gió nhẹ thổi tới thổi mạnh trên thuyền kỳ xí bay phất phới sở hữu tàu chở hàng kỳ xí thượng đô t h e o cùng một cái tự thanh mà ở bên bờ lúc này đáp cái giản dịch lều i lều i trong chỉ có một cái bàn tuy rằng đơn sơ nhưng cũng coi như sạch sẽ trên bàn xiêm áo một bầu rượu một người cái chén một người trẻ tuổi ngồi ở trước bàn nhìn hoài h à uống một mình tự uống một bên mười mấy thanh y g i áo ngắn ăn mặc thanh bang bang chúng rất là tự giác đứng ở lều i ngoại làm thành liêu nhất giới trong tay các chấp binh khí cảnh giác ngắm nhìn m ộ n phía ngươi không có nhìn lầm thanh niên nhân này chính thị diệp khai mà lúc này hắn cũng chính là thân ở thanh bang đại bản doanh mà cự lúc đầu lệ xuân viện nhất dịch đã là qua đủ mười lăm ngày sắt thanh bang nguyên bang chủ tìm một ngày đêm chỉnh hợp bang chúng tìm năm ngày điều dạy bang chúng tìm bảy ngày còn dư lại hai ngày diệp khai còn lại là mỗi ngày giống bây giờ như vậy sống ở h o à i hà tiền uống nhìn mang mang vô bờ hà thủy đờ ra nhắc tới cũng là buồn cười lúc đầu giết nguyên thanh bang bang chủ thì diệp khai để đưa đến c h ấ n nhiếp người khác tác dụng trực tiếp là dùng quỷ tiêu loại này trên giang hồ thậm chí không có gì vang dội danh hào vai quần chúng quân tự nhiên là bị thuấn dây đứng đầu một bang bị dây các bang chúng vốn là lòng người b ằ n g hoàng hơn nữa thấy diệp khai trên tay dĩ nhiên là có thể toát ra liệt hỏa bật người liền đem diệp khai coi như thần minh trong đó một nửa là xuất phát từ diệp khai thực lực hoảng sợ phân nửa từ đối với không biết hỏa diễm kính nghệ như thế v ì diệp khai tỉnh không ít tâm tư nguyên bản an tĩnh bình hòa hoài hà cảng khẩu đ ố n g nhiên là bị một trận tiếng vó ngựa r ồ n dập đánh vỡ chỉ thấy hơn mười kỵ mã từ đàng xa chạy tới vừa nhìn đều là thanh đ ỉ n h quan binh trang phục nay hơn mười kỵ chạy vội tới gần bên là bật người là tán r a tương ngạn biên cái này nhà kho nhỏ cho bao bọc vây quanh dẫn đầu một người quan quân ăn mặc thanh binh quát lớn phụng mệnh chóc nã giang dương đại đạo m a u thập bát cân người bên ngoài tỉnh không thể làm trùng đều cho lui ra nhưng đứng ở nhà kho nhỏ ngoại đám kia thanh bang chúng cũng không chút nào thối lui ý tứ diệp khai để chén rượu xuống đứng lên giãn ra một thoáng thân thể cười nói ngày hôm nay phong nhi có điểm mà huyên não à. có lỗi với bang chủ tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị cho ngươi áo ba đờ suy một tên trong đó thanh bang bang chúng nghe được diệp khai nói hậu vẫn lấy vì bang chủ của bọn hắn ngại do lớn vội vã là kinh sợ chạy đi lên mặt y hìa đi lúc này thanh bang người đúng diệp khai chừng mười ngày tẩy não hạ Toàn thể bang chúng đã s ớ mà đem Diệp Khai coi l thế g i a những này n duy ấ t thần, tiểu thực một tràng bắt trước mặt thì, diệp khai thực sự không biết tốt. chân cũng chân cái được khóc được, còn cười Khai Khi danh Khai Khai không h nói đúng này n dù Diệp dài Diệp Diệp sao sao sao sự sự áo đem là lý. là là Mà những thanh binh đó lúc này cũng thật là tốt hóa giải diệp khai xấu hổ mao thập bắt tốc tốc thúc thủ chịu c h ó i có thể còn có nhất tuyến sinh cơ quả nhiên thời đại này bức tranh như cái gì đều là đống cặn bà ta lớn lên như thế ngọc thụ lâm phong đều đang sẽ bị người nhận thức tắc là mao thập bắt loại người như vậy hình đại tinh tinh diệp khai trong lòng nghĩ như vậy bất quá cũng không thể nói là dù sao cũng diệp khai ngay từ đầu chính là chuẩn bị muốn c h ĩ vào mao thập bắt hàng đầu làm việc hô to tiểu tên gì đâu rồi người không phải là là đứng ở trước mặt ngươi ấy ư muốn cầm tự mình động thủ à. diệp khai hai tay chống n ạ n h cười nói sĩ quan kia thấy diệp khai này tấm không có sợ hãi răng dấp rất là tức giận quát lớn Bao thật bác, n g ư ơ i vượt ngục sát nhân đó là dương châu địa phương quan sự tình vốn có không cần phải chúng ta để ý tới bất quá tối mấy ngày gần đây nghe nói ngươi không ngừng phái người đi ra ngoài chung quanh người đúng trà lâu tự quán chờ chỗ tuyên truyền thiên địa hội đám kia tác loạn tạo phản phản tặc đều là anh hùng hào hán có thể có việc này ngươi nói có là có rồi diệp khai sắc mặt không thay đổi cười trả lời sĩ quan kia nghe được diệp khai khẳng định trả lời thuyết phục hậu trong mắt hung quang tất lộ mở miệng nói rằng Ngao chúng Kinh ta bảo thiếu từ phái Bắc đồng thời dừng sát ở bên bờ mấy chiếc kia tàu chở hàng thượng không ngừng có đại hán xuống tới những đại hán này quang cánh tay mặc thanh sắc áo ngắn dẫn theo khảm đao không khỏi là thanh bang hán tử nay đại thanh binh mặc dù là ngao bái thủ hạ chính là tinh nhuệ bọn chúng đều là có lấy một địch nhị thực lực hãy nhìn đến đối diện r ầ m rạp chẳng trị thanh bang bang chúng cũng là tê cả ra đầu chỉ có thể là không ngừng lùi lại các ngươi cho ta nghĩ rõ tạo phản trợ nghịch không có thể như vậy đùa giỡn đây chính là khám nhà diện tộc đại tội thiên kia thanh binh quân quan quát lớn bang chủ của chúng ta mãi thiên thượng hỏa thần truyền thế vốn là mang theo sứ mệnh đi tới nơi này nhân gian hã là n g ư ờ i bực này chính là phạm nhân đủ khả năng lý giải chúng ta theo mới là thiên ý làm sao tới nghịch phản vừa nói cũng là các ngươi hiện tại khí ám đ ầ u minh thêm vào ta đại hỏa thần giáo còn cấp thanh bang trong bang chúng một người cường tráng hán tử quát lớn diệp khai nhìn thoáng qua khoe miệng không khỏi có quát xuống diệp khai nhận thức người này người này tên là làm tiền tam chính thị vừa chạy tới cho diệp khai lên mặt y chính là cái kia bởi tiền tam thể cách cường tráng đánh nhau bản lánh mạnh người đúng trong thanh bang rất có một chút danh vọng bởi vậy tiếng nói của h ắ n vừa những người còn lại bật người cũng là theo chân phụ họa hòa thân đại nhân thần công cái thế tiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên t ể hòa thân đại nhân văn thành võ đức thiên thu và tái nhất thống thiên hạ đám hán tử trong miệng hô lên những lời này thoạt nhìn lại là không có chút nào không khỏe mã đức nơi nào nhô ra hỏa thần dậy ở đây không phải là thanh b a n g song sao tên quan quân kiêm mắng đồng thời xoay người liền là chuẩn bị lên ngựa rời đi khi hắn trong ấn tượng thanh bang tuy rằng làm buôn bán mối lậu sinh ý tuy rằng thỉnh thoảng cũng cùng quan phụ phát sinh xung đột nhưng lại là trăm triệu không dám ngoài sáng tạo phản hết thệ trước mắt hiển nhiên là đang đánh phá hắn đối với đám này tư thương buôn mối n h ậ n chi hơn nữa c ư hắn mổ diệp khai giết thanh bang nguyên bang chủ mới lên vị không lâu sau không thể nào biết lệnh thanh bang bang chúng vì hắn hết hy vọng bán mạng lúc này mới cảm chỉ đem tới một đám tinh nhuệ quá tới bắt diệp k hai án hắn, hắn nguyên bản thiết tưởng những thứ này thanh bang bang chúng từ đối với diệp khai giết chết tiền bang chủ p h ấ n hận không chỉ có sẽ không bang diệp khai ngược lại là sẽ chạm xe lửa người đúng cạnh mình cầm nã diệp khai nơi nào lại sẽ liệu đến hiện ở loại tình huống này h ả o hán không ăn thua thiệt trước mắt tuy rằng cứ như vậy s á m xịt trở lại nếu như bị ngao bái đã biết khẳng định chịu không nổi cần phải là ngây ngốc ở lại trước lời mà nói sợ là hiện tại phải đem mệnh cho thông báo lựa chọn thế nào rõ ràng nhưng diệp khai như thế nào lại để cho bọn họ là khinh địch như vậy ly khai hơn nữa vừa nghe bọn hắn tự giới thiệu nói là ngao bái chính là thủ hạng như vậy diệp khai thì càng thêm không có khả năng để cho bọn họ ly khai chúng tiểu nhân mau đem bọn họ bắt lại cho ta đám người kia trên người tràn ngập tà ác khí thức cần tránh nghĩa hỏa diễm tới triệt để tỉnh hóa bọn họ diệp khai n h ế c miệng lộ ra răng trắng như tuyết mở miệng cười nói chương 29, khí khúc liên hoa lạc chương 29, k h í n khúc liên hoa lạc nay đại thanh binh quả nhiên là ít có tinh nhuệ nếu n không phải mình bên này nhân số thật sự là nhiều lắm sợ là thật là có khả năng bị bọn họ t r ú n g g i ế t ra ngoài nhất là cái kia cầm đầu quân quan khéo tay nhuyễn tiên thi triển ra ba bốn người bình thường không thể tới gần người đương nhiên vô luận đối phương làm sao bính đáp kết quả cuối cùng thủy chung là không sẽ cải biến diệp khai nhìn bị thanh bang bang chúng c h ó i gô ùy trên mặt đất mấy người thanh binh cười cười đ ố n g nhiên là hướng về phía viễn phương cất cao giọng nói ở xa tới là khách chư vị nếu tới nếu là không chê ta m a u thập bát mãi rồ bậy bạ xuất thân nói mong rằng ra gặp một lần thanh phong thổi qua suy nơi rất xa lá cây hào hào rung động không ai trả lời nhưng trên trận sở hữu thanh bang bang chúng lại là không có người nào đi nghi vấn diệp khai phán đoán trầm mặc mấy rốt cục nghe được xa xa có người mở miệng trả lời mười tám huynh nói là nói cái gì người kiếp phú tế bẩn chu sát tham quan nơi nào lại sẽ là rồ bậy bạ hôm nay càng bắt được ngao bái thủ hạ tinh nhuệ bộ đội Ta cổ lão lục nhưng là bội phúc chặt nơi nào lại sẽ khinh thường diệp khai ngẩng đầu hướng về thanh e m tới chỗ nhìn lại chỉ thấy một người bốn mươi mấy tuổi trung niên nhân từ phía sau cây đi ra bước nhanh hướng phía chính đi tới trong khoảnh khắc đó là đến rồi trước mặt là một vóc người cường tráng hán tử vóc người trung đẳng nổi bật nhất chính là hắn trên mặt cái kia thật to đa ba thoạt nhìn có chút tranh nhanh đáng sợ tăng thêm vài phần hung sát chi khí cổ lão lục nguyên bản liền cùng cổ lão lục có ăn tết thanh bang bang chúng bật người là tường kỳ nhận ra được mọi người nhớ tới cổ lão lục lúc đầu người đúng xấu tây hồ trong t i ể u quán ngôn ngữ không khỏi tức giận khẽ cắn môi nếu không có diệp khai ở đây sợ là đã sớm tiến lên tìm cổ lão lục đòi cái công đạo nguyên lai là thiên địa hội cổ huynh đệ quả nhiên cùng nghe đồn giống như vậy anh hùng diệp khai mở miệng cười nói trận tròn mắt nói mò người đúng diệp khai đây cơ bản nhất kỹ năng tuy rằng lộc đỉnh ký nguyên chứ trong cổ lão lục thằng nhãi này căn bản là không có cơ hội lên sân khấu bởi vậy diệp khai cũng là chưa từng nghe nói nửa điểm về đối phương anh hùng sự tích bất quá này tuyệt không gây trở ngại giữa hai người cho nhau thổi phồng đâu có đâu có m ớ i b ắ t huynh đệ mới là thật anh hùng bất quá tìm chính là thời gian nửa tháng đó là thành thủy vận trong bang phái lớn nhất thanh bang ban g chủ hơn nữa thanh bang người đúng ngư ờ i dưới sự hướng dẫn cũng là thoát thai h o à n cốt không chỉ có nơi tuyên truyền phản thanh tư tưởng hơn nữa hôm nay vừa lập bực này đại công ở đây ta muốn chân thành cho ta trước đây đối với thanh bang bang chúng n ộ giải xin lỗi nói cổ lão lục hai tay ôm quyền hướng phía mọi người lệ xuống phía dưới thanh bang bang chúng hiển nhiên không ngờ rằng một màn này mỗi một người đều là lăng ở đằng kia vốn là muốn muốn phát l ử a bật người đó là tả mà diệp khai còn lại là bước nhanh đi ra phía trước thân thủ đem cổ lão lục nâng dậy cười nói câu cửa miệng không hòa thuận h ú n g chi chỉ là trong lời nói xung đột cổ huynh đệ cần gì phải lo lắng mười bát huynh đệ lòng d ạ rộng thùng t h ì n h thật sự là làm ta bối kính nghệ chỉ là ta coi mười bát huynh đệ trẻ tổ chặt vẫn cùng trong truyền thuyết bộ dạng có chút không hợp cổ lão lục nghi hoặc hỏi ha h a giang hồ hiểm ác hành tẩu giang hồ có lúc đương nhiên sẽ không lấy chân diện mục thị người huống hồ trong giang hồ tam nhân thành hồ nội truyền việc lại hiếm thấy ta cũng nghe văn quý hội trần tổng đà chủ lưng hùn vai gấu trời sinh lực đại vô cùng tàng thủ xé thanh binh chẳng biết này nghe đồn thực cũng không thực đối mặt với đối phương nghi vấn diệp khai không thấy chút nào hoảng loạn ngược lại là cười hỏi ngược lại mười bát huynh đệ nói đùa chân tổng đà chủ bình thường làm thư sinh trang phục khí chất bất phàm cùng trong miệng ngươi lưng hùm vai gấu hình tượng kém đâu chỉ nghìn lần mà tay kia xé thanh binh thì càng thêm buồn cười cũng không biết là vị ấy giang hồ nhân sĩ chuyên gia cổ lão lục cười giải thích đối với diệp khai hoài nghi vẫn triệt đ ể tản ta đã nói ấy ư trong lòng ta hoàn mỹ vô khuyết đại anh hùng hình tượng trần tổng đà chủ nơi nào sẽ là bực này hình dạng diệp khai cũng là cười cười liền coi như là đem việc này bỏ qua được rồi mười b ắ t huynh đệ ngươi còn không biết đi ngươi bắt vị này thanh binh quân quan người giang hồ xương hắc long tiên sử tùng chính là ngao bái tên gian tặc kia thủ hạ có danh n h ữ n g t r ả o ngươi hôm nay bắt hắn chính là một cái công lớn cổ lão lục đưa tay chỉ tên kia thanh binh quân quan mở miệng nói rằng bất quá là cho chúng ta phản thanh đại nghiệp làm ta gầy còm sự tình m à thôi nói chuyện gì công không công như vậy đi ta hiện tại sẽ đem đại thanh binh giao cho cổ huynh đệ các ngươi xử lý nghĩ đến các ngươi thiên địa hội có thể từ bọn họ trong miệng thu được có đầy đủ giá trị tình báo cũng coi như chúng ta thanh bang vì phản thanh đại nghiệp làm điểm cống hiến đi d i ệ p khai cười nói thực sự cổ lão lục thất kinh hỏi phải biết rằng nếu ai giết này đại thanh binh bật người chính là có thể dương danh giang hồ loại chuyện tốt này cổ lão lục nhưng không thể tưởng đến diệp khai sẽ b u ô n g tha tịnh đem này hương bột bột ném cho mình nghĩ chính đem cái này đại công mang về tổng bộ chắc chắn đã bị tổng đà chủ ngợi khen đến lúc đó bị đề bạt làm hương chủ cũng chưa biết chừng cổ lão lục thế nhưng biết rõ lúc này thanh mục đường hương chủ vị nhưng chính để chống chỗ trong đầu nghĩ những thứ này cả người cũng là không khỏi kích động ta vừa lúc là bỏ vào tổng đà chủ phi cắp truyền thư muốn ta đến kinh thành gặp nhau hôm nay cầm tùng bọn họ cho đưa cho đi nhất định có thể đủ tổng đà chủ một người kinh ngạc vui mừng vô cùng mười bát huynh đệ cái này ân tình ta cổ lão lục ghi ở trong lòng đến rồi kinh thành nhất định đem mười bát huynh đệ anh hùng hành động vĩ đại nói cùng tổng đà chủ nghe hơn nữa mười bát huynh đệ nếu như ngày sau có chuyện gì chỉ để ý sai phái ta cổ lão lục phó thang đạo hỏa không chối từ cổ lão lục tự đ ấ y lòng cảm kích nói ngày sau xem ra là sẽ không xa phó thang đạo hỏa không chối từ đây chính là chính ngươi nói diệp khai trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng cũng cười khách khí với đối phương l i ề u nhất lần sau khi vừa nhượng thanh bang các huynh đệ hiệp trợ cổ lão lục cầm tùng bọn họ bí mật đưa đến dương châu thiên địa hội phân bộ nhìn cổ lão lục bóng lưng rời đi diệp khai khỏe miệng dương lên mỉm cười viên thứ nhất nghĩ đã hạ xuống diệp khai bố cục rốt cục bắt đầu rồi đánh số, 000 số một thuận lợi hoàn thành nội dung chính tuyến một thêm vào bất luận cái gì tổ chức tỉnh trở thành trong đó hoạch tâm thành viên khen thưởng sinh tồn chút chuyện tám trăm điểm kích hoạt nội dung chính tuyến nhị nội dung chính tuyến nhị bởi ngươi chỗ ở tổ chức một phần của dân gian phản thanh tổ chức trận doanh thỉnh cho trong ba mươi ngày chạy tới kinh thành thuận lợi tham gia giết ngao đại hội nhiệm vụ thất bại khấu trừ sinh tồn đếm mười nghìn điểm nhiệm vụ kết thúc thì nếu sinh tồn đếm vì số âm không gian đem tiến hành mạnh mẽ m ặ t sát từ lúc mấy ngày trước diệp khai chỉnh hợp thanh bang sau khi đó là bỏ vào không gian cái này nhắc nhở bởi vậy diệp khai đó là bắt đầu bố cục đầu tiên đó là phái thanh bang bang chúng tuyên dương khắp trốn phản thanh tư tưởng khẳng định thiên địa hội phản thanh hành động vĩ đại do đó khiến cho thiên địa hội người trong c h ú m ụ mà kết quả cũng quả nhiên không có cô phụ diệp khai phen này động tác thuận lợi l à hút đưa tới cổ lão lục người đúng cổ lão lục trước mặt lại là làm như thế một hồi phản thanh đại hí tự nhiên rất nhanh đó là lấy được tín nhiệm của đối phương hôm nay càng trực tiếp cầm x ử tùng bọn họ giao cho cổ lão lục xử lý có thể nói diệp khai đã là đem thiên địa hội hảo cảm độ cà cả tràn đầy đến lúc đó diệp khai hoàn toàn có thể lợi dê Nờ dên này hảo c ả m độ k h u sử t r ầ n cận chính nam này n g h ĩ a chi i k ế m làm rất nhiều chuyện. h c ư ơ n g 30, vào kinh thành phong vũ muốn tới chương 30, vào kinh thành phong vũ muốn tới toàn bộ lộc đỉnh vị diện đ ỗ n g nhiên là triệt để náo nhiệt thiên hạ các nơi phản thanh việc tần rời sôi sùng sục mà thanh đ ỉ n h để chấn áp thiên địa sẽ lấy cùng cái khác các nơi phản thanh tổ chức cũng là trải rộng nhan tuyến một khi phát hiện người khả nghi bật người đó là xuất động rất nhiều triều đ ỉ n h cao thủ ra dĩ bao vây tiêu trừ diệt s á t nhất đại sóng thanh đình nhưng khuyển không ngừng gia nhập vào trận này thanh thế hạo đại trừ kẻ trộm hoạt động xem ra thanh đình trận doanh khiêu chiến giả cũng bắt đầu hành động hoàn hảo diệp khai có dự kiến trước lựa chọn thủy lộ vẫn tránh được không ít phiền phức bất quá ngay cả như vậy thượng kinh dọc theo con đường này đến cũng là gặp ba bốn ba thanh binh đột kích nhất mạo hiểm chính là trong đó một lần thanh binh dĩ nhiên là trực tiếp phái thủy quỷ muốn tạc mặc diệp khai bọn họ đại thuyền hoàn hảo diệp khai phát hiện sớm mà thanh bang bang chúng lại các gam nước xôi tính này mới không có làm cho đối phương thực hiện được bằng không hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng cùng nhật bang chúng đương nhiên sẽ không lo lắng ở trong lòng bọn họ không gì làm không được bang chủ nhưng diệp khai lúc đó trong lòng thực là nhỏ hơi khẩn trương xuống bất quá tối hậu ba chiếc tái chứ thanh bang bang chúng đại thuyền cuối cùng là thuận lợi cặp bờ thanh bang bang chúng dựa theo diệp khai trước đó dặn từng nhóm thứ ly khai lẫn vào trong đám người phân tán ở kinh thành từng cái nhai đạo đầu hẻm từ t ừ dung nhập kinh thành thân hình l o i lên diệp khai tối hậu cũng là biến mất ở vận bên bờ sông lúc này chính trực mùa hạ kinh đô mùa hè càng càng oi bức tổng làm cho một loại cảm giác không thở nổi hơn nữa thiên khí cũng là phá lệ thiện biến nguyên bản còn là tình không vật lý lúc này bỗng nhiên đó là đẩy trời ô vân đen kịt địa đè ép xuống c h ầ m rãi đi ở kinh đô trên đường phố diệp khai ngẩng đầu nhìn một chút thiên phong vũ muốn tới a vừa dứt lời thiên thượng đó là ả o ả o bắt đầu bắt đầu mưa mà tiếng sấm cũng là càng đánh càng vang Hạt mưa lớn chừng hạt đậu như chặt đứt tuyến vẽ ở giống nhau không ngừng hạ xuống càng rơi xuống càng lớn càng rơi xuống càng nhanh toàn bộ bắc kinh thành nhất thời bao phủ ở tại một trận bạo trong mưa vô số người đi đường cạnh tương buôn tẩu đều tự tìm tầm chỗ tránh mưa diệp khai thong dong đi vào một nhà lân cận tự quán tự u o n trong lúc này từ lâu chật ních đột mưa người từ lâu đúng là không có không chỗ ngồi diệp khai mọi nơi nhìn một chút trực tiếp đó là chiêu một tấm trong đó bàn đi đến dính ta mưa sợ là cảm lạnh có thể không đòi chút rượu nước uống diệp khai nhìn trước bàn mọi người mở miệng cười nói ngồi ở đây trên bàn tổng cộng ba người một người cao gầy lão giả cộng thêm hai người trắng hán ba người đều dài hơn được cực kỳ có đặc điểm rất dễ nhận rõ tên kia cao gầy lão đầu nhất bộ t r ò m râu bạc p h ơ thẳng thủy tới hung nhưng da mặt cũng hồng nhuận hiện lên quang không có nửa điểm nếp nhăn một tên trong đó đại hán thiếu một con mắt mà lệnh một cái đầu đính trơ trọi một cây bím tóc thượng không có còn lại vài con tóc trên mặt lại là có thêm cái thật to đa ba ba người này nghe tiếng đồng thời là ngẩng đầu nhìn về phía diệp khai cao gầy lão giả và độc nhãn hán tử trong mắt tràn đầy cảnh giác mà tên kia tên mặt thẹo cũng mừng rỡ dị thường dưới sự kích động mới vừa hạ mở miệng chào hỏi cũng thấy diệp khai thân thủ so cái chớ lên tiếng động tác đó là thấp giọng cười nói ngũ hồ tứ hải giai huynh đệ vị huynh đệ này mời ngồi đi cái này tên mặt thẹo chính thị tiên diệp khai từng b ư ớ c từ dương châu rời đi cổ lão l ụ t h ự c sự là nghĩ không ra lại có thể ở chỗ này đụng tới cũng có thể nói lên được duyên phận không cạn mà hai người khác cùng cổ láo lục như nhau cùng là thanh mục đường cấp dưới cái kia cao gầy láo giả là từ thiên xuyên người giang h ồ xương bát tý viên hầu t ê n kia độc nhãn hán tử là choi người mù người cũng như tên d i ệ p khai cười nói tiếng làm phiền đó là tùy ý làm xuống dưới đối mặt từ thiên xuyên cùng choi người mù quan sát không chút nào cảm giác không được tự nhiên ngược lại là tiện tay tiếp nhận cổ lão lục đưa tới bình rượu bắt đầu uống một mình tự uống đứng lên bởi lúc này bốn phía quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều mọi người ai cũng không có ý lên tiếng đều là tự mình uống rượu đi ra lẫn b ả o điểm ấy nhãn lực mạnh vẫn phải có cho dù lúc này từ thiên xuyên cùng choi người mù trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi bất quá bọn hắn đương nhiên biết ở đây không phải là chỗ nói chuyện mùa hè lôi vũ quay lại dai mau ngay diệp khai uống xong non nửa bầu rượu thì mưa rốt c ụ c ngừng t h ế vậy cổ lão lục vội vã là mang theo mọi người ly khai đi tới một chỗ hẻo lánh tư nhân tiểu v i ệ n trong vừa quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều thật sự là có chứa nhiều bất tiện hiện tại ta tới cấp cho đại gia chính thức giới thiệu một chút cổ lão lục chỉ vào từ thiên xuyên cùng choi người mù hai người mở miệng nói rằng từ thiên xuyên từ lao gia tử người giang hồ xương bát tý viên hầu một thân quyền cước công phu trong võ lâm là có rất nhiều danh thôi người mù mắt mù thâm không mù chớ nhìn hắn hiện tại chỉ có một con mắt hãy nhìn người kẻ trồng chuẩn hai người này cùng ta cũng như thế đều là thiên địa hội thanh m ộ t đường cán bộ từ thiên xuyên cùng thôi người mù nghe xong hướng về phía diệp khai chắp tay cổ lão lục chỉ vào diệp khai kế tục giới thiệu đến vị này đó là ta bạn mới hảo huynh đệ mao thập bát hôm nay là dương châu hoài hà thủy vận bang phái thanh bang ban g chủ đồng dạng là vị hiếm có phản thanh nghĩa sĩ hôm qua ta áp giải quay về tổng bộ cái kia hắc long tiên sử sử tùng đó là thua bởi mười bắt huynh đệ trong tay cổ huynh đệ k h á c h khí đối với thua thiệt cổ huynh đệ n g ư ờ i hỗ trợ mà ta bất quá là vì phản thanh nghĩa cử đã làm một ít việc mà thôi diệp khai cười nói từ thiên xuyên cùng thôi người mù hai người nghe được diệp khai không chỉ là phản thanh nghĩa sĩ hơn nữa cảng vì thanh m ộ t đường lập được lớn như vậy công không khỏi đối với diệp khai rất là cảm kích đều ông quyền nói rằng m ờ i bát huynh đệ nghĩa cử chúng ta thành một đường huynh đệ khắc trong tâm khảm phải biết rằng thiên địa hội m ờ i đường khẩu trong muốn nói đối với ngao bái tối hận thấu xương trừ thanh mục đường ra không còn có thể là ai khác phải biết rằng thanh mục đường nguyên đường chủ dùn hương chủ đó là chết vào ngao bái tay mà hắc long tiên s ử s ử tùng vừa ngao bái thân tín một trong có thể nói giết cái này s ử s ử tùng là đã ra thanh mục đường thật to một ngụn hoa khí diệp khai cười cười đối với câu này cảm tạ vẫn cũng không có chối từ một phen sướng trò chuyện dưới mọi người trò chuyện với nhau thật vui diệp khai vốn là cái lắm lời hơn nữa lại tinh vu nói chi đạo người đúng diệp khai có ý dưới sự hướng dẫn rốt cục nói tới vấn đề mang tính then chốt được rồi cũng chẳng biết tại sao ngày gần đây thanh đ ỉ n h đột nhiên là động tác liên tục tới kinh trên đường ta đó là liên tiếp đụng phải vài bát thanh đ ỉ n h yên khuyển diệp khai tùy ý hỏi trong kinh thành tình huống càng thêm không xong hiện tại bắc kinh thành đều đã bắt đầu thực thi cấm đi lại ban đêm trời vừa tối trên đường cái khắp nơi là tuần tra thanh binh t h ừ thiên xuyên than thở bất quá cũng không tất cả đều là tin tức xấu khiến cho người phân chân chính là ngày gần đây phản thanh nghĩa sĩ cũng là đột nhiên nhiều hơn người đúng tổng đà chủ hiệu triệu hạ chúng ta thiên địa hội kế tiếp chuẩn bị l ĩ n h đầu mời dự họp một người rết ngao đại hội thôi người mù tiếp lời nói rằng há những thứ này phản thanh nghĩa sĩ là đột nhiên nhiều đi ra ngoài xong sao đúng đích những người này trước đây ở trên giang hồ không có chút nào danh tiếng ngày gần đây cũng đột nhiên có ngọn đã làm nhiều lần nghĩa cử chúng ta thanh m ộ t đường hôm nay đó là đón nhận bốn người đều là võ công hơn người vì phản thanh hành động vĩ đại đã làm góp đại công hiến thế nào bọn họ có vấn đề gì không t ừ thiên xuyên nghi vấn hỏi không có vấn đề gì từ lao gia tử có thể nói cho ta nghe một chút đi mấy người này tình huống cụ thể à ta mau thập bắt cuộc đời bội phục nhất liền là các ngươi loại này phản thanh nghĩa sĩ diệp khai nết miệng cười nói chương ba mươi mốt tế k ỷ ư nếu g t kỷ. Dạ sơ tính, người vị mị. Kinh Khai Dạ Diệp nhạt. sơ sáng tĩnh, thành thiên giao, một chỗ bên trong biệt viện, đốt một chút theo từ thiên người bên viện, đèn lồng, hiện lên ánh chỗ giao, đi vị mị. láo cổ lục, x y ê như mấy người đi vào, đó là một người lớn sân. Nếu n đi đó vào, là cực diệp khai đoán không sai lời mà nói nên thiên địa hội thanh m ộ t đường trong kinh thành tổng bộ từ thiên xuyên dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước quay đầu lại nói với diệp khai mười bát huynh đệ ngày hôm nay tới đúng lúc ngày mai đó là chính thức cử hành rết ngao đại hội lúc bởi vậy đêm nay chúng ta thành một đường chuẩn bị g i ế t xử xử tùng tế k ỷ n g u y ệ n doãn hương chủ trên trời có linh thiêng có thể phù hộ chúng ta thuận lợi g i ế t ngao bái tên gian tặc kia đang khi nói chuyện diệp khai liền là theo chân từ thiên xuyên mấy người đi vào hậu đường từ thiên xuyên thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra dài cửa sổ chỉ thấy bên trong một tòa thật lớn trong đại sảnh hắc gáp tháp đứng đầy người diệp khai nhìn lướt qua ít nói cũng có chừng hai trăm người những người này lúc này đều là thống nhất một màu thanh y d ỉ đầu trên vải trắng eo buộc bạch đái đều là đeo tàng mặt đau khổ trong lòng phân bi thương v ẻ chính giữa đại s ả n h thiết trước linh đường trên bàn đốt tám cái cực to bạch sắc ngọn nến linh đường hai bên trái phải càng lộ vẻ mấy cái vải trắng câu đối phùng điếu dựng thẳng chiêu hồn phiên nghĩ linh đường tiền quỳ một người người này hai tay bị trói trong miệng bị lấp vải trắng vô pháp hành động vô pháp nói chỉ có thể từ cái kia xong lộ ra ngoài ánh mắt của có thể nhìn ra hắn lúc này sợ hãi của nội tâm cho dù ai như thế nào đi nữa kiên cường sợ là đều không thể bình tĩnh đối mặt tử vong nhất là càng ở ngoài sáng hiểu chính bất lực dưới tình huống tại loại này chờ đợi hoảng sợ sẽ lên men lan tràn tối hậu đã xảy ra là không thể ngăn cản diệp khai liếc mắt đó là nhận ra người này chính thị lúc đầu người đúng dương châu thất thủ bị chính bắt hắc long tiên s ử tùng bất quá diệp khai lại đúng là không có đưa mắt quá nhiều đặt tiền cuộc người đúng s ử tùng trên người bởi vì khi hắn tiến nhập này linh đường s á t na đó là phát hiện bên trong còn lại khế ớt giả cung trận doanh khế ước giả là không cho phép chém giết lẫn nhau nếu không sẽ dẫn đến luân hồi không gian dành cho cực lớn xử phạt bởi vậy cho dù khế ước giả tương hỗ trong lúc đó không tín nhiệm bất quá có tầng này quan hệ người đúng tối thiểu hợp tác cũng không là vấn đề bốn người ba nam một nữ bởi khế ước giả trong lúc đó đặc hữu liên hệ diệp khai rất nhanh đó là từ trong đám người nhận ra bọn họ mà ở diệp khai quan sát bọn họ đồng thời bốn người này cũng là ở trong tối tự đánh giá diệp khai bất quá lúc này là thanh mục đường tế kỳ đại sự bởi vậy diệp khai thật cũng không liền biểu hiện cái gì an an tĩnh tĩnh chờ thanh mục đường xong việc sau đó người đúng tính toán thượng tế trong đám người một tiếng nói giản mua quát o một gã trên thân đầu t r i ề n vải trắng hùng tráng đại hán cầm trong tay cương đao x à i bước đi lên phía trước tên này đại hán cầm đao hướng về bốn phía ôm quyền hậu liền đem đại đao thật cao dơ lên tùy thời chuẩn bị d ơ tay chém xuống d o a n hương chủ ngày mai chúng ta thiên địa hội liên hợp vân nam m ộ c vương phủ cùng với còn lại phản thanh nghĩa sĩ mời dự họp giết ngao đại hội thế giết ngao bái này giàn tặc vì lao nhân ra báo thủ đêm nay chúng ta trước hết giết ngao bái cầu tặc kia thân tín sử tùng tế kỳ nguyện doan hương chủ ngài trên trời có linh thiêng có thể phù hộ chúng ta chuyến này tất cả thuận lợi doan hương chủ ngài yên tâm đi ta t ử thiên xuyên thì là liệu mạng này mạng già không nên cũng nhất định sẽ giết ngao bái thẳng nhãi này vì ngài báo thủ ta phong tế trung ta tiễn lão bản Ta huyền chân đạo nhân. 25. thế a u y ề n chân nhân. h đạo t giết ngao b á i thẳng ngãi này vì ngài báo thủ giết ba đao quang trợn sáng lên một viên thật là lớn số người đó là bay máu tươi biểu phi không thể không nói thiên địa hội thanh mục đường làm như thế vừa ra còn rất có cảm nhiễm lực trên đại sảnh hơn hai trăm người lúc này hầu như từng cái đều là kích động nhiệt huyết không ớt có thể nói đêm nay lần này tế kỳ đại hội vô cùng thành công toàn bộ thanh mục đường đã là ninh thành một thẳng dĩ nhiên ngoại trừ bốn người ngoại lai giả bên ngoài diệp khai quan sát một chút bốn người kia diễn kỹ thật sự là có đủ hỏng bét ba người kia nam tối thiểu hoàn nguyện ý diễn diễn kêu vài câu khẩu hiệu và v v cái kia nữ nhi còn lại là thẳng thắn vẫn diện vô biểu tình bảo trì cao l ã n h tư thái bất quá lúc này còn lại thanh m ộ t đường người là đã sớm là hít thuốc lắc bởi vậy vẫn ai cũng không thể chú ý tới doan hương chủ a người suốt đời anh hùng cái thế nào ngờ thiên đố anh tài chết vào ngao bái này gian tặc tay b ấ trên q đại sành tâm đi, một giọng nói bỗng nhiên là vang lên thanh âm rất là vang dội bật người đó là lấn át trong sân sở có thanh âm mọi người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một người trẻ tuổi đ ố n g nhiên là vọt tới linh đường tiền không cố kỵ chút nào đầy đất vết máu trực tiếp là ôm rủn hương chủ linh bài bắt đầu cả tiếng khóc giống lên kỳ thanh cũng thê thê chọc thanh m ộ t đường mọi người vừa một trận đ ỏ mắt phản thanh ý chí giống như liệt hỏa vậy vĩnh tồn vị tiểu huynh đệ này nói rất hay bất quá tiểu huynh đệ lạ mặt vô cùng không biết là na cái đường khẩu người tạm đại thanh m ộ t đường hương chủ vị quan phu tử mở miệng nói rằng tỷ phu vị này đó là cầm na sử tùng đại anh hùng trên giang hồ nổi tiếng hảo hán dương châu hoài hà thanh bang bang chủ mao thập ác cổ lão lục vội vã là tiến lên giải thích từ thiên xuyên cùng thôi người mù lúc này cũng là đi lên phía trước mở miệng nói rằng mười bát huynh đệ thật là anh hùng chúng ta cùng hắn nói một chút ngọ về phản thanh việc mười bát huynh đệ đều có được độc đáo kiến giải hơn nữa càng cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng đối với tại chúng ta ngày sau đại nghiệp có trọng dụng nghe được cổ lão lục mấy người giải thích mọi người thế mới biết vị này đó là cẩm sử tùng đại công thần hơn nữa nghe từ thiên xuyên mấy người trong giọng nói không khó nghe ra đối với diệp khai kính nghệ phải biết rằng từ doan hương chủ sau khi thanh mục đ ư ờ n g mấy vị này cán bộ thế nhưng không ai phục a i hôm nay cánh là có thể đồng thời nhượng mấy người này bội phục có thể liệu thấy vị này mao thập bát nhất định là vì anh hùng nhân vật mao thập bát cái danh hiệu này tuy rằng dĩ vãng trong giang hồ cũng c ó vài phần danh tiếng bất quá còn hơn thiên địa hội cán bộ cấp người khác mà nói là kém qua xa nhưng bây giờ nhưng không ai dám khinh thị diệp khai đều là nói biểu thị bội phục người này sao mặt lại dày như thế à chính là diễn kỹ như thế phù khoa thiên địa hội như vậy ngù xuẩn dĩ nhiên cũng tin sớm biết rằng lao tử cũng đi diễn cắt ngươi nếu có thể diễn lời mà nói ngươi còn ở lại chỗ này để cho lão tử không hiểu là tiểu tử này như thế cũng gọi là m a u thập bát ta chẳng lẽ là cùng tên bất quá nhìn thiên địa hội đám người kêu biểu hiện cũng không giống a thực sự là kỳ quái ba gã n a mươi tính khiêu chiến giả đứng ở góc nhìn n khiêu giả góc g ở bị bầy hai cao lãnh mỹ thiếu nữ chương ba mươi hai cao lãnh mỹ thiếu nữ đêm khuya kết thúc hết tế k ỷ nghi thức thiên địa hội hội chúng cũng là đều tự tản đi về nghỉ dù sao ngày mai còn có càng thêm chuyện trọng yếu chờ của bọn hắn giết ngao đại hội bóng đêm như nồng đặc mực nghiên mực thâm trầm hóa không ra nhưng trong đêm tối lại nhưng là có thêm nói chuyện với nhau chi tiếng vang lên ánh trăng nhàn nhạt hạ có thể y hi thấy ba người chạm xe lửa ở trong bóng tối bí mật trò chuyện với nhau cái này m a u thập bắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? rõ ràng giống như chúng ta là khiêu chiến giả nhưng thủy t r u n g cùng đám kia nở tờ cờ lăn lộn cùng một chỗ vừa chúng ta rõ ràng đã am chỉ hắn nhiều h ọ p đ ầ u đều đợi lâu như vậy ngay cả nhân ảnh cũng không thấy một tên trong đó chàng thanh niên mở miệng tả và nói là được mã đức người này thuần túy chính là cái ninh hót hắn một người thân phận của ngoại nhân dĩ nhiên so với chúng ta càng đã bị thanh mục đường đám kia nhược trí coi trọng lãnh một tên tráng hán tiếp lời nói thật là một làm người ta s i n h chán ghét tiểu tử cùng lệ cơ như nhau tràng thanh cao nếu không ngại tại chúng ta thân ở đồng nhất thân phận của trận doanh lão tử ta đã sớm tưởng chạy tới giáo hấn bọn họ bên thứ ba một cái vóc người cao gầy nam tử â m t r ầ m nói rằng h a huyết bức ngươi cũng đừng khoát lác ngươi nói một chút đi giáo huấn tiểu tử kia cũng thì thôi lệ cơ ngươi đánh thắng được cả bằng ngươi này e cấp hấp huyết quỷ huyết thống đi qua còn chưa đủ nàng mấy kiếm khảm cái kia cường tráng đại hán không lưu tình chút nào nói cười nhạo nói mang lưu ngươi nói cái gì đó ngươi cho ta xem trước sớm muộn có một ngày ta sẽ nhường kỹ n ữ nghị quỷ xuống ở trước mặt ta nam tử cao g ầ y cũng chính là huyết bức lạnh lùng nói rằng được rồi đều đừng nói nữa nếu hắn không đến quên đi đến lúc đó coi hắn là pháo hôi đưa xong là được đêm nay chỉ tới đây thôi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai sợ là sẽ phải nhìn thấy một vương phụ giảm đám người kia trong ba người tướng mạo nhất bình thường trẻ tiểu hỏa tử mở miệng nói rằng nói xong nhìn huyết bức cùng mang n e u l ư ớ t mắt người thanh niên này đó là tỷ số rời đi trước thân hình bật người đó là tiêu thất trong bóng đêm xem ra lanh thiếu đối với ngày hôm nay tiểu tử này phi thường bất mắn a mang n e u nhìn thiếu niên kia bóng lưng rời đi mở miệng cười nói người còn không biết đi lanh thiếu cuộc đời hận nhất người khác thả hắn b ù câu tiểu tử này sợ là chết chắc rồi huyết bức cười ha ha một tiếng cũng là tiêu thất trong đêm tối mười sáu mười sáu đại viện một bên kia một mảnh trống trải trong tiểu viện một cô gái ở trong đêm tối một lần lại một lần diễn luyện t r ư ớ c không biết tên kiếm pháp trong đêm tối thấy không rõ dung mạo chỉ có cặp kia trong suốt con người sáng ngời trong bóng đêm hiện lên quan mang thỉnh thẳng kiếm quang hiện lên kinh hồng nhất miết thấy rõ hình dạng mày liêu con cong lông mi thật dài hơi rung động trắng nón hoàn mỹ r a thịt đều bị lộ ra kẻ khác hít thở không t h ô n g mỹ kẻ khác kinh ngạc là tên nữ tử này sử dụng kiếm pháp cùng bình thường nữ tử tu luyện kiếm pháp hoàn toàn bất đồng không chút nào nửa phần mềm mại linh động ý trái lại chiêu thức đại khai đại hợp sắt k h í b ố n phía liếc nhìn lại lại có một chiến trường chém giết thảm liệt khí thế thật sự là không tưởng tượng ra được một người như vậy tiểu, tiểu nữ tử dĩ nhiên là có thể bắn ra mạnh mẽ như vậy năng lượng xoạt xoạt đông nhiên là ngay phía trước một đoạn thủ tí lớn nhỏ cành cây tận gốc bị tức đoạn rơi vào trên mặt đất mỹ thái c h â n chuột săn bằng thật sự là kẻ khác thán phục trong bóng tối đ ỗ n g nhiên là truyền đến một trận tiếng vỗ tay hấp dẫn đến rồi tên nữ tử này chú ý của nữ tử thu hồi trường kiếm trong tay nhìn về phía trước chỉ thấy một thân ảnh đ ỗ n g nhiên là từ trong bóng tối xông ra tên nữ tử này cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam tử này lạnh lùng mở miệng nói rằng chuyện gì giản đơn sáng tỏ không dư thừa chút nào lời vô ích thoạt nhìn ép cách thực có chút cao nay lệnh diệp khai không khỏi bắt đầu lo lắng sau này mình có hay không cũng muốn thỉnh thoảng đi một chút loại này khóc khóc lộ tuyến bởi vì n à y trang bức hình dạng thoạt nhìn thật sự là có chút thoải mái diệp khai nhìn trước mắt cái này cao gầy trong trẹo nhưng lạnh lùng nữ tử cười nói đương nhiên là tới tìm ngươi kết minh lạc chẳng lẽ còn tới tìm ngươi ước pháo sao được rồi mỗi chỉ ngươi ước xong sao tên này trong đêm khuya một mình luyện kiếm nữ tử phải là huyết bức bọn họ trong miệng nói lệ cơ đối mặt diệp khai chơi bùa lệ cơ không có phản ứng chút nào như trước bảo trì cao l ã n h tư thái mở miệng nói rằng nhận ta tam kiếm lần này vẫn không có chút nào lời vô ích ý tứ rất rõ ràng chỉ cần diệp khai có thể thành công tiếp được nàng tam kiếm nàng đó là đáp ứng diệp khai kết minh yêu cầu thật là một có cá tính nữ nhân diệp khai giang tay ra cười nói ta tìm người tổ đội còn là lần đầu đụng tới loại tình huống này vẫn còn có người muốn khảo nghiệm ta Đã như vậy lệ ờ i nói, xuất kiếm đi. mà xuất l cơ mi đầu hơi khóa rời lạnh lùng nhìn đứng ở cách đó không xa diệp khai đột nhiên là rút kiếm một người bước xa lao nhanh giơ tay lên đó là nhất kiếm kiếm quăng trong bóng đêm trong nháy mắt sáng lên hai người cách xa nhau bốn năm mở cự l y nhưng khoảng cách này lệ cơ cũng người đúng thoáng qua trong lúc đó đó là v ọ t tới diệp khai trước mặt đồng thời trong nháy mắt r a này kinh diễm nhất kiếm theo lệ cơ một kiếm này chém ra nguyên bản vẻ mặt dễ dàng bảo trì mỉm cười diệp khai sắc mặt cũng là không khỏi đổi đổi trường kiếm gần người sắt na phi thân tách ra nhưng ngay cả như vậy lại còn là hơi chút chậm một bước bộ ngực và táo vẫn bị mũi kiếm xẹt qua nứt ra rồi một đạo miệng lộ ra màu trắng ta nói muội tử không cần phải vội và như vậy đi nói đánh là đánh không phải là nên kêu chuẩn bị xong sao diệp khai xa xa thối lui đến phía sau túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình quần áo mở miệng tả hắn nói trên chiến trường chỉ có sinh tử ai sẽ cho ngươi nói nhảm thời gian ta khuyên ngươi chính là ngồi sớm sửa lại cái thói quen này luân hồi không gian trình độ tàn khốc so với chiến trường cao hơn nhiều ngươi muốn là kế tục nếu như vậy sợ l à sớm muộn sẽ chết người đúng ngươi cái miệng này trên da lệ cơ mở miệng lãnh đạm nói n à y có thể nói là lệ cơ cùng diệp khai gặp mặt tới nói nhiều nhất một câu nói nếu như hiểu biết người của nàng thấy sợ là sẽ phải kinh hãi cầm đều cho rớt lệ cơ người đúng luân hồi không gian trung t â n nhân khế ước giả trong lúc đó là nổi danh cao lanh mỹ nhân không có tuyển trạch thêm vào bất luận cái gì đội ngũ cho tới bây giờ đều là lấy thân phận của độc hành hiệp tiến hành nhiệm vụ cao như vậy lanh mỹ nhân dĩ nhiên sẽ nói với diệp khai ra lần này lời quan tâm thật sự là kẻ khác khó hiểu dĩ nhiên cho một người nữ khách sáo quả thực không thể n h ẫ n nhịn diệp khai thân thủ vỗ v ô đ ộ ngực y diệp phục cười nói còn có lương kiếm ngươi ra chiêu đi tuy rằng lệ cơ vừa một kiếm kia sát khí tràn trề tốc độ cũng là không thể soi mói bất quá diệp khai tự tin chính mình có năng lực tách ra vừa thuần túy là thật không ngờ cô em gái này nghĩ dĩ nhiên sẽ là như vậy bạo tinh khí nói đánh là đánh không có chuẩn bị một chút lúc này mới thiếu chút nữa t r ú n g kiếm nghĩ đến tình huống vừa rồi diệp khai trong lòng nhưng là có chút nghĩ mà sợ thiếu chút nữa là ngỏm tại đây xem ra lão nhân kia câu nói kia quả nhiên nói không sai xinh đẹp nữ cũng không tốt nhạc mà đang ở diệp khai chuẩn bị kế tục tiếp chiêu thì lệ cơ cũng đ ố n g nhiên thu hồi kiếm xoay người rời đi này ngươi còn có lưỡng kiếm không có ra thì sao còn có ước ấy ư mỹ nữ lệ cơ không trả lời cũng không quay đầu lại hoàn toàn biến mất trong bóng đêm chương 3 a m trần cận nam triệu kiến chương 3 a m trần cận nam triệu kiến diệp khai sở dĩ tìm lệ cơ đồng minh tự nhiên là có mình suy tính đương nhiên không chỉ là bởi vì đối phương đẹp bình hoa vai ngoại trừ tả lửa cùng thưởng ngoạn ở ngoài liền đúng là không có còn lại bất kỳ chỗ dùng nào hôm nay thân ở luân hồi không gian người đúng chấp hành nhiệm vụ không có thể như vậy đang tiến hành chơi xuân diệp khai không có thể như vậy cái loại này t ì n h trùng thượng nào nam nhân ngay từ đầu diệp khai đó là hướng từ thiên xuyên mấy người dò tham lệ cơ bốn người bọn họ cơ bản chẳng uống hơn nữa người đúng linh đường thì đối với bốn người bọn họ quan sát diệp khai không khó phát hiện lanh thiếu huyết bức cùng man như ba người bọn họ là một phe hơn nữa bọn họ cũng hướng mình phao tới c ả n h ô liu nếu như đổi thành kỳ tân thủ sợ là đã sớm thí điên thí điên chạy tới nhập bọn nhưng diệp khai biết muốn là tự lựa chọn thêm vào lời của bọn họ đến tối hậu khẳng định không được chết tử tế nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên ba người bọn họ nên đã sớm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó nói cách khác cho dù ngươi tiến vào lấy ngươi một người thân phận của tân nhân đối phương cũng không có khả năng sẽ coi trọng các ngươi đến tối hậu bắt thành sẽ đem ngươi trở thành là pháo hôi tới sử dụng hơn nữa quan trọng nhất là diệp khai nhìn l ã n h thiếu cái kia tiểu hài tử khó chịu một bộ thái độ bề trên quả thực trung nhị muốn chết trái lại lệ cơ bên này một thân một mình lại đúng là không có bị đối phương ba người tiểu tổ sở chiếm đoạt hơn nữa nhìn mấy người bọn hắn thần tình minh lộ ra sâu đậm k i ê n kỵ đủ để nói lệ cơ thực lực nhất định không thể khinh thường chỉ có như vậy mới xứng đáng thượng thân phận của ta à diệp khai trong lòng nghĩ như vậy ngày thứ hai thiên còn không có triệt để lượng toàn bộ thanh m ộ t đường tổng bộ đó là náo nhiệt Thiên địa hội thanh tử tới hội hào phu hướng người dưới đi ngoài đường quần hào người đúng quan phu tử dưới sự hướng dẫn địa cửa mục sự lúc ớ n cũng cân ở trong đám người, chỉ thấy hơn 10 người tự chính gặn trên mặt mỗi người quân hiện hương diệp khai mỗi phấn. chỉ thấy ra, ở bắt tự bắt tự mặt đám vẻ l này thời thần còn sớm cự ly giết ngao đại hội mời dự họp vẫn có mấy cái thời thần mọi người nên tiếp tự nhiên không phải là một vương phủ chờ liên can phản thanh đồng minh huống h ồ bọn họ cũng không chịu nổi thiên địa hội bực này chiến trận bởi vậy người chỉ có thể là thiên địa hội tổng đà chủ trần cận nam vì người không biết trần cận nam tung h sưng anh hùng cũng ngồn công tuy rằng trần cận nam người đúng ở phương diện khác quả thực nao quỷ bất quá nếu như luận chính mới thật kiền l ờ i mà nói ngược lại cũng t o à n cá nhân vật cách cách cách cách sáu là tiếng vó ngựa diệp khai dựng thẳng lỗ thai chỉ nghe tiếng vó ngựa tiến gần quả nhiên cũng không lâu lắm đó là thấy hơn mười kỵ mã hướng bên này chạy vội tới trước tam người cởi ngựa hành khách không đợi buôn gần dễ đi là tung người xuống ngựa quan p h ụ tử huyền chân đạo nhân trở t h à n h m ộ t đường nồng cốt vội vã là n ê n liêu thượng khứ cùng có sức người nói, thân ba bắt kia tay hết vẻ mười ậ t Mấy n g này chắc là Trần Cận Nam thân tín là chắc b ộ đội, được Diệp Khai nghe m ộ t người trong đó mở miệng nói rằng, Tổng đó Đà mở c huynh ủ ở phía phía a trước về s thỉnh h quan u ca, đại ề c â n đệ ạ o nhân, huynh cổ đ t h a nếu h chủ thập huynh huynh bang bang chủ mau thập bắt bắt mau qua. n Mười đệ đi qua. Mười bắt huynh đệ, nếu tổng đà chủ cho mời đến chúng ta còn là mau mau đi qua đi cổ lão lục nhìn bên cạnh diệp khai cười nói diệp khai cười ha ha một tiếng mở miệng nói rằng ngưỡng mộ đã lâu trần tổng đà chủ đại danh có thật không như sấm bên hai hôm nay có thể được lấy bái kiến thực sự là vinh hạnh của ta chúng ta đi thôi thanh một đường cán bộ đứng thương lượng vài câu hậu quan phu tử mấy người hợp với diệp khai ở bên trong lúc này là lên ngựa cùng người vừa tới bay đi trong đám người lánh thiếu ba người thấy cái tình huống này sắc mặt tái xanh mã đức không phải là bắt cái ngao bái thân tín trở về ây ư phải dùng tới như vậy phải không nay trần cận nam cũng thực sự là lão hồ đồ c h ắ c không được tối hậu sẽ không được chết tử tế lẽ nào tiểu ra ta giết thanh đình nhưng chảo có thể so với tay mơ này ít hơn nữa ta hôm nay thế nhưng thanh m ộ t đường người bay đặt tự chúng ta người không chịu kiến ngược lại là coi trọng như vậy một ngoại nhân kỳ thực lanh thiếu mấy người không biết là chính là bởi vì diệp khai thân phận của ngoại nhân mới có thể có được loại đãi ngộ này mấy người các ngươi đều đã nhập ta thiên địa hội giết thanh binh đó là đương nhiên nghĩa bất dung từ sự tình có cái gì tốt khen ngợi nhưng diệp khai bất đồng nhân ra hôm nay thế nhưng dương châu hoài hà thủy vận đệ nhất đại bang ban g chủ nếu có thể lôi kéo tới như vậy đối với ngày sau phản thanh đại nghiệp nhưng là có thêm cực kỳ trọng đại tắc dụng lệ cơ hai tay ôm kiếm một người tựa ở trên tường còn là trước sau như một cao lãnh diễn vô biểu tình cũng không biết suy nghĩ cái gì thiên địa hội còn lại bang c h u n g thấy không có niệm đến tên của mình dù sao cũng hơi thất vọng thấy tình thế cũng biết tổng đà chủ hơn phân nửa là sẽ không tới nhưng đều vẫn là ôm vạn nhất hy vọng đứng ở ngoài cửa lớn tương hậu có đứng lâu liền ngồi xuống lanh thiếu mấy người tuy rằng trên mặt không kiên nhẫn nhưng cũng không có chọn rời đi diệp khai sau khi bọn hắn rời đi qua sau một lúc lâu lại nghe được tiếng vó ngựa chỉ thấy lại có người chạy như bay đến ngồi dưới đất hội chúng nhìn thấy này đại hỉ đều là đứng dậy đại gia dướn cổ lên nhìn xung quanh đều là ngóng trông tổng đà chủ lại cho đòi người đi vào gặp vỡ mà lần này có thể có phần của chính mình quả thật đúng là không sai lần này lại đã tới bốn gã sứ giả một người cầm đầu hạ mã ôm quyền mở miệng nói rằng tổng đà chủ tương thỉnh lãnh huynh đệ man ngưu huynh đệ huyết bức huynh đệ cùng lệ tiểu thư đi vào gặp gỡ sau khi vừa liên tiếp báo mười ba cái thanh mục tên đường huynh đệ lúc này mới thôi mà những người này không khỏi là vì thiên địa hội phản thanh đại nghiệp lập được công lao h ắ n mã lãnh thiếu mấy người lúc này trong lòng tuy rằng phi thường khó chịu nhưng trên mặt nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặt tươi cười theo sứ giả đi nha thả trước không nói mấy cái này vai quần chúng đi đầu từng bước diệp khai ngồi mã cân ở sau lưng mọi người mấy người dọc theo đại lộ biết không đến ba dặm đó là đi vào hữu biên một cái đường nhỏ dọc theo đường đi đều có tam tam l ư ợ n g l ư ợ n g hán tử hoặc ngồi hoặc đi d ò xét gác cầm đầu sứ giả đưa ngón tay giữa ra ngón áp út ngón út ba ngón tay hướng địa hạ nhất chỉ gác hai người gật đầu cũng thân thủ làm cái ám hiệu diệp khai thấy những người này phát ra ám hiệu các bất đồng mặc dù không cách nào chuẩn xác biết được kỳ dụ ý Bất quá cũng là có thể hiểu thất thất bát bát. thất thất thể tối hậu, diệp khai thẳng thắn quá hiểu hậu, cũng có Đến là là Khai Diệp đ e mười bát huynh đệ đến rồi chúng ta hạ mã đi cổ lão lục mở miệng nói rằng đến rồi kinh thành hai ngày qua không thể không nói cổ lão lục đối với diệp khai đĩnh là chiếu cố cũng không có hưởng phí diệp khai người đúng dương châu là lúc khổ cực làm cái bẫy mười bát huynh đệ thỉnh đến nơi đây tiên uống chén t r à tổng đài chủ tưởng chức cùng quan đại ca bọn họ nói chuyện mọi người tới đại s ả n h hậu một gã hán tử đó là thân thủ đem diệp khai dẫn tới một bên đồng thời phụng dâng trà thủy cao điểm diệp khai cười cười biểu thị tùy ý dù sao quan phu tử huyền chân đạo nhân mấy người thế nhưng thanh m ộ t đường nồng cốt có thể nói là trần cận nam chân chính đích hệ bộ đội tự nhiên muốn so với chính hắn một ngoại nhân trọng yếu hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là trần cận nam nhất định là muốn tiên đi qua quan phu tử cổ lão lục mấy người miệng tiên tìm hiểu một chút cái này m à o thập bắt rốt cuộc là cái người thế nào đến lúc đó h ả o đúng bệnh hốt thuốc mượn hơi đối phương mang theo mấy vạn thanh bang tư thương buôn m ố i tìm nơi nương tựa thiên đ ị a hội chương ba mươi b ố cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết họa diễm đao chương ba mươi b ố cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết h ỏ a diễm đao ước chừng qua thời gian một chén trà công phu từ thiên xuyên quan phu tử đám người đó là đi ra từ thiên xuyên mở miệng nói rằng mười bát huynh đệ tổng đà chủ cho mời diệp khai cười để chén trà trong tay xuống đứng dậy theo từ thiên xuyên đám người đi vào đi tới nhất kiện s ư ơ n g phòng ở ngoài từ thiên xuyên nhấc lên rèm cửa mở miệng nói rằng thanh bang bang chủ m a u thập b á c mười bát huynh đệ đến nhìn từ thiên xuyên mấy người hình dạng là không có ý định tiến vào diệp khai hướng hắn môn cười gật đầu ý bảo sau khi liền làm một mình đi mới vừa bước vào trong phòng phong một người trong ăn mặc kiểu văn sĩ thư sinh trung niên đó là đứng dậy chỉ thấy hắn vẻ mặt tươi cười mở miệng nói rằng mời tiến đến diệp khai nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy người này thần sắc hòa ái nhưng ánh mắt như điện thẳng bắn tới phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm diệp khai vội vã là ôm quyền cười nói nghe tiếng đã lâu trần tổng đà chủ u y danh hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền tại hạ m a u thập bác b á i kiến trần tổng đà chủ nói diệp khai đó là làm bộ muốn bay xuống nhưng thư sinh kia cũng chính là trần cận nam vội vã là tiến lên hai bước thân tay v ệ n chặt diệp khai cười nói trần mỗ một chút bạc danh bất quá là giang hồ bằng hữu cất nhắc mười bát huynh đệ cầm nã s ử s ử tùng có công đối với chúng ta thiên địa hội có ân không cần bực này đại lễ diệp khai cười cười cũng không kiên trì nữa hành lễ trần cận nam chỉ vào một cái ghế mỉm cười nói mời ngồi nói chính đó là tiên ngồi xuống diệp khai vốn cũng không phải là cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi tự nhiên cũng theo ngồi xuống trần cận nam mỉm cười nói nghe nói mười bát huynh đệ người đúng dương châu vượt ngục trốn đi thả gần tìm thời gian nửa tháng đó là thống trị địa phương thủy vận đệ nhất đại bang thanh bang đồng thời người đúng hoài h ạ bờ sông thuận lợi cầm nã ngao bái thủ hạ chính là tinh nhuệ bộ đội thật đúng là thiếu niên anh hùng ngôi ở một bên diệp khai ngẩng đầu lên cùng trần cận nam ánh mắt chạm nhau trầm mặc vài giây sau liền đem mình ở dương châu sở tác sở vi như thực chất nhất nhất nói ra ngoại trừ dấu diếm chính thân phận chân thật bên ngoài còn lại bộ phận toàn bộ là trăm phần trăm đích thực nói huống hồ diệp khai lúc này là chủ động đại nhập m a u thập bắt vai bởi vậy có thể nói diệp khai lời nói này không có chút nào kẽ hở từ diệp khai nhìn thấy trần cận nam đầu tiên mắt bắt đầu đó là biết được nói với đối phương lời nói dối không có có một tí ý nghĩa trái lại sẽ chỉ là khiến cho đối phương hoài nghi mà thôi huống hồ diệp khai người đúng dương châu làm tất cả vốn là không có gì hảo dấu dếm i tuy rằng sát hại thanh ba nguyên ban chủ cùng điều ngao thanh giúp một tay chúng phương pháp có chút kinh thế hai tục bất quá cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho trần cận nam cũng đủ chú ý trần cận nam không nói được một lời nghe xong gật đầu nói thì ra là thế trần mẫu nghe nói tặng người đúng bắc tống trong năm trong trốn giang hồ lưu truyền một loại tên là hỏa diễm đao võ công tuyệt học cũng là có thể hai tay sinh ra hỏa diễm tới nghĩ không ra mười bát huynh đệ còn tuổi nhỏ liền có thể có này nhân duyên tế hội thật sự là hiếm thấy bằng trần cận nam lịch duyệt tự nhiên không có khả năng coi diệp khai là thành là cái gì hỏa thần truyền thế bất quá có thể chủ động tương kỳ não bổ thành cưu ma trí lần này tăng hỏa diễm đao cũng là thiếu diệp khai một phen khẩu thiệt diệp khai thuận thế gật đầu nói nghĩ không ra trần tổng đà chủ hiệu biết uyên bác như vậy ngay cả lâu như thế xa võ lâm chuyện cũ cũng có thể biết được không sai đây chính là hơn ba trăm năm trước giang hồ tuyệt học hỏa diễm đao thấy diệp khai tịnh không phủ nhận trần cận nam tựa hồ có hơi kích động đứng dậy mở miệm nói rằng cũng không phải trần m ô không tin mời bát huynh đệ chỉ là có thể không nhượng trần m ô biết một chút về môn tuyệt học này đây từng cái người luyện võ nên có biểu hiện đối mặt trong truyền thuyết giang hồ tuyệt học thì tâm tình kích động trần cận nam tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ trần tổng đà chủ nói đùa bất quá biểu thị một phen mà thôi thì có khó khăn gì diệp khai cười đứng dậy thôi động trong tay viêm chi thủ sáo quả nhiên chỉ thấy t ứ c hơn hỏa diễm từ diệp khai hai tay chậm rãi bay lên trần cận nam thấy vậy song nhãn không khỏi sáng lên đưa tay tới cảm thụ chỉ chốc lát mở miệng nói rằng xem ra mười bát huynh đệ này võ công còn chưa luyện đến chỗ tinh thâm hôm nay tuy rằng cũng có thể ngưng tụ ra hỏa diễm bất quá giống hệt bất quá chỉ là tầm thường hỏa diễm uy lực mà thôi cùng trong truyền thuyết hỏa diễm đao hãy còn có khác biệt lấy trần cận nam thực lực loại này phổ thông hỏa diễm tự nhiên không thể đố i kỳ tạo thành uy hiếp cũng khó trách hắn sẽ nói như thế đối với lần này diệp khai chỉ có thể là gật đầu có lệ cũng không thể nói với đối phương chính hắn một thủ sáo quá mức tiện nghi có thể ngưng tụ ra hỏa diễm đã là không tệ đi thử tính nói chuyện dừng ở đây trần cận nam chắp hai tay người đúng bên trong đi tới đi lui rốt cục mở miệng nói ra chính lần này đơn độc triệu kiến diệp khai mục đích mười bát huynh đệ trần m ô người đúng điều này cũng làm cho nói thật với ngươi rồi hả trần m ô muốn chính thức mời mười bát huynh đệ cùng thủ hạ của ngươi một đám thanh bang huynh đệ thêm vào chúng ta thiên địa hội diệp khai nơi nào còn có thể đoán không được trần cận nam triệu kiến người đúng mục đích của chính mình tâm lý đã sớm người đúng lúc tới liền là chuẩn bị xong lý do thoái thác nhận được trần tổng đà chủ y ê u h ái chỉ là của ta nhất bang huynh đệ tự do vương tuồng đã quen nếu như thêm vào quý hội sợ đến lúc đó sẽ bị hủy quý hội danh tiếng diệp khai dừng một chút ngẩng đầu nhìn liếc mắt trần cận nam tiếp tục nói dĩ nhiên chúng ta hán nhân tự nhiên đôi hội vì phản thanh đại nghiệp tận khả năng làm ra cống hiến của mình nếu như đến lúc đó thiên địa hội hữu dụng xong ta thanh bang địa phương chúng ta nhất định không chối tử như vậy đi ta thanh bang có thể cùng quý hội kết minh ta hứa hẹn chỉ cần là thiên địa hội tất cả thủy vận sự vật đều do chúng ta thanh bang bọc trần cận nam vốn đang dự định kế tục khuyên bảo diệp khai nhập hội bất quá nghe được diệp khai nói như thế liền cũng không tiện nói cái gì nữa dù sao cũng thấp nhất mong muốn đã là đạt tới cứ như vậy thiên địa hội thủy vận phương diện thực lực vừa cường thịnh trở lại thượng một phần phải biết rằng đến lúc đó thật cùng thanh đình bạo phát toàn diện chiến tranh lợi mà nói vận thâu hậu cần đó là nhất cực kỳ trọng yếu đông tây đồ vật lấy trần cận nam nhãn quang tự nhiên là trước đó phòng ngựa chú đáo sau khi hai người vừa đ à m trong chốc lát một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng mà lúc này từ thiên xuyên tiến đến thông báo nói lanh thiếu huyết bức mang như cùng lệ cơ mấy người cũng rốt cục đến, đến rồi đối với cái này ta tân nhập hội đồng thời anh hùng được người trần cận nam tự nhiên cũng phải cần gặp được vừa thấy mà đang ở diệp khai xuất môn là lúc đúng lúc là đụng phải s ô n g tới mặt lanh thiếu mấy người diệp khai không chút nào để ý tới ngược lại là hướng về phía lệ cơ lên tiếng chào hỏi n h ẽ băng mỹ nhân ngươi còn có l ư ợ n g kiếm không có ra đâu rồi cũng đừng quên a đối mặt diệp khai khỏa a i k h thân không nhìn lanh thiếu mấy người lúc này trong lòng từ lâu là trong cơn giận dữ bọn họ nghĩ chính làm sao đã bị một tân nhân như vậy đối đãi ho khan một cái kỳ thực bọn họ cũng chỉ là tân nhân mà thôi bất quá là so với diệp khai nhiều thay phiên hai người phó bản bất quá người đúng diệp khai trước mặt cũng là có thể gọi là là kẻ thâm niên bất quá đối với loại này kẻ thâm niên diệp khai hiển nhiên là không ứa a lệ cơ liếp diệp khai liếp mắt không để ý đến tự mình đi vào chương ba mươi lăm gia chiêu chương ba mươi lăm gia chiêu kinh g i a o đường hẹp quanh co vốn nên là hoang tàn vắng vẻ tiểu đạo lúc này lại là bạo phát thảm thiết chiến đấu một vương p h ủ phản t ắ c môn nhanh lên một chút bỏ vũ khí trong tay xuống thúc thủ chịu c h ó i có thể thiếu bảo đại nhân còn có thể tha các ngươi nhất mệnh phi cầu tặc các huynh đệ cho ta xông lên a giết đám này thanh đình yếng khuyển chém giết tranh đấu nhưng đang tiếp tục tiếng kêu tiếng cầu cứu tiếng rên rỉ lẫn vào chạy đầy đất đỏ như máu cuối cùng đều là dung đến nơi này điều đường hẹp quanh co hoàng nghe thổ địa trong ngày này vân nam một vương p h ụ thượng kinh đi gặp cũng không biết từ nơi này tiết lộ phong thành đúng là bị từ lâu ở nơi này mai phục đã lâu thanh đ ỉ n h cao thủ vây quanh một trận chiến này vân nam một vương phủ tử thương thảm trọng coi như là nói kỳ xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong trước cũng không quá đáng tổng cộng hơn hai trăm người vào kinh cuối cùng chỉ có hơn ba mươi người trốn thoát còn lại hoặc tử hoặc cẩm cố định hoàn hảo xong hết mọi chuyện cái nào bị bắt sống chờ đợi bọn hắn sợ là càng tàn khốc hơn ngày mai k h ô n k i ế p chúng ta một vương phủ lần này thượng kinh cơ mật như vậy thanh đình những thứ này ưng khuyển đến tột cùng là làm thế nào biết hành tung chúng ta một g ã hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi hán tử song nhãn xương đỏ tức giận nói rằng được rồi còn lại nói tới trước địa phương an toàn rồi hay nói tiểu công gia nói đúng lắm chúng ta đi trước thiên địa hội cứ điểm cùng trần tổng đà chủ hội hợp mười sáu mười ba kinh thành thiên địa hội bí mật tổng bộ đại sảnh vân nam một vương phụ huynh đệ thế nào còn chưa tới sẽ không phải là người đúng sĩ diện đi Từ thiên xuyên tính xuyên kỳ h thẳng thắn nói. Một vương phủ cùng chúng ta thiên địa hội đều là phản thanh đồng minh, đồng khí liên trì, như thế nào làm ra chuyện như thế.、Từ、huynh hiển nhiên là hiểu lầm, nhất định là bọn họ hoãn. chủ vị trần cận nam khoát tay háo, ý bảo từ thiên xuyên bình tĩnh í cấp, cùng có việc Cận một ta trì, Từ trên trì Trần tay từ nói, vương đồng đồng liên nào bọn đường Ngồi Nam xuyên nóng. làm lầm, vị địa ra đều đệ là là là bảo k ở ở ý thực lúc này không chỉ có là từ thiên xuyên còn lại rất nhiều ngày đ ị a hội huynh đệ từ lâu là chờ không nhịn được bất quá nếu trần cận nam nói như thế bọn họ tự nhiên cũng không tiện lại biểu thị cái gì kỳ thực thiên địa hội cùng một vương phủ quan hệ giữa xa còn lâu mới có được trần cận nam trong miệng nói tốt như vậy một vương phủ là năm đó quế vương thủ hạ mà thiên địa hội còn lại là đường vương chính là thủ hạ đương nhiên lý tự thành công nhập kinh thành bức tử sùng trinh thiên tử nô tam quế đái linh thanh binh nhập quan chiếm lĩnh giang sơn của đại minh các nơi trung thần nghĩa sĩ lúc này đó là đều nhảy ra ủng hộ thái tổ hoàng đế tử tôn là vua đầu tiên là phúc vương người đúng nam kinh làm thiên tử sau lại phúc vương cho thanh đình hải sau đó liền nhảy ra cái đường vương người đúng phúc kiến làm thiên tử tiện thể nói một chút chính là cái này đường vương chính là đài loan trịnh khắc sảng nhà bọn họ ủng hộ sau đó những người khác vừa nhìn cái đồ chơi này thoải mái a liền lại nhảy ra một nhóm khác người đang quảng tây vân nam ủng hộ quế vương làm thiên tử một n họ người người đúng chiết giang ủng hộ lỗ vương làm thiên tử dù sao cũng là loạn ép một cái trong đó lợi ích gút mắt như vậy phiền phức muốn bọn họ gắn bó một lòng đó là không có khả năng sự tình thanh đình cũng còn không có phủ định đó là lao nghị đề cử chính ủng hộ vì chính thống một đám người ô hợp như vậy nếu như cũng có thể thành chuyện sợ là heo mẹ cũng có thể lên câu diệp khai đối với lần này lòng biết rõ tòa người đúng vị trí của mình an tính uống nước t r à ngồi xem chuyện phát triển thêm một bước mọi người vừa đợi thời gian một chén t r à công phu ngay thiên địa hội những thứ này những anh hùng nhịn không được sẽ lúc bộc phát ngoài cửa sứ giả đ ỗ n g nhiên là chạy vào báo cáo tổng đà chủ một vương phủ những anh hùng đến rồi chỉ chỉ là còn chưa có nói xong một đám trên người huyết tích chưa khô cả người mang thương người là đó là vọt tới trên đại sành tới một gay mũi mùi máu tươi bật người là ở phòng khách này thượng tràn ngập ra một vương phủ một kiếm thanh bái kiến trần tổng đà chủ một người thanh niên áo trắng đứng ở trong đám người h ư ơ n g thoải mái hướng phía chỗ ngồi thủ tịch thượng trần cận nam thi lễ chỉ là lúc này cái kia toàn thân áo trắng sớm bị nhuộm được huyết hồng phảng phất mới từ chảo nhuộm mò lên trần cận nam thấy vậy vội vã là từ chỗ ngồi đứng lên nên liếu thượng khứ nâng dậy một kiếm thanh mở miệng nói rằng tiểu công g i a không cần đa lễ đến một vương phủ n h ữ n g anh hùng mời lên ngồi các ngươi đến tột cùng là gặp chuyện gì thế nào cắt như vậy hình dạng còn chưa chờ một kiếm thanh mở miệng sau người một người ba bốn mươi tuổi đại hán dâu quay nón đó là mở miệng nói rằng con bà nó cũng không biết là tên khốn kiếp nào cáo mật hại chúng ta một vương phủ chúng phải thanh đình nhưng khuyển mãi phủ tổng cộng tử thương rồi trên trăm cái huynh đệ lúc này mới sung phong liều chết đi ra chúng phải thanh đình mai phục trần cận nam hai hàng lông mày n h ễ u chặt phải biết rằng lần này g i ế t ngao đại hội là thiên địa hội dẫn đầu bí mật cử hành tham dự người không khỏi là sẽ chung thành viên nòng cốt theo lý mà nói tuyệt sẽ không xuất hiện tiết lộ phong thanh loại tình huống này mà nhìn đối phương tư thế bắt thành là cho rằng là cạnh mình người là ra được rẽ nhưng trần cận nam tin tưởng mình sẽ chung huynh đệ là tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy bởi vậy mới có như vậy khổ sở t h â n tình sự tình bại lộ tự nhiên là tiết lộ phong t h à n h đây cũng có cái gì kỳ quái diệp khai bỗng nhiên là mở miệng cười nói vị này hán tử dâu quay nón chừng mắt đồng linh to bằng ánh mắt của nhìn diệp khai lớn tiếng nói chúng ta m ộ t vương phủ tự nhiên không khả năng sẽ có người tiết lộ phong t h à n h bởi vậy ta ngô lập thân lúc này mới muốn ở nơi này hỏi một câu thiên địa hội các vị huynh đệ nói mặc dù không có nói xong nhưng người đang ngồi lại nơi nào nghe không ra ngô lập thân ý tứ trong lời nói bạo tính khí từ thiên xuyên đầu một người đứng dậy vỗ ngực nói rằng chúng ta thiên địa hội người là các hành sự quang minh lỗi lạc không thẹn với lòng như thế nào lại làm ra bực này bán đứng minh hữu sự tình nô lập thân lắc đầu mở miệng nói rằng ta tin tưởng từ lao gia tử tự nhiên không thể nào là người như thế lại sẽ trung huynh đệ nhiều như vậy ngươi lẽ nào có thể đảm bảo bọn họ từng cái chưa từng làm sao lẽ nào không thể nào là các ngươi m ộ t vương phủ chính để lộ tin tức sao cổ lão lục giận cũng là đứng ra cả tiếng chất vấn nô lập thân tiếp tục lắc đầu cười nói hai chúng ta hơn trăm vị huynh đệ chỉ chạy ra chính là hơn ba mươi người có thể thấy được lúc đó chiến đấu sự khốc liệt đao kiếm không có mắt tên phản đồ sẽ đem chính mình đặt hoàn cảnh nguy hiểm như thế diêu đầu sư tử ngô lập thân hôm nay một vương phủ bối phận lớn nhất hai người một trong thiết bối thương long l i ế u đại hồng sư đệ ngay cả một kiếm thanh thấy cũng muốn cung kính kêu lên một tiếng sư thúc vì vậy đối với ngô lập thân lời mà nói một vương phủ thượng hạ biểu thị trầm mặc trầm mặc cũng liền đại biểu cho bọn họ ủng hộ ngô lập thân nô lập thân lúc này nói biểu thị đại biểu cho bọn họ vân nam một vương phủ lập trường thật tốt một hồi kết minh đại hội ai có thể ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này còn chưa bắt đầu minh hữu trong lúc đó đó là đã sinh lòng hiếm khích loại này đội ngũ áp căn bản không hề chút nào chiến đấu lực đáng nói có thể nói rõ đỉnh chiêu thức ấy đùa thật sự là thật là khéo diệp khai nhìn trong sân tình huống lộ ra mỉm cười xem ra ngao bái trận doanh cũng là có nhân vật không tầm thường a chương ba mươi sáu kết minh chương ba mươi sáu kết minh nói vậy vị này vẫn lắc đầu hảo hán đó là người giang hồ xương diêu đầu sư tử nô lập thân nô lão gia tử đi một vương phủ mọi người men theo thanh âm nhìn lại thấy là một người chưa từng gặp gỡ người tuổi trẻ bất quá nhìn đối phương chỗ ngồi hiển nhiên không phải là phổ thông nhân nô lập thân lập tức cũng không dám quá mức khinh thường ôn quyền đáp chính thị ngô mỗ chẳng biết vị tiểu huynh đệ này có gì cao kiến cao kiến chưa nói tới chỉ là nghe mới vừa rồi ngô lời của lao gia tử có chút ý kiến mà thôi diệp khai nhìn mọi người mở miệng cười nói lần này giết ngao đại hội là thiên địa hội để cùng một vương phủ kết minh chu sát ngao bái cầu tặc kia mà cử hành bởi vậy thiên địa hội chúng anh hùng mục đích cùng một vương phủ chư vị như nhau chính là chu sát gian tặc khu trừ thắt lỗ đưa ta đại hán non sông thì là thiên địa hội muốn động cái gì tay t r ầ n cũng nên là đang hoàn thành mục đích sau khi mới lả nơi nào lại sẽ bán đứng các ngươi làm ra loại này tự đoạn tay chân sự tình thì sao nhưng n ô lập thân vừa định mở miệng phản bác cũng bật người bị diệp khai mở miệng cắt đứt đương nhiên ngươi cũng có thể cho rằng đây thiên địa hội ở giữa xuất hiện phản đồ là hành vi cá nhân thế nhưng cái này chỉ do ngô lão gia tử ngươi suy đoán của mình ta cũng có thể nói là các ngươi m ộ t vương phủ nội bộ trung gia phản đồ là còn ngươi lời vừa mới nói bộ k i a lý luận mặc dù có chút đạo lý thế nhưng cũng không tuyệt đối ta xem vị tiểu huynh đệ này không phải toàn thân hoàn hảo ngoại trừ y thì phục thoạt nhìn chật vật một ít cánh đúng là không có một k i a vết thương nhìn đến nơi này tại hạ vẫn đối với ngô láo già trong miệng nói thảm thiết chiến đấu sinh ra hoài nghi ngươi nô g lập thân quay đầu nhìn bên cạnh mình tên nam tử kia quả nhiên như lá đầu theo như lời cánh đúng là không có đã bị chút nào bị thương ngoài ra vừa định nói ra ngạnh xinh xinh đích cho nuốt xuống đối với bên người vị nam tử này nô g lập thân rất là yêu thích mặc dù đối phương thêm vào một vương p h ủ bất quá hơn nửa tháng nhưng ngô lập thân t u y ệ t không tin đối phương là phản đồ bởi vậy cho diệp khai như thế phản bác một cái chỉ có thể là không lời chống đỡ chúng ta m u ộ t vương p h ụ tự nhiên tin tưởng thiên địa hội các vị anh hùng bằng không cũng sẽ không thiên lý xa xôi xa từ vân nam chạy tới kinh đô chỉ vì cùng cử hành hội lớn ngô láo ra tử tính khí cấp trực lai trực khứ quán nghĩ đến cái gì liền nói cái gì không có hoài nghi quý hội ý tứ Đồng dạng. ta cũng tin tưởng chúng ta một vương phủ huynh đệ là tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này bán bạn cầu vinh việc lần này chúng ta bị mai phục chỉ có thể nói rõ thanh đình nhưng khuyển nhãn tuyến đã là trải rộng đến các cái địa phương bởi vậy lần này chu sát ngao bái đi đụng đến bọn ta tuyệt đối không thể khinh thường tên tia bị diệp khai điểm danh nam tử đứng ra thân đến mặt không đổi sắc không chút nào bởi vì mới vừa rồi ngôn ngữ mà có nửa tia kinh hoàng thập phần bình tĩnh ung dung nói ra đã ngoài những lời này mà một kiếm thanh mấy người cũng là liên tiếp gật đầu hiển nhiên là nhận đồng lối nói của hắn xem ra hắn người đúng m ộ t trong vương phủ lẫn vào thật không tệ vị tiểu huynh đệ này nói quá đúng càng l à lúc này chúng ta thiên địa hội cùng một vương phủ c ầ n muốn đồng khí liên tri mới là chẳng biết vị tiểu huynh đệ này s ư n g hô như thế nào tuổi còn trẻ là có như thế kiến giải thật sự là ít năm anh hùng t r â n cận nam mở miệng nói rằng tại hạ tôn lập bất quá chỉ là một vương phủ phổ thông một thành viên mà thôi t r â n tổng đà chủ tán thưởng ta không dám nhận Tôn trường lập hơn nữa tối lệnh diệp khai để ý là một vương phủ trận trong doanh trại dĩ nhiên chỉ có tôn lập một vị khiêu chiến giả thì là một vương phủ thực lực không bằng thiên địa hội nhưng tối thiểu cũng nên có lượng đến ba người mới là hiện tại chỉ có tôn lập một người xuất hiện ở đây cũng đã nói lên còn lại khiêu chiến giả đã chết tuy rằng đồng nhất trận doanh người không thể đủ tự giết lẫn nhau nhưng có đôi khi sát nhân lại không phải muốn đích thân động thủ có một thành ngữ là mượn đao giết người nếu quả thật là như thế như vậy cái này tôn lập cũng tương thị một người địch nhân đáng sợ trải qua phen này nháo kịch sau khi thiên địa hội cùng một vương phủ cuối cùng cũng đều tự b u ô n g xuống cảnh giác người đúng tôn lập cùng diệp khai hưu ý vô ý suy luận hạ thiên địa hội cùng một vương phủ mã thượng lập tức là kết thành đồng minh đồng thời thương thảo ra một bộ chu s á t ngao bái phương án bởi một vương phủ mọi người ngày hôm nay mới vừa trải qua một trận đại chiến nhu phải dưỡng thương cùng nghỉ ngơi nhân hành động này bình tĩnh ở tại hậu thiên danh hiệu giết ngao người đúng thời gian đầy đủ dưới tình huống diệp khai cũng là muốn đi phương di cùng một kiếm bình hai người đại mỹ nhân mới vừa rồi người đ ú n g trên đại sảnh diệp khai đó là phát hiện hai vị này đem lúc mặc dù trên mặt của hai người trên người đều mang huyết tích tuy nhiên là không giấu được vẻ đẹp của các nàng nhất là một kiếm bình tuổi trẻ dáng yêu thanh tú ngây thơ thuần khiết ngay cả diệp khai nhìn cũng là hơi bị kinh diễm tiểu tâm can nho nhỏ nhảy một cái diệp khai nhìn phía xa vị kia đ ó a sau lưng một kiếm thanh vóc người nhỏ gầy tóc dài mười bốn mười lăm tuổi thiếu nữ hướng về phía kỳ làm cái m ặ t quỷ một kiếm bình thấy vội vã là lôi kéo ca ca hắn quay về thiên địa hội vì bọn họ chuẩn bị song x ư ơ n g phòng nghỉ ngơi đi thật là một khả ái cô nương a một tiếng tiếng than thở vang lên nhưng cũng diệp khai phát ra đúng vậy ai nói không phải là đây nghe được thanh â m từ phía sau truyền đến diệp khai cũng không quay đầu trực tiếp là mở miệng cười nói mao thập bát hắc hắc huynh đệ cũng là khả ái chặt ra chẳng biết xưng hô như thế nào một thân ảnh từ diệp khai phía sau đi lên phía trước đúng là một vương phủ duy nhất cho rằng khế ước giả tôn lập tên lại có cái gì quan trọng hơn bất quá là cái danh hiệu mà thôi người tiểu ta m a u thập bát là được diệp khai mở miệng cười nói như vậy chẳng biết mười bát huynh đệ đối với cho hành động lần này của chúng ta có ý kiến gì không tôn lập không có đi vòng gọn gàng dứt khoát hỏi diệp khai ngẩng đầu nhìn tôn lập liếc mắt cười nói quá trình có lẽ là quanh co nhưng kết quả nhất định là tốt đẹp mười bát huynh đệ là tự tin như vậy tôn lập hỏi ngược lại ha hả lẽ nào ngươi không cho là như vậy xong sao, sao diệp khai thế nhưng từ trong mắt đối phương nhìn không thấy chút nào hoảng loạn nói cách khác đây là một cái đối với mình thập phần có lòng tin nhân mới có thể có biểu hiện ta cũng không nghĩ như vậy phải biết rằng theo ta được biết nhiệm vụ lần này vị diện thân ở ngao bái trận doanh thế nhưng được xưng ơ tân nhân sát thủ ba bộ mặt bằng vào ta thôi chắc lần này chúng ta khiêu chiến giả chung chỉ có thực lực của hắn có thể đơn đấu ngao bái nói cách khác chúng ta phải đối mặt là hai người lắm bù hơn nữa ngươi đừng tưởng rằng đây là ngươi trong ấn tượng cái k i a đống cặn bà lộc đ ỉ n h ký vị diện tuy rằng hạ đoan chiến lực không có có khác biệt nhưng là mấy ngày nay ta cùng với một vương phủ mọi người ở c h u n g dưới phát hiện sức chiến đấu của bọn họ nếu so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều tôn lập nghiêm mặt nói đối với lần này diệp khai tràn đầy đồng cảm từ hắn nhìn thấy trần cận nam thì đó là cảm nhận được trên người đối phương phát ra nhàn nhạt tuy áp h i ệ n nhiên không phải là mình có thể đối phó được Rất rõ ràng một điểm đó chương í n h là t yếu kịch vật chiến lực có vật rệt t ba mươi ạ n h bảy thiên phong đội cảm tử xuất phát chương 37, thiên phong đội cảm tử xuất phát lưỡng ngày thoáng qua tức t hệ thiên địa hội cùng một vương phủ mọi người lại một lần nữa họp ở tại trên đại s ả n h mà hôm nay cũng chính là g i ế t ngao hành động chính thức bắt đầu ngày thiên địa hội cùng một vương phủ trải qua một phen kịch liệt thương thảo cuối cùng là xác định ra giết ngao tiên phong đại bảng danh sách một vương phủ phương này xuất động diêu đầu sư tử ngô lập thân thanh mao h ổ ngao biêu bạch thị song một bạch hàn tùng bạch hàn phong hai anh em còn có tôn lập thiên địa hội bên này còn lại là xuất động huyền chân đạo trưởng từ thiên xuyên cùng với quan phu tử hai vợ chồng cộng thêm lệ cơ cùng diệp khai hai cái này khế ước giả vị súng bắn chim đầu đàn tiên phong tiểu đội tính nguy hiểm tự không cần nhiều lời mọi người cơ bản đều là làm tốt hy sinh chuẩn bị đi nguyên bản diệp khai tôn lập cùng lệ cơ bản không người đúng danh sách này trên nhưng diệp khai mao toại tự đề cử mình phi muốn gia nhập đến này cảm tử tiểu phân đội tới thấy diệp khai như vậy tôn lập cùng lệ cơ chẳng biết nguyên nhân gì cũng là không nói hai lời r a tăng vào lanh thiếu mấy người nhìn diệp khai mấy người biểu hiện trong lòng cười nhạt không thôi trong mắt hắn đám người kia đơn giản là điên rồi diệp khai tay mơ này sẽ chọn lựa như vậy vẫn tình hưu khả nguyên nhưng lệ cơ cùng tôn lập dĩ nhiên cũng sẽ chọn theo diệp khai cùng đi chịu chết thật sự là nhượng lãnh không thiếu được không nghi ngờ thế giới này rốt cuộc là thế nào bất quá cho dù như thế nào đi nữa hoài nghi diệp khai mấy người là có mục đích khác lãnh thiếu mấy người vẫn là không có tuyển trạch thêm vào tiên phong đội ngũ bởi vì bọn họ không dám đánh cược không dám cầm tánh mạng của mình đổ tất cả cầu ổn sợ đ ầ u sợ đôi cho dù có thể sống quá cái này phó bản cũng cuối cùng sẽ cũng tại hạ một người phó bản trong lâu như vậy vẫn không thể lĩnh ngộ luân hồi không gian đích chân lý chỉ có thể nói lanh thiếu huyết bức mấy người giác ngộ thật sự là quá kém từ tuyệt sử bác s á t ra một người tương lai mới là chính đồ uống tráng đi say rượu diệp khai cả đám người rốt cục bước lên hành trình tôn huynh đệ vì sao cũng như vậy không quý trọng tánh mạng của mình diệp khai cười hỏi ta chính thị quý trọng tánh mạng của mình mới như vậy lựa chọn bởi vì ta luôn luôn tương tín trực giác của mình tôn lập nhìn diệp khai mở miệng đáp Mười bác huyn còn có lệ cô nương các ngươi hôm nay vì phản thanh đại nghiệp làm hành động vĩ đại tương lai nhất định sẽ tái nhập sử sách thiên thiên vạn vạn hán nhân đồng bào sẽ cảm kích các ngươi hôm nay sở tác sở vi nô lập thân to tiếng nói nô huynh đệ nói rất đúng chúng ta cho dù cố định cũng là vì phản thanh đại nghiệp anh dũng hy sinh lao đầu tử ta dù chết không tiếc thư thiên xuyên tiếp lời nói nhìn bên cạnh một người hai người đều như là ăn phải thuốc lắc diệp khai thật sự là dở khóc dở cười nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn giả trang ra một bộ âu sầu trong lòng răng r ấ p cũng đủ làm khó diệp khai thân là khiêu chiến giả diệp khai mấy người tuy rằng rất khó hiểu được thiên địa hội cùng một vương phủ đám người kia phản thanh quyết tâm bất quá đây đối với diệp khai bọn họ mà nói là chuyện tốt quyết tâm càng mạnh chiến đấu lực cũng liền càng mạnh dựa theo thiên địa hội tuyến báo cung cấp tin tức nhìn ngao bái ngày hôm nay sẽ đi kinh giao thú l i ệ p chính thị mọi người cơ hội ngàn năm một thở mà mọi người vừa sợ này là đối phương bày bày rập bởi vậy này mới có cái này cảm tử tiên phong đại nếu như tin tức chuẩn sắc không có lầm đó chính là không thể tốt hơn nếu là thật có cái v ă n nhất cũng không trở thành nhượng thiên địa hội cùng một vương phủ toàn bộ rơi vào vạn kiếp bất phục trong sơn lâm vắng vẻ mà an tưởng thỉnh thoảng có vài đầu tiểu thú từ trong rừng toát ra mạ qua giật mình trên cây nghỉ ngơi quần điệu vẫy cánh phi hướng thiên không mấy bóng người nằm vùng ở trong rừng rậm kiên trì cùng đợi con mồi đến thái dương chậm rãi lên tới mọi người ngay phía trên ánh mặt trời chiếu xuống mọi người không chỉ có chỉ là bên ngoài thân cảm thấy nhiệt ngay cả nội tâm cũng là khô nóng lên thế nào vẫn không thấy được ngao bái cầu tặc kia có đúng hay không tình báo có sai a quan phu tử c a o mày thấp giọng hỏi tới tới mọi người ở đây bắt đầu hoài nghi tình báo lệch l à thì một chi thanh binh đội ngũ đ ô n g nhiên là xuất hiện ở trước mặt mọi người hơn một trăm kỵ trong đội ngũ chính là lúc là một người tám người đại kiệu mục tiêu rất rõ ràng phảng phất rất sợ đ ư ợ c người không biết nói dường như săn bắn d i nhiên tọa kiệu tử đến đây là có nhiều khinh bị thiên địa hội cùng một vương phủ mọi người ai quy ngao bái được xưng mãn châu đệ nhất dũng sĩ kỵ xạ bản lãnh tự không cần nhiều lời mà thôi tính tình của hắn mà nói tất nhiên là coi đây là quang vinh mãnh hổ xuất sơn nơi nào lại sẽ tọa loại này vướng chân vướng tay kiệu tử bất quá lần này diệp khai cũng là thật đánh giá cao thiên địa hội cùng một vương phủ mọi người ai quy ngao bái cái này cầu tặc rốt c ụ c tới d o a n hương chủ vì ngài báo thủ ngày rốt c u c tới quan phu tử nắm chặt quên đầu song nhãn đỏ bừng nói xông lên đi bỏ qua cơ hội này lại không biết muốn chờ đã bao lâu đối phương không hơn trăm hơn người chúng ta có thể bắt xuống t h ừ thiên xuyên mở miệng nói rằng rất hiển nhiên thiên địa hội thanh mục đường đám người kia đã là bị cựu hận làm choáng váng đầu óc đầu tiên đối phương này hơn trăm kỵ binh từ chỉnh thể khí chất mà nói hiển nhiên bọn chúng đều là từ trên chiến trường còn sống trở về tinh nhuệ chiến đấu lực cùng bình thường thanh binh căn bản cũng không người đúng một cấp bậc thượng tuy rằng nếu như thật hợp lại giết diệp khai cũng tin tưởng mình bên này có thể tương kỳ thuận lợi bắt nhưng nhiều ít sẽ có chút phiền phức đang không có xác nhận ngao bái cầu tặc kia tại nơi trong t i ệ u chúng ta hay là chức không nên khinh cử vọng động thật là tốt tôn lập mở miệng nói rằng nhưng bọn họ mã thượng lập tức sẽ phải rời khỏi chúng ta vòng mai phục rồi t ừ thiên xuyên vội la lên thanh mục đường doan hương chủ sinh tiền đối kỳ có đại ân bởi vậy từ thiên xuyên đối với báo thù chấp nghiệm càng nặng thấy thanh binh đội ngũ mã thượng lập tức sẽ phải rời khỏi khe núi trong lòng lo lắng không nớt hắn làm sao lại không biết tôn lập nói đạo lý nhưng hắn làm sao có thể đủ mắt mở trừng trừng nhìn ngao bái ly khai cho dù chỉ là một có khả năng cũng làm không được được rồi liền do ta xác nhận một chút đi đại gia chuẩn bị sẵn sàng tôn lập đứng dậy mở miệng nói rằng tôn lập trong miệng nói chuẩn bị có lượng nặng ý tứ một là nếu như phát hiện trong tiệu thực sự là ngao bái lời mà nói tự nhiên là nhượng đại gia làm tốt x u n g phong liều chết chuẩn bị hai là nếu như phát hiện bên trong kiệu cũng không phải là ngao bái lần này tình báo đối phương bố trí tỉ mỉ bảy dập lời mà nói như vậy thì muốn chuẩn bị cho tốt rút lui có thể người đúng khoảng cách xa như vậy xác nhận trong kiệu người là có đúng hay không ngao bái phương pháp chỉ có thể là viễn trình công kích bởi vì phải là tinh thần loại đặc dị công năng lời mà nói đối phương căn bản không phát hiện được cũng không đàm chuẩn bị vừa nói quả nhiên không có ngoài diệp khai dự liệu chỉ thấy tôn lập đ ỗ n g nhiên là lấy ra một tờ thanh mục nhân vật t r ư ở n g cung hưu thủ lấy ra một cây bùi gai tên đứng dậy đáp cung thủ tiến hành văn liền mạch lưu loát diệp khai ngẩng đầu nhìn tôn lập chỉ thấy lúc này ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên là trở nên vô cùng sắp bén như ương chuẩn ba chỉ nghe một tiếng tiếng động rất nhỏ mũi tên này đó là phá không b ắ n ra tên b ắ n ra lăng liệt tiếng gió thổi vẫn vang vọng trên không trùng qua trong giây lát tên liền đã đến kiệu tử tiền hơn trăm kỵ thanh binh không ai phản ứng k ị p cười khúc khích tên ở giữa mục tiêu một cỗ thi thể bỗng nhiên là từ trong kiệu quăng ngã đi ra ba g i â y lạng im hậu toàn bộ trong rừng cây bỗng nhiên là vang lên trấn thiên âm hưởng phản tặc ở bên kia giết a các huynh đệ ngay sau đó một trận đinh thai nhức g ó c tiếng vó ngựa vang lên hơn một trăm kỵ thanh binh luyện như một thanh lợi kiếm bắt đầu hướng phía diệp khai bọn họ chỗ ẩn thân cuồng t r ú n g đi chương 38, dương đông cách tây chương 38, dương đông c á c tây một cỗ thi thể từ bên trong tiệu ngã văng ra ngoài vô tình xuống rơi xuống trên mặt đất tiết hầu bị lợi tiễn sỏ xuyên qua song nhãn chừng thật to c ỗ thi thể này chủ nhân lúc còn sống nhất định không có nghĩ đến chính sẽ như vậy chết đi bất quá cũng còn tốt hắn lúc này đã là cố định hơn trăm kỵ thanh binh chút nào không để ý tới này là thay ngao bái bối h o a l ử n g lấy hy sinh thật là ít năm đều thúc giục mã thất hướng phía diệp khai bọn họ ẩn thân phương vị chạy đi móng ngựa vô tình c h ú n g tên người đúng c ỗ thi thể này trên người thì là hắn may mắn không chết lời mà nói cứ như vậy sợ là cũng không sống nổi bởi tôn lập trước đó đó là dĩ đã nói rõ tình huống mọi người sớm đã có chuẩn bị bởi vậy người đúng phát hiện t r o n g kiệu cũng không phải là ngao bái chân thân hậu mọi người không chút do dự nào trước tiên đó là lựa chọn rút lui khỏi sơn giã trong lúc đó địa hình phiền phức mã thất vốn cũng không thấy bao lớn ưu thế người đúng cộng thêm lần này cảm tử tiên phong đại các thực lực phi phạm đi đứng công phu tự nhiên không kém dây dưa sau một lúc Đúng là thư o á t thanh binh đổi bắt. Quả nhiên có bấy. Tôn tôn khỏi binh nhiên huynh đổi miệng May nói rằng. n bấy. đệ Quả có có Lập là mở g ờ i đại gia bởi đúng. Nếu như vì thiên a ra xung động mà c u y ệ n gì l mà muốn là thành nói. i Lao đầu tử ta là muốn trở t h cổ tội、nhân. Thư thiên nhân. xuyên hối hận nói bất quá ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nếu như này là đối phương bố trí tỉ mỉ cuộc chơi lời mà nói chẳng lẽ để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy chạy trốn mới là tôn lập quay đầu nhìn diệp h a i c a o mày mở miệng hỏi quả thực như tôn lập từng nói đây hết thể quá mức không bình thường hơn một trăm kỵ tinh nhuệ tuy nói đồng dạng bất khả khinh thường nhưng coi như là chính diện đối chiến cũng không có khả năng hoàn toàn nuốt trôi chính nhóm người này huống hồ đây là người đúng cũng không biết địch phương phối trí dưới tình huống sở bổ trí bởi vậy cùng với nói đây bảy dập lời mà nói còn không bằng nói là một quả yên vụ đạn xem ra không chỉ là diệp khai đang lưu hại đối phương đối phương đồng dạng là người đúng tính toán diệp khai đây chỉ là yên vụ đạn mà thôi xem ra đối phương đã là nắm giữ thiên địa hội tổng bộ sở tại diệp khai cười cười tiếp tục nói nếu như ta đoán không sai lúc này tổng bộ đã là hoàn toàn rơi vào chiến trong lửa mười bát huynh đệ nếu nói như vậy chúng ta mau đi trở về a thư thiên xuyên lo lắng hô nếu như đúng như mười bát huynh đệ nói lời mà nói tiểu công gia lúc này đang đứng ở nguy hiểm ở giữa chúng ta được mau nhanh chạy trở về mới là một vương phủ mọi người đồng dạng có vẻ thập phần lo lắng thiên địa hội cùng một vương phủ tất cả mọi người là lo lắng thân ở trong nguy hiểm đồng bạn dối tung lên bất quá thân là khế ước giả tôn lập tự nhiên không có loại tâm tình này cũng là có thể tỉnh táo phân tích lập tức c ụ c thế ta xem mười bát huynh đệ một bộ trí tuệ vững vàng thần tình chắc là trong lòng sớm đã có đối sách không ngại nói ra nhượng đại gia nghe một chút ngươi xem t ử lao ra t ử bọn họ đều cấp thành dạng gì nước ở xa không giải được cái khát ở gần tức khiến cho chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về sợ là cũng không được bao nhiêu tác dụng khi đó đại cục đã định chúng ta chính là hơn m ộ ư ơ i người có thể đính có tác dụng gì diệp khai dừng một chút thấy mọi người rốt cục bắt đầu tỉnh táo lại lúc này mới tiếp tục nói vây ngụy cứu triệu cố sự các ngươi nghe qua x o n g sao vây ngụy cứu triệu cố sự mọi người ở đây tự nhiên đều hết sức rõ ràng chiến quốc thời kỳ ngụy quốc quân đội bao vây triệu quốc đô thành hàm đan tề quốc ứng với triệu quốc cầu cứu phái điền k ỵ l à tôn tẫn vì quân sự xuất binh tám vạn cứu triệu lúc này đó là xuất hiện một vấn đề vừa mới cùng diệp khai mọi người hôm nay gặp phải vấn đề hết sức tương tự đó chính là công kích phương hướng rốt cuộc chọn nơi nào lúc đầu điền kỵ cũng cùng từ thiên xuyên đám người như nhau đau đầu y h ỉ đầu chuẩn bị trực tiếp tiến binh hàm đan nhưng tôn t ậ n cho rằng muốn thở bỏ hỗn loạn sợi tơ không thể dùng thủ cường giúp đỡ cứng rắn xả đánh rắn bậy tớp phải có kỹ xảo phái binh giải vây muốn tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu b ắ n c h ú n g chỗ yếu tôn t ậ n hướng điền kỵ kiến nghị nói Nguy tinh nhuệ trung quốc đều tập đội h bộ vào à mà đan, đô ta mang nội không chúng nếu như mang binh hướng Nguy bộ hư, h quốc t n lương mánh đánh h đại tề ớ i chiếm nó giao triệu i kích quốc quốc thông không hư địa phương, quốc nhất định yếu nó nó Nguy buông địa đạo, tập đ u quân trở về tự cứu. Mà tề về cứu. quân Mà lại ngồi đối phương n g ư i hoài người đúng chức chọn địa phương tốt mai phục đợi lâu đ á i đối phương trở về nhất định có thể có đối phương trở tay không kịp hàm đan chi vây tự nhiên liền mổ tối hậu điền kỵ dùng tôn tẫn kiến nghị đánh trận này thiên cổ danh chiến mười bát huynh đệ nói là quan phu tử nhìn diệp khai mở miệng nói rằng người ở chỗ này đều không phải là đướng ốc diệp khai một điểm đó là thông thấu nhìn lẫn nhau một cái hậu đều là đọc h i ể u trong mắt đối phương ý tứ không sai là cùng các ngươi nghĩ như nhau đối phương nếu như đúng như bên ta mới đón nói tự nhiên sẽ là cao thủ tinh nhuệ ra hết bởi vậy thiếu bảo phủ phòng ngự lúc này chắc là nhất không hư thời điểm đúng là chúng ta ám sát ngao bái cái này cậu tặc điều kiện tốt nhất thời điểm diệp khai cười nói nhưng nếu như ngao bái là tự mình dẫn đội đi đâu rồi cứ như vậy chúng ta chẳng phải là muốn phát cái khoảng không hơn nữa nếu như ngao bái không có ở đây sợ là cũng không được vây ngụy cứu triệu hiệu quả đi dù sao những người khác cánh mạng ở trong mắt ngao bái căn bản cái gì cũng không bằng quan phu tử lo lắng nói điểm ấy quan đại ca hoàn toàn không cần lo lắng ta có thể bảo chứng ngao bái nhất định ngoan ngoan sống ở thiếu bảo phủ chỗ cũng sẽ không đi diệp khai cười nói đối phương khế ước giả để bảo chứng ngao bái an toàn nhất định sẽ không để cho hắn lấy thân thiệp hiểm bởi vì người đúng không chắc trần cận nam cùng thiên địa hội một vương phủ thực lực trước như vậy quá mức mạo hiểm đương nhiên lý do này tự nhiên không thể cùng quan phu t ử bọn họ nói bởi vậy diệp khai cũng chỉ có thể đủ là miệng bảo đảm ta tin tưởng mới bắt huynh đệ huống hồ chúng ta cũng không có lựa chọn khác biết chân tướng tôn lập mở miệng ủng hộ nói lệ cơ ôm trường kiếm yên lặng chạm xe lửa sau l ư n g diệp khai muốn biểu đạt ý tứ ý cuối ũ n thường rõ ràng. n g phi rõ ế tôn huynh đệ cùng lệ cô nương đều như thế, tiểu lao đầu ta cũng hợp lại một Thứ thiên xuyên cũng là làm ra tuyển trạch. Ta ngô lập thân cô ngô không huynh cùng nương như cũng xuyên cũng cũng vấn hợp hồi đều đầu huynh đệ đi. đề, lệ có lao lại là làm lập ra đã cùng tất cả mọi người là đồng ý diệp khai sở nói phương án bất quá để cho ổn thỏa mọi người n h ư ợ n g một vương p h ụ bạch thị song một bạch hàn tùng bạch hàn phong chạy về tổng bộ bẩm báo tình huống Mà lúc ngoài à y thiên địa hội bí mật t hội sảnh h điện. đại n địa bí cơ Ở ư ợ đi qua đi lại qua Nam Trần t r Cận n lòng đang lo lắng n g lo y d ệ p khai an nguy của bọn hắn, an của nguy bọn lỗ trang i nhiên nhúc đồng đích, nghe được vài tiếng tiếng động ấ nhất t trong bột nhỏ, lòng hạ, lộ liêu v ừ đ ị h kêu ọ i Ngoài đầu hàng. Ngoài trang viên đó là vang lên trấn thiên âm hưởng một mũi tên đó là bắn thủng cửa gỗ thượng màn cửa sổ bằng lụa mỏng xuất hiện ở trước mắt hắn trần cận nam nghèo đầu rất là vương lỏng tương kỳ né qua mà khi hắn mở đại môn thì s ắ chương mặt bật n i t r ba mươi chín thiêm đao chương ba mươi chín thiêm đao thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp khai đám người tận tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới thiếu bạo phủ đây một hồi về thời gian b á t dịch bởi vì diệp khai thật sự là không rõ ràng lắm trần cận nam bọn họ rốt cuộc có thể chống bao lâu có thể nói song phương chiến l ư ợ c chủ yếu đều là áp ở tại thiên địa hội tổng bộ một trận chiến nảy tràng ai tiên rút về chiến l ư ợ c ai đó là nắm giữ cuộc chiến tranh này quyền chủ đạo mà diệp khai còn lại là dự định người đúng song phương chiến l ư ợ c chủ yếu ràng co không thể quản hết được thời điểm đã biết chi cảm tử tiên phong đại có thể đưa đến tiêm đ à o tác dụng người đúng địch nhân vẫn chưa kịp phản ứng thời điểm trong nháy mắt cắt đứt đối phương cổ họng bởi vậy kỳ thực diệp khai trong lòng là không hy vọng đối phương trở về thủ hắn cũng vì này bố trí hậu chiêu đương nhiên những lời này tự nhiên là không thể cùng quan phu tử cùng nô lập thân bọn họ nói mười bát huynh đệ thiếu bảo phủ đệ thì ở phía trước chúng ta kế tiếp làm như thế nào một chỗ trong hèm nhỏ quan phu tử nhìn diệp khai nhỏ giọng hỏi còn lại mấy người cũng là đưa ánh mắt về phía diệp khai chút bất chi bất giác diệp khai đã là thành bọn họ hạch tâm thấy tình cảnh này tôn lập cũng là phải cảm thán nhất cú trước mắt ở độ tuổi này cùng mình s ấ p xỉ trên người thiếu niên thật sự là có một khó có thể đạo minh mị lực diệp khai nhìn trước mắt này to lớn hùng vĩ phủ đệ n é t miệng cười nói tự nhiên là trực tiếp sát tiến đi 16, 16. thiếu b ả o p h ủ trong đại sảnh ba bộ mặt thế nào còn chưa có trở lại có thể hay không gặp phải vấn đề gì chỉ thấy đại sảnh thủ toa thượng một lưng hùn vai gấu vóc người khôi ngô mãn kiểm cầu nhiêm hán tử đứng dậy hồng thanh nói rằng thiếu bảo đại nhân yên tâm ba nhan đại nhân làm việc là chưa từng bị thua một bên một người cao gầy nam tử mở miệng trả lời thiếu bảo phủ thiếu bảo đại nhân tự nhiên đó là hôm nay mãn châu đệ nhất dũng sĩ ngao bái không được lão phu ta yên tâm bất quá mau thông truyền xuống mã thượng lập tức chuẩn bị đầy đủ nhân mã ta muốn đích thân đi xem đi cần phải đem thiên địa hội cùng một vương phủ đám kia phản tặc trói lại bất khả ngao bái mở miệng nói rằng ngao bái thân là người luyện võ, vừa võ tướng xuất thân gương cho binh sĩ sự tỉnh vừa không có bất làng quá đối với ba bộ mặt an bài vốn cũng không mãn mà hôm nay lợi thời gian dài như vậy còn không thấy bọn họ trở về tự nhiên sinh lòng không kiên nhẫn có loại phản ứng này không thể bình thường hơn được thiếu bảo đại nhân thỉnh kiên trì chờ ba nhan đại nhân chạy thiên dặn dò ngàn dặn n h ư ợ n g ngài ngàn vạn nên vì ngày sau đại nghiệp suy nghĩ không đáng làm cho này ta chính là phản tặc b ạ o hiểm nhìn thấy ngao bái phản ứng như thế tên kia nam tử cao gầy vội vã làm mở miệng khuyên căn nói a ghê tởm ngao bái trợn tròn đôi mắt cả tiếng gầm thét phát tiết trước chính bất mãn trong lòng đồng thời d ơ lên quả đấm to lớn hung hăng hướng phía một bên lê hoa bản gỗ đánh xuống ẩm lê hoa bản gỗ bật người là phá vỡ đi ra vụn gỗ văng khắp nơi tán đầy đất nam tử cao gầy thấy trước mắt tình huống này cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh h i ệ n nhiên là bị ngao bái vừa trong nháy mắt sở phát ra khí thế của dọa trò không nhẹ n à y ngao bái cũng thật là đáng sợ hoàn toàn cùng nguyên chứ trong không phải là một người hạng cân nặng bất quá vẫn là ba nhan đại nhân lợi hại dĩ nhiên là có thể thành công thuyết phục như thế một con hung thú nghe chỉ huy của mình ngao bái bên người vị này nam tử cao g ầ y tên là chu đạt cũng là luân hồi không gian một g ã khiêu chiến giả so với diệp khai thoáng tốt hơn một chút như vậy trước mắt gái này phó bản thì hắn bước phát triển mới thủ phó bản hậu trải qua người thứ hai phó bản thực lực đương nhiên sẽ không quá tốt bất quá khi chu đạt tiến nhập phó bản thế giới tiếp thu nhiệm vụ sát na đó là biết mình lúc này đây nhất định có thể sống hoàn thành nhiệm vụ đi trở về không có lý do gì khác tân nhân sát thủ ba bộ mặt cùng mình một đội người đúng kẻ thâm niên trong ba bộ mặt tự nhiên không tính là cường nhưng ở trong mắt tân nhân nói hắn là đáng sợ nhất kẻ thâm niên cũng không quá đáng bởi vì phổ biến kẻ thâm niên chờ đến tự thân thực lực mạnh sẽ gặp đi khiêu chiến độ khó khăn càng gia tăng hơn phó bản nhiệm vụ do đó đột phá chính hơn nữa những người có thâm niên h này cũng có rất ít người sẽ đem tân nhân để vào mắt tựa như đại tượng cũng không sẽ quan tâm con kiến như nhau mà cái ba bộ mặt tự nhiên chưa nói tới đến lớn giống loại trình độ này bất quá thì là hắn là con thỏ đi cũng là đã đầy đủ nghiền ép con kiến hơn nữa đây cũng là một con đặc biệt hy vọng hành hạ đến chết con kiến thỏ tử chu đạt thậm chí đều đã say x ư a sắp tới đem quá quan trong vui mừng lúc này một đạo thanh binh nhân ảnh bỗng nhiên là vội vã chạy lên đại sảnh gấp giọng nói thiếu bảo đại nhân có có người từ ngoài cửa lấn n giết giết vào được cái gì nghe vậy chu đ ạ t vẻ mặt đều là bất khả tư nghị thần tình ngao bái cũng đồng dạng là bị tin tức này chấn động phải sửng sốt một lúc bất quá hắn rất nhanh vừa khôi phục lại bắt đầu cười ha h a chỉ thấy hắn đ ỗ n g nhiên ngồi dậy đi phía trước mau đi mấy bước nắm lên tên kia báo cáo thanh binh quát hỏi đối phương kéo bao nhiêu người nhiều mười mười mấy thanh binh sợ hãi trả lời mười mấy người khuôn mặt vừa kéo ngao bái tựa hầu nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như vậy n é t miệng cười gần nói ngươi nói bọn họ chỉ mười mấy người đó là cảm xông thẳng ta thiếu b ả o phủ muốn lấy đầu của ta thanh binh cấp vội và n gật đầu ha lão phu trong lòng đang khó chịu rất đã có chịu chết tới đó thật lạ không được lão phu ngao bái cười lạnh một tiếng xốc lên tên này thông báo thanh binh tương kỳ tiện tay ném tới một bên thanh binh hung hăng ngã ở một bên trên tường tối hậu vô lực té trên mặt đất chỉ tới kịp phát sinh nhất thanh muộn hưởng hậu đó là triệt để hôn mê bất tỉnh thiếu bảo đại nhân ta xem chúng ta hay là trước lánh mặt một chút đi tất cả chờ ba nhan đại nhân sau khi trở về lại tính toán sau địch nhân chính là mười mấy người cũng dám xông thẳng thiếu bảo phủ này ở giữa nhất định có bẫy chu đạt vội vã khuyên nhưng lúc này đây ngao bái không có nghe nữa từ ý kiến của hắn một người cái tắt l u ô n khởi hung hăng chiêu chu đạt trên mặt q u ả t ớ i ba tiếng tắt thai vang dội vang lên chu đạt trực tiếp là cho đập bay ra ngoài hung hăng té xuống đất n g ư ơ i hắn khốn kiếp trong mắt có còn hay không lao phu rốt cuộc ba bộ mặt là thiếu bảo hay là ta thiếu bảo nơi này là thiếu bảo phủ tất cả ta quyết định nhìn ba bộ mặt mặt mũi của lão phu lần này tha cho ngươi nhất mệnh nếu như lần sau còn dám làm trái lao phu ta sẽ làm lấy mạng của ngươi ngao bái hung tợn nhìn t h ế trên mặt đất chu đạt mở miệng nói rằng nói đều nói đến phân thượng này chu đạt nơi nào vẫn dám lên tiếng bưng sưng ơ đỏ gò má của ngay cả sưng ơ lần sau không dám người đúng mấy ngày nay ở trung g i ớ i chu đạt đối với ngao bái tính tình là lại không rõ lắm đã nói là làm hắn nói lần sau muốn bẻ gậy cổ của ngươi vậy nhất định sẽ không lấy đao nghị thống ngươi tất cả lấy cái mạng nhỏ của mình vi tiên ấy ư ba nhan đại nhân nhất định có thể đủ lý giải huống hồ ngao bái thực lực mạnh như vậy chính là mười mấy người tuyệt đối không phải là ngao bái đối thủ hay là thực sự là ta quá lo lắng chu đạt chỉ có thể là như thế an ủi chính đương nhiên cho dù hắn biết kết quả c ũ n g vô p h á p thay đổi g ì c h ư ơ n g 40, ta là tới tiễn ngươi lên đường chương 40, ta là tới tiễn ngươi lên đường chính là hơn mười người dĩ nhiên cũng làm dám xông vào ta thiếu b ả o phủ đám này phản tặc cũng là càng ngày càng càn rỡ không tới cũng tốt miễn cho ta lại phái người nơi s i ê u tầm chu đạt gọi người cho ta đem sở hữu đại môn cho phá hỏng ta muốn nhượng đám này phản tặc biết ta thiếu b ả o phủ không có thể như vậy bọn họ muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương ngao bái trên khuôn mặt hiện lên lau một cái nhe răng cười quay đầu nhìn p té trên mặt đất tào đạt mở miệng nói rằng phải tào đạt vội vã là đứng dậy gật đầu lia lịa sau đó liền khoái tốc x u ấ t môn chuyện đạt mệnh lệnh đi ta ngược lại mau chân đến xem đám này không biết trời cao đất rộng phản tặc đến tột cùng lớn lên thành hình dáng ra sao ha ha cầm quyền cảm thụ lực lượng của chính mình ngao bái cười to một tiếng hậu liền cũng là triển khai bộ pháp hướng phía tiền viện đi đến mới ra đại sảnh giữ ở ngoài cửa bốn gã thủ vệ cũng là theo sát phía sau m ô i đi vài bước liền có thủ vệ thêm vào đoàn người cứ như vậy m ề m mông quần c u ộ n hướng phía tiền viện chậm rãi đi ngao b á i đoàn người rất nhanh đó là đi tới tiền viện chỉ thấy người đúng đại môn kia chỗ một thân t r ư ớ c thanh s a m thiếu niên chính mỉm cười mà đứng phía sau hắn cùng bên cạnh đều là đứng ở ba bốn người mà dưới chân của bọn họ lúc này còn lại là nằm mười mấy không biết sống chết thanh binh phía sau cứng rắn đại môn cũng là đánh cho phá thành mạch nhỏ đối mặt thanh binh trọng trọng vây quanh đám người kia trên mặt của nhìn không thấy vẻ sợ h ã i chút nào có chỉ có thấy chết không sờn quyết tuyệt cùng với tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin n h ẽ ngao thiếu bảo nhĩ hảo a nhìn bị bao quanh thanh binh thủ vệ bảo vệ ngao bái diệp khai phất phất tay cười lên tiếng chào hỏi hay hay r ấ t thấy diệp khai không có sợ h ã i g i à n g dấp ngao bái l ử a giận trong lòng đó là rào rắt đốt cắn răng m ỗ i chữ mỗi câu nói rằng ngươi ngươi còn ngươi nữa các ngươi ngày hôm nay một cũng đừng nghĩ đi đối mặt ngao bái gần đây ư tử vong tuyên cáo diệp khai n ế t miệng lên lộ ra lau một cái nhàn nhạt, nhạt trào phúng xin lỗi ta là tới tống ngươi đi diệp khai mỉm cười chậm rãi từ trong mọi người đi ra quan phu tử nô lập thân mấy người còn lại là vẻ mặt cảnh giác canh giữ ở diệp khai bên cạnh phòng ngừa đối phương đột tập tiểu tử có khí phách báo danh gia tự ta ngao bái không giết vô danh người nhìn diệp khai kiêu ngạo vô cùng cử chỉ ngao bái giận quá thành cười giống to vậy ngươi nhưng nghe cho kỹ ta là mao thập bát kỳ thực cũng không phải là diệp khai kiêu ngạo mà là ngao bái cũng không có ý thức được tình cảnh của mình tuy rằng ba bộ mặt trước lúc ly khai để phòng ngừa đột phát tình huống cũng là người đúng thiếu bảo phủ lưu đi một tí thủ vệ nhưng trong những người này tinh nhuệ chỉ là số ít lúc này căn bản liền đỡ không được diệp khai chi này thiên địa hội một vương phủ cùng khế ước giả tam phương tạo thành tinh nhuệ bộ đội bộ pháp thiếu bảo phủ lúc này chiến lược chân chính bất quá chỉ có tào đạt cùng ngao bái hai người mà thôi bởi vậy diệp khai cho là mình phương này sẽ có rất lớn phần thắng đương nhiên chuyện thế gian làm sao mọi thứ trôi chảy ngao b á i kế tiếp bày ra thực lực kém điểm đó là triệt để khoáy lật diệp khai bảy cuộc chơi thiếu bảo đại nhân sở hữu xuất khẩu đã toàn bộ phong tỏa hoàn tất những thứ này phản tặc trừ phi là dài ra xí bằng đến không phải ngày hôm nay vô luận như thế nào đều không chạy được lúc này tào đạt cũng là mang theo một đám thanh binh thủ vệ chạy tới tiền viện ngay sau đó từng đợt từng đợt thanh binh không ngừng từ trong viện t u ô n r a tối hậu vẻ mặt hung quang đem diệp khai mấy người bao vây lại thanh binh trong tay sáng loáng khảm đao lợi kiếm người đúng ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống phản xạ dày đặc ánh sáng lộng lẫy xem ra là có một hồi ngạnh chiến muốn đánh lao đầu ta bộ xương g i à này cũng không biết có thể hay không chịu nổi t ừ thiên xuyên xoay xoay eo mở miệng nói rằng từ lao ra từ nói đùa ngài càng g i à càng dẻo dai nếu như ngay cả ngươi đều chịu không được nói mấy người chúng ta xương cốt không còn sớm tán ra sao nô lập thân lắc đầu mở miệng sang sảng cười nói quan phu tử mấy người nghe vậy cũng là ha ha phá lên cười đừng xem đại gia một bộ thư giãn thích dí bộ dạng kỳ thực lúc này mỗi người thần kinh đều từ lâu căng thẳng d ư ờ n g như dây cung làm như vậy bất quá là để giảm bất bầu không khí mà thôi động thủ giết bọn họ ngao bái không nói nhảm nữa vung tay phải lên lãnh đạm nói nghe được ngao bái hạ lệnh chung quanh sở hữu thanh binh thủ vệ nhất thời nắm chặt trong tay binh khí cao d ơ lên sau đó cùng kêu lên gầm lên hung hãn chưa từng có từ trước đến nay đối với diệp khai mọi người chém giết đi lại có một đám thanh binh nút ở vòng vây phía ngoài nhất dương cung thượng huyền có tài k h ô n g chế sáng loáng đầu mũi tên lạnh lùng quay diệp khai mọi người diệp khai mang chi này đội cảm tử không có chỗ nào mà không phải là giang hồ hảo thủ tự nhiên biết không có thể lúc đó ngồi chờ chết đại gia xông lên a diệp khai phẫn nộ quát một tiếng trong nháy cũng đã s á t nhập vào thanh binh thủ vệ đội ngũ trong những người còn lại không có dừng lại lâu cũng là hướng người trong đống giết tiến vào đối mặt cung tiễn này là sự chọn lựa tốt nhất cùng người của đối phương tư đánh nhau sẽ gặp khiến cái này cung tiễn thủ sợ ném chuột vợ đồ tối thiểu trong lòng sẽ có cố kỵ bởi vì ai cũng không thể bảo chứng chính sẽ không bắn chết đến người một nhà quả nhiên phía ngoài nhất đám này cung tiễn thủ nhìn thấy diệp khai đám người phản ứng sau khi bật người đó là do dự đứng lên tới tới lui lui nhắm vào không ngừng nhưng cung tiễn nhưng vẫn là có t ả i k h ô n g chế ngao bái kiến loại tình huống này rất là cam tức nhất cước đạp phải bên cạnh một gã cung tiễn thủ đoạt lấy đối phương cung tên trong tay quỷ tiến đáp cung khí mắt nhắm vào trong sân mọi người s i ê u mưa tên phá không đi nhắm chính xác đối tượng rõ ràng là lúc này tay cầm trường kiếm ngày càng ngạo nghệ huyền c h â n đạo nhân cẩn thận bởi diệp khai nhất tâm nhị dụng tùy thời đều có lưu ý ngao bái hướng đi bởi vậy cung tiễn mới ra sát na diệp khai đó là hướng huyền t r â n đạo nhân la lớn huyền t r â n đạo nhân nghe được diệp khai nói hậu bật người đó là làm ra lẩn tránh động tác nhưng vẫn là chậm một bước mưa tên cuối cùng là lao qua huyền t r â n đạo nhân hữu t í xuyên thủng sau người một gã thanh binh trong ngực huyền t r â n đạo nhân thân thủ bưng hữu t í vết thương xoay người lại chỉ thấy một gã thanh binh trong lồng ngực đang lúc s o n g mục trận tròn trong tay cao khảm đao vô lực rơi xuống đất phát sinh loảng xoảng âm hưởng mà kỳ nhân cũng là sau đó hung hăng ném tới trên mặt đất nhấc lên nhất địa bụi tuy rằng đã sớm biết ngao bái thị s á t thành tính nhưng chính mắt thấy được đối phương ngay cả người mình đều không bung tha huyền t r â n nói người hay là giật mình không nhỏ bất quá bây giờ không có thể như vậy giật mình thời gian một bà chẳng biết từ nơi này toát ra đại đao đột nhiên là từ huyền t r â n đạo nhân phía sau xuất hiện hung hăng chém xuống phía dưới ẩm nghe được gom hưởng hậu huyền t r â n đạo nhân rốt cục phục hồi tinh thần lại quay đầu lại thấy một gã thanh binh đã là bị đánh bay ra ngoài đơn giản thô bạo nhất quyền hung hang ầm ở tên này thanh binh trên huyện thái dương thanh binh tại chỗ chết bất đắc kỳ tử m à cứu huyền chân đạo nhân chính thị diệp khai có viêm c h i thủ sáo một chút lực lượng t h ê m được người đúng hợp với thượng tự thân thân thể tố chất cường hóa diệp khai phát hiện mình chiêu này đặc biệt tốt dùng hơn nữa cũng đặc biệt huyết khóc thị nghĩ một hồi một b ú c h ỏ a quả đấm của hung hang ầm ở một cái người trên đầu này là bực nào toàn thoải mái chương bốn mươi mốt thiếu nữ muốn nhìn thẳng vào nội tâm của mình a chương bốn mươi mốt thiếu nữ muốn nhìn thẳng vào nội tâm của mình a b á n ngao bái vung lên hữu thủ quát lớn trải qua lúc trước ngao bái mũi tên kia sau khi cung tiễn thủ môn không do dự nữa ngón trỏ bung lỏng s i ê u s i ê u s i ê u thiếu bảo trong phủ tứ diện bắt phương tiến như châu chấu nhất tề hướng về diệp khai đám người vào tới nô lập thân hét lớn đại gia cẩn thận mau tìm cái tấm khiên thịt người trốn đi diệp khai cũng là mở miệng nhắc nhở may mà lúc này mọi người và đám kia thanh binh lần lượt cận mọi người đều xử x u ấ t cầm nã thủ đoạn chế trụ bên người thanh binh đáng người đúng trước người của mình aaa bảy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên trong sân thanh binh môn tiếp nhị liên tam c h ú n g tên ngả xuống đất hãy nhìn đến tình huống như vậy ngao bái cũng ngay cả mắt cũng không chắt một chút phảng phất chết đi những thủ vệ này không phải của hán bộ hạ mà chỉ là ta người dưng mà thôi tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp bị động phòng thủ cho tới nay đều không phải là diệp khai phong cách nhưng thanh binh thật sự là nhiều lắm lao ra nhất tầng c ê n n g i mã thượng lệ t cơ lại đó, đó bất đồng diệp khai còn lại là càng thêm đơn giản thô bạo hầu như sở hữu thanh binh đều là bị hắn nhất quyền ẩm bể đầu tử vong một à là cũng chính c h kiểu đám rắt rưởi ngao bái nhìn thấy liên tục bại lui thanh binh trong lòng giận dữ một bả kéo bộ n g ư ợ c h ư ớ n g châu hét lớn một tiếng đó là nhằm phía chiến trường ngao bái khí thế hung hung dường như mánh hổ hạ sơn vậy đánh về phía cách hắn gần nhất ngao b i u ngao b i u ngoại hiệu thanh ma hổ nhưng người đúng ngao bái trước mặt lại dịu ngoan té ngã mèo dường như ngao bái không có bất kỳ lời vô ích l u ô n khởi quả đấm to lớn đó là hướng ngao bưu đánh tới đừng xem ngao bái hình thể khổng lồ như vậy nhưng tốc độ dĩ nhiên không chậm chút nào quyền phong v ù v ù ngao bưu thậm chí chưa kịp phản ứng chính diện cánh cửa đó là ẩm ẩm trung quyền m ũ i trong nháy mắt sụp đổ thậm chí ngay cả toàn bộ khuôn mặt cũng là h ó n vào toàn bộ càng dường như đạn pháo giống nhau sau này bay ra ngoài máu tươi đồng thời vẩy ra ra ngao bưu nô lập thân thấy đồ đệ của mình chết thảm tại chỗ song nhan xích hồng nhất quyền đánh lui trước mắt thanh binh đã sắp qua đi cùng ngao bái liều mạng nhưng có người cũng tiên hắn từng bước làm ra phản ứng một b à trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng trường kiếm bỗng nhiên là từ một xảo quyệt góc độ đâm như ra nhắm thẳng vào ngao bái cổ h ọ n nhưng ngao bái lại phảng phất sau đầu trương mắt giống như vậy xoay người lại đồng thời đưa tay phải ra đúng là xích tay nắm lấy này đoạt mệnh nhất kiếm lệ cơ biết một kiếm này sẽ thư không chúng nhưng là thật không ngờ phản ứng của đối phương dĩ nhiên sẽ như thế mau lẹ dưới chân một điểm vọt lên phía trước ra ba bước một phi thối đá vào ngao bái trên người đón này phản xung lực rút về trường kiếm người còn ở giữa không t r ù n g chỉ thấy nàng rung cổ tay trường kiếm trong tay vừa lần thứ hai đưa ra ngay cả diệp khai cũng không khỏi không tán thán một tiếng lệ cơ chiến đấu thiên phu thật sự là quá mức ưu tú một nữ nhân có thể làm đến bước này thật sự là không dễ dàng cong trường kiếm thuận lợi đâm t r ú n g ngao bái ngực nhưng dĩ nhiên phát sinh một tiếng kim thiết tương giao âm hưởng trường kiếm đâm rách ngoại uy kỳ dĩ nhiên không có cách nào khác đâm thủng ngao bái ra thịt kim trung cháo thiết bố sam ta đi đây quả nhiên không phải là khởi đầu thế giới a thấy tình huống như vậy diệp khai lại phải một lần nữa đánh giá coi một cái phe mình phần thắng rồi truyền thuyết luyện thành kim trung cháo thiết bố sam người là chẳng những có thể lấy thừa thụ quyền đấm cước đá mà không chút nào tổn hại thậm chí thông thường đao kiếm cũng là không thương tổn được bọn họ càng thậm chí hơn luyện đến cơm khí hộ thể trình độ Từ đó thu đó được hoạch không nịch, nhập vào nước luân ử a chưa phát ra, không khí không không khó phát thường nhân khó có thể h ăn tưởng tượng đốt, trở bế cơ có rấp i ệ quả. luyện xuất Diệp Khai tự nhiên tin tưởng ngao Bái tất nhiên không có luyện đến cái loại này. Tình trạng xuất thần nhập hóa, bằng không nhiệm biết nhập không không tình thần hóa, Ngao ta tự tưởng tất trạng t đến này bằng này bằng vào có đã vụ n hồi â Luân n hoàn toàn không khả năng hoàn thành. khả h tiểu không gian là vì khảo nghiệm khiêu chiến giả mà không phải đơn giản nhượng những người khiêu chiến đi tìm chết h h c đánh sàng đi cái này hoán lao phu ngao bái nết miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn năm tay phải lên trưởng đó là hướng lệ cơ phiến đi thân thể còn ở giữa không trung lệ cơ căn bản là không chỗ trốn mắt thấy cái này cái tắt ở trong mắt chính mình càng biến càng lớn lệ cơ quá mức tới đã bắt đầu tuyệt vọng nhắm mắt lại nhưng một thân ảnh bỗng nhiên vọt ra lệ cơ tự cảm thấy mình thân thể nhất hình đợi được phản ứng kịp là phát hiện mình đã tại một cái trong ngực của nam nhân dĩ nhiên thật là kim trung cháo cũng không biết những phim truyền hình đó thảo luận dựa vào không đáng tin cậy nếu như ngao bái thẳng nhãi này thực sự đem cháo môn chuyển rời đến hội âm chỗ ta đây cũng chỉ có thể đủ là xử x u ấ t đoạn từ tuyệt tôn tay nhìn ôm mình người đàn ông này không chút nào để ý chính mình ngược lại là tại nơi tự lẩm bẩm trong miệng nhiều lần lẩm bẩm cái gì ác tâm các loại ngôn ngữ người đàn ông này người đúng lệ cơ trong đầu ấn tượng lại một lần nữa xảy ra cải biến phóng v u ơ n g ta xuống lệ cơ diện vô biểu tình mở miệng nói rằng ta biết ngươi lúc này nội tâm đã là kích chiều dâng trào cảm kích ta đến không được thiếu nữ không có quan hệ thích ta không phải là cái gì chuyện mất mặt dù sao trên đời này không có người nào có thể ngăn cản được mị lực của ta ngươi không cần cứng rắn giả ra bộ dạng này lạnh như băng hình dạng thực sự ta không biết cười ngươi diệp khai nhìn lệ cơ mở miệng cười nói bất quá vẫn là ngoan ngoan tương kỳ để xuống uy uy uy thiếu nữ ta nói nói dỡn mà thôi không cần như vậy đi thu được tự do lệ cơ bỗng nhiên là d ơ lên trong tay kiếm hướng diệp khai bổ tới nhưng diệp khai lại không chút nào muốn tránh ý tứ chỉ thấy lợi kiếm nghiêng diệp khai đầu cuối cùng là chém chết diệp khai phía sau một gã nỗ lực đánh lén diệp khai thanh binh vào lúc ban đêm đó là cùng ngươi đã nói ở trên chiến trường nói những lời nhảm nhí này sẽ hại chết chính ngươi lệ cơ sau khi nói xong lời này cơ trường kiếm trong tay lần thứ hai nhằm phía đoàn người thật là một có ý nữ nhân diệp khai cười cười đứng dậy quét một chút lúc này chiến trường tình huống tao đạt dù sao cũng là luân hồi không gian khế ước giả thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường dĩ nhiên một người độc chiến quan phu t ử phu phụ hai người mà không rơi xuống hạ phong xem ra trong khoảng thời gian ngắn là rất khó phân ra thắng bại nô lập thân huyền chân đạo nhân tôn lập lệ cơ mấy người cùng chung quanh thanh binh thủ vệ vừa lúc là duy trì một loại bình hành kiềm chế lẫn nhau cứ như vậy tránh thức có thể chống đi thủ đi đối phó ngao bái liền chỉ có diệp khai một người khả năng đủ quần công nghiền ép giải quyết sự tình Diệp khai đại hỏa thần giáo thiên t ấ u Đúng lúc n à y ngao b á i b ê n ngoài p h ủ đ ố n g n h i ê n là bước lên bước k h ó i đ ặ chương tứ diện bắt diện p khắp n ơ i đều là. k hai ó khói i đặc đặc càng lúc càng dày lớn, trong khói dày đặc một t h n rung h âm r t ờ văng lên. đại hỏa thần giáo thiên thu và tái n h ấ t t h ố n g t i ê n hạ. mươi hai ỏ thần g á tái. o thiên thu và tái. Trưng và 42, đại hỏa thần giáo thiên thu và tái khói đặc không ngừng từ nhỏ bảo phủ tứ diện bát phương bay lên đầu tiên là hôi bạch tối hậu trở nên dường như than đá vậy ngăm đen ánh lửa sáng lên khắp nơi đều dấy lên hỏa diễm kèm theo đại hỏa thần giáo vạn tuế tiếng gạo hỏa thế cũng biến thành càng lúc càng lớn thiếu bảo phủ sở hữu phòng ốc cánh đều là bị lửa lớn rừng rực cho vây lại tại nơi đỏ tươi làm cho người khác e ngại quang mang trong mọi người thậm chí có thể thấy phòng ốc người đúng trong ngọn lửa nữ khúc thiếu bảo phủ bị hừng hực liệt hỏa cho bao vây thỉnh thoảng chuyền gia vật thể bị đốt gãy thanh bùm bùm thanh binh bọn thủ vệ sắc mặt tái nhợt hỏa quang chiếu dọi ra bọn họ từng cái hoảng sợ khuôn mặt thiên địa hội cùng một vương phủ các vị anh hùng cũng là vẻ mặt cảnh giác kinh ngạc không chắc cái này nếu nói đại hỏa thần giáo rốt cuộc là địch là bạn chỉ có diệp khai một người từ đầu đến cuối vẫn duy trì mỉm cười thậm chí còn làm ra hai tay cao ngửa đầu nhìn trời loại này trang xoa tư thế gió thổi qua nhấc lên đầy trời sặc sỡ hỏa quang hạ diệp khai một người l ặ n g lặng giả vờ bản thân theo hỏa thế d i ấ y lên làm chấn thiên tiếng gieo họ một đám mặc thanh sắc áo ngắn hán tử liên tục không ngừng từ nhỏ bảo bên ngoài phủ r ũ n g m á n h b ả o cầm trong tay sáng loáng đao nhận mang trên mặt sát khí một đám người cứ như vậy và vào tất cả mọi người tại c h ỗ đều biết bởi vì nay đoàn người thêm vào thăng bằng trước mắt lập tức liền muốn bị đánh vỡ tham kiến hỏa thần đại nhân người bố trí sự tình hỏa thần chúng môn đã toàn bộ hoàn thành toàn bộ viên năm mươi tư hai người toàn thể lợi mệnh đợi đại nhân chỉ thị tiếp theo tiễn ta mang theo hỏa thần chúng chạy đến diệp khai đàng tiền đứng nghiêm trào la lớn còn lại hơn năm trăm người cũng là theo chân đứng nghiêm trào n à y thanh thế bật người đó là c h ấ n trụ trên trận mọi người xem ra nửa tháng huấn luyện quả nhiên là hiệu quả nổi bật ta đám này nguyên thanh bang bang chúng giác nộ i chính là cùn bây giờ lại đều đã tự xưng hỏa thân chúng diệp khai nhìn tiễn tam hải lòng gật đầu cái này tiền tam diệp vẫn khắc sâu ấn tượng chính là đương nhiên người đúng hoài hà bờ sông chính thuận miệng nói câu hôm nay phong nhi có điểm huyên náo là vội vã chạy về đi lấy á o ba đờ suy chính là cái kia khôn khéo hán tử diệp khai biết mình cuối cùng cũng có ly khai thế giới này một ngày đêm hơn nữa thời gian này chẳng mấy chốc sẽ đến, đến rồi mặc dù nhưng cái này nếu nói hỏa thần d ạ y bất quá là chính trong lúc vô tình làm ra cũng cũng không muốn nhìn thấy nó cứ như vậy tiêu xong ai này tiền tam ạ dĩ hạ dạ tại nguyên thanh bang trong bang chúng danh vọng là củn một thân hoành luyện võ công cũng là cực kỳ tốt người cũng cơ cảnh thông minh chủ yếu nhất là đối với mình trung tâm bất nhị bởi vậy diệp khai lúc này đó là quyết định chủ nghĩa ngày sau đem lửa này thần giáo giao cho tiễn tam tới xử lý đương nhiên những thứ này đều là nói sau trước mắt nhưng còn có một con mánh hổ cấp đ ạ i giải quyết tiễn tam ngươi mang theo lấy thủ hạ các huynh đệ khiên chế trụ trong sân những thứ này thanh binh thủ vệ diệp khai nhìn tiễn tam phát ra mệnh lệnh của mình đồng thời cả tiếng hướng phía ngô lập thân bọn họ hô ngô đại ca từ lao ra từ các ngươi thu tay lại đám này thanh binh tự có ta đại hỏa thần giáo các huynh đệ chĩa vào chúng ta chuyên tâm đối phó nga bái n ô lập thân từ thiên xuyên tôn lập lệ cơ bốn người ngầm hiểu ra ngoan chiêu bức lui lịch nhân chính thuận thế rút về mà tiến tam cũng rất là ăn ý mang theo hỏa thần chúng môn đỉnh đi tới quan phu tử phu phụ hai người vẫn bị t à u đạt c h i ế n g ắ t g a o hoàn toàn không phân thân ra được không xem qua tiền như vậy đã là vậy là đủ rồi diêu đầu sư tử ngô lập thân bắt tý viên hầu từ thiên xuyên hơn nữa diệp khai tôn lập lệ cơ ba gạ khiêu c h i ế n g i ả ngũ đánh một còn đầu bắt đầu rồi k h ố n k i ế p tức chết lao phu các người đám này loạn thần tặc tử lại vẫn cảm hỏa thiêu ta thiếu b ả o phủ ngày hôm nay ta phi tươi sống tê các ngươi bất h ả ngao bái đơn giản là muốn giận điên lên nhìn bị liệt hỏa vây quanh thiếu b ả o phủ s o n g mắt đỏ bừng hắn lúc này cực kỳ giống vừa vừa tùy thời chuẩn bị cắn người khác g i á thú a tử tử các ngươi đều đi chết đi a ngao bái nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu làm khó dễ như mảnh hổ hạ sơn vậy hướng phía cách hắn gần nhất ngô lập thân đánh móc sau gáy hữu thủ dường như hổ trảo lộ ra hướng ngô lập thân trên mặt trộm tới ngô lập thân đã sớm chuẩn bị đương nhiên sẽ không như đồ đệ của mình ngao bưu giống nhau chết thảm người đúng ngao bái trong tay chỉ thấy hắn chắc ca khúc né qua xông về phía trước từng bước rút ra bên hông đại đao hô một tiếng hướng về ngao bái đỉnh đầu mánh chém đi xuống ngao bái hơi nghiêng hậu lùi một bước đại đao khảm khoảng không hung hăng d ã trên mặt đất loảng xoảng một thanh n ầ m vang lên tia lửa vang gấp nơi mà là lúc này từ thiên xuyên cũng là thêm vào chiến đoàn chỉ thấy hắn từ hai bên trái phải giáp công ngao bái hai tay bay tán loạn thượng hạ phi vũ phảng phất thực sự hóa thành tàm cái cánh tay giống như vậy thế tiến công sắc bén dị thường d ầ m d ầ m d ầ m trong nháy ngao bái trên người đó là đã chẳng biết chúng phải bao nhiêu cái trọn quyền chút t à i mọn nếu như các ngươi chỉ có như thế điểm bản lãnh liền chuẩn bị đem cái mạng nhỏ của mình ở lại đây đi ha ha ha ngao bái cười nhạt tam thanh thân thể mạnh v ọ t tới trước hai tay lấy ra khách khách hai tiếng giòn vang từ thiên xuyên vai bị vồ xuống một khối huyết n ụ nô lập thân trong tay đại đao cũng là t u ộ t tay bay ra đại đao hướng về phía trước cấp phi tối hậu hung hăng rơi vào trong viện phát sinh mãnh liệt trí cực một thanh âm vang lên lấy một địch nhị lại vẫn tài năng ở mấy chiêu trong vòng bị thương nặng nô lập thân cùng từ thiên xuyên hai người ngao bái thực lực quả nhiên bất khả khinh thường bất qua dưới mắt không có thể như vậy hai đánh một mà là ngũ đánh một siêu siêu siêu chẳng biết lúc nào tôn lập đã là dương cung mã nguyện dây cung văng chỗ ba mũi tên đều xuất hiện ngao bái tiếng cười vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống ba mũi tên đó là phân biệt bắn c h ú n g ngao bái cái chán cổ họng cùng với trong ngực tiếng cười hơi ngừng trên trận tất cả mọi người là ngừng lại mọi ánh mắt lúc này đều là tụ tập người đúng ngao bái trên người mãn châu đệ nhất dung sĩ ngao bái rốt cuộc chưa chết đáp án tự nhiên là không có mà sáng sớm đó là biết được đáp án này diệp khai không có ngừng hạ cước bộ của mình cấp tốc hướng ngao bái vào tới ha ha, ha. lão phu từ lâu luyện thành kim cương bất hoại chi thân chính là sắc thường là không tổn thương được ngã đích ngao bái lần thứ hai cười như điên đồng thời cả người chấn động tam c h i cung tiễn c ư như vậy vô lực xuống rơi xuống trên mặt đất còn không có cười bao lâu lần thứ hai hơi ngừng ngao bái cúi đầu nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện ở trước chân diệp khai khuôn mặt bất khả tin tưởng để luyện công không gần nữ sắc không hành phòng sự ngao thiếu bảo ngươi cũng rất liều mạng ngươi đã như thế thích khi nền tảng ta sẽ thành toàn cho ngươi diệp khai từ ngao bái trong quần hạ bộ rút về b ư ớ c hỏa quả đấm của ngẩng đầu nhìn ngao bái n ế t miệng cười nói a a a người đi chết đi a ngao bái bỗng nhiên là giống như điên gầm thét một đôi thiết quyền không lưu tình chút nào hướng diệp khai đánh tới diệp khai lúc này cùng ngao bái cự ly thật sự là gần quá cho dù diệp khai tiến nhập mình ở tân thủ phó bản thì đạt tới huyền diệu trạng thái cũng là không có khả năng tách ra một quyền này ẩm thiết quyền kết kết thật thật đánh vào diệp khai trên người diệp khai bị đánh bay tối hậu hung hăng té xuống đất chương 4 ố n 9 ư h o à n mỹ c u ồ n g bạo dược tể t ử đấu bắt đầu chương 4 ố n 9 ư h o à n mỹ c u ồ n g bạo dược tể t ử đấu bắt đầu ho khan một cái khai sáu diệp khai chật vật từ dưới đất b ò dậy thở hồn hển quỳ một chân trên đất ho khan vài tiếng đúng là ho ra một vũng lớn mau tới trong ngực cũng là ao lun ô xuống dưới thoạt nhìn hết sức đáng sợ đây vẫn chỉ là trên mặt nổi ngoại thương mà thôi chỉ có diệp khai tự mình biết chính tự thân tình huống những g ũ phim truyền hình đó trung thuyết dĩ nhiên là thực sự ngao bái kim trung cháo cháo môn dĩ nhiên thực sự người đúng hội âm chỗ khắp bầu trời hỏa quang nổi giận ngao bái cùng tiếu diệp khai trận mắt hốc m ồ m mọi người cảnh tượng phảng phất cứ như vậy như ngừng lại chỗ ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi ba ngao bái song mục xích hồng triệt để nổ tung vì để cho mình kim trung cháo càng thêm hoàn mỹ ngao bái đem cháo môn rời đến hội âm hội âm tự nhiên là bí mật nhất thả liệu không nghĩ tới địa phương có thể nói là cháo môn lựa chọn tốt nhất nhưng ngao bái cũng bởi vậy bỏ ra giá cả to lớn đó chính là không thể cận nữ sắc không thể làm chuyện phòng the những năm gần đây ngao bái nạp tới được tiểu thiếp hết thệ chỉ là vì che giấu thai mắt người mà thôi nỗ lực lớn như vậy đại giới thật vất vả mới luyện thành kim trung cháo lại bị diệp khai cho phá nay thì như thế nào không cho ngao bái phẫn nộ nhượng chính ngươi tìm đường chết hiện đang hối hận đi vừa bồi phu nhân lại c h ế t binh không chỉ có không có nếm được nam h o à n nữ ái công phu còn không có luyện thành ha ha ha ha ở nơi này kinh người trong tiếng cười diệp khai lại một lần nữa đứng lên thanh binh bọn thủ vệ tựa như thấy quỷ giống như vậy không tự chủ lui về phía sau mấy bước nô lập t h ầ n từ thiên xuyên tôn lập mấy người cũng đầy là ngạc nhiên thần sắc chỉ có hỏa thần chúng môn bất đồng bởi vì diệp khai ở trong mắt bọn hắn chính là thần không gì làm không được toàn trí toàn năng thần hỏa thần chúng môn trở nên càng thêm cung nhiệt bọn họ phảng phất đã bị lớn lao cổ vũ giống như vậy liều mạng cơ đao kiếm trong tay hướng trước mắt thanh binh thủ vệ chém tới đồng thời trong miệng cả tiếng gào thét hỏa thần hòa thần thiên hạ vô địch thiên thu và tái nhất thống thiên hạ thanh binh môn thấy đột nhiên trở nên cuồng nhiệt điên cuồng hỏa thần chúng môn trong lòng không khỏi phạm sợ trong khoảng thời gian ngắn đúng là bị buộc liên tục bại lui muốn ta chết là tuyệt đối chuyện không thể nào ta đều đã nói qua ta tới là vì tiễn ngươi lên đường đấy bản thân bị trọng thương hậu diệp khai cũng không có sản sinh suy yếu ngược lại là trở nên càng thêm đáng sợ điên cuồng lần thứ hai đứng dậy toàn thân hắn chiến ý giống như là lửa nóng hừng hực giống nhau bay lên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 hư thoát thời gian dài ngắn thị người dùng tự thân thân thể tố chất mà định ra năm phút nói cách khác hiện tại lưu cho diệp khai thời gian chỉ có năm phút nếu như qua cái này kỳ hạn vẫn không thể giết chết ngao bái côn bạo dược t ề tác dụng phụ mang đến được hư thoát kỳ sẽ n h ư ợ n g diệp khai trí mạng ngươi không chết chính là ta vong mấy người còn lại mặc dù cũng không biết được diệp khai trạng hướng cụ thể bất quá đồng dạng là biết trước mắt đó là quyết chiến thời khắc nô lập thanh nhặt lên rơi xuống đất đại đao lần thứ hai bảy ra công kích tư thái xa xa tôn lập cung tiễn còn lại là từ lâu nhắm vào hảo ngao bái cổ họng tùy thời chuẩn bị xa kích lệ cơ thân thủ xoa xoa nhiễm người đúng máu trên mặt tích lạnh lùng nhìn ngao bái ngay cả bị ngao bái phế đi một cái cánh tay từ thiên xuyên cũng là làm tốt công kích chuẩn bị hay hay r ấ t ngao bái giận quá thành cười diện mục tranh lanh từ trong lòng đảo làm ra một bộ thiết trào đeo lên các ngươi cùng lên đi lão phu ta đưa các ngươi ra đi ngao bái cẩu tặc thay đổi nhi ta đền mạng đi ngô lập thân dẫn đầu làm khó dễ mang theo h âu yếm đệ tử tử vong bi phẫn nén giận ra chiêu không lưu chút nào dư lực liên tiếp chính là tam đao đại lực phách c h à n xuống ken ken ken ngao bái vươn cái kia đối với thiết trảo không tránh không né trực tiếp là cứng đối cứng tiếp nhận ngô lập thân ba chiêu này to lớn phản xung ngược lại là lệnh ngô lập thân cánh tay của mình tê dại tay cầm đao cũng là không tự chủ được run dày ngay cả khí tức cũng là bắt đầu hỗn loạn ngô lập đao đao pháp cương manh bá đạo nhưng đúng là vẫn còn đánh không lại ngao bái con này mánh hổ Giang giác. tối hậu bách luyện cương đao đúng là trực tiếp cho ngao bái cặp kia thiết trào cho b ó c nát b ó c nát cương đao đồng thời ngao bái nhất trưởng lộ ra ở giữa ngô lập thân trong ngực ngô lập thân trước ngực chợt bị lực cả người bật người là té bay ra ngoài hung hăng té xuống đất chẳng biết sinh tử siêu siêu siêu tôn lập nắm lấy thời cơ vừa liên xạ ba mũi tên nhưng lần này không có có thể như lần trước giống nhau thuận lợi bắn chúng ngao bái chỗ yếu trong đó hai mũi tên bị đoá mũi tên thứ ba còn lại là bị ngao bái vững vàng nắm ở trong tay ngao bái tàn bạo nhìn xa xa thâu bắn tên trộm tôn lập liếp mắt lộ ra nụ cười tàn nhẫn thân thủ bị hoa động tác tôn lập thấy rõ ràng động tác này biết động tác này ý tứ mồ hôi lạnh không tự chủ được xông ra tôn lập xạ tiễn đồng thời lệ cơ cũng là triển khai hành động hai mắt của nàng đống nhiên là trở nên xích đỏ lên cả người tản ra nặng nề sát khí giết kiếm chưa tới sát khí tới trước như là thật sát khí đập vào mặt ngay cả ngao bái cũng là cảm giác được có một chút đ â m nói h chỉ có t r a n h thức ở trên chiến trường thiên truy bách luyện cuối cùng sống sót chiến sĩ mới có thể sẽ có như thế thuần túy sắc khí ngay cả ngao bái lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc như thế một kiểu tiểu tiểu cô nương rốt cuộc là làm sao luyện thành gian này ngay cả tử sĩ đều không nhất định có sắc khí cùng diệp khai vào lúc ban đêm thấy như nhau lệ cơ kiếm pháp không có bất kỳ chiêu thức đáng nói có chỉ là đơn thuần dựa vào bản năng huy kiếm đồng thời đây cũng là chiến trận thượng đơn giản nhất sát nhân kiếm pháp keng keng keng keng kim thiết tương giao thanh â m không ngừng vang lên thoáng qua trong lúc đó hai người đó là đã nộp hơn mười c h i ệ u hai người dĩ nhiên là lực lượng ngang nhau mà đúng lúc này từ lâu chuẩn bị đã lâu diệp khai giống như một con báo săn vậy hướng phía ngao bái v ọ t tới đại hỏa thần r ố t cục muốn xuất thủ phục dụng cùng bạo dược tề sau diệp khai tốc độ thật sự là mau kinh người một bên t ử thiên xuyên chỉ cảm thấy chính ánh mắt hoa lên một g i â y kế tiếp lại khi mở mắt ra chỉ thấy diệp khai đã là xuất hiện ở ngao bái bên cạnh hỏa diêm t ử diệp khai trên tay của bay lên phát sinh suy suy âm hưởng loa toàn dơ lên chuẩn sắc không có l ầ m đánh chúng ngao bái cảm cương đại trùng kích lực đem ngao bái trực tiếp là ẩm đến rồi giữa không trung bách thức quỷ thiêu chương 44, không thể bung tha dũng giả thắng chương 44, không thể bung tha dũng giả thắng nhìn bị quỷ thiêu ẩm đến giữa không trung mất đi bình hành ngao bái diệp khai công kích còn không có kết thúc hay a diệp khai trợn quát một tiếng hai chân sâu ngồi sổm địa đón đập mạnh dựng lên cả người như đạn pháo giống nhau vọt tới giữa không trùng hai tay khấu chặt dường như pháo truy giống nhau hung hăng đập vào ngao bái trên đầu ẩm ngao bái to con thân thể lại một lần nữa bị oanh quay về mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm ho khan một cái khai sáu ngao bái quả đấm xanh trên mặt đất khó khăn bỏ dậy trong ngực phập phồng bất định kịch liệt ho khan vài tiếng hậu càng hộp ra một bãi máu đỏ tươi không chỉ có như vậy lúc này ngao bái trên đầu cũng là không ngừng có huyết dịch chảy ra theo gõ má chảy xuống, giọt giọt rơi vào trên mặt chạy vào gõ xuống, má rơi đây ấ t tức thì thiêu Thanh mặt mặt thể tin, trong thiếu Càng cho địch cái được c là là nhớ bắn lệnh. binh môn khuôn không lòng bọn họ vô địch ngao thiếu bảo, cái kia được xưng là mãn dưới Diệp Khai sai kia khắp họ bị bảo, quỷ vô vẻ u đệ đ nhất dũng sĩ nam nhân dĩ nhiên bị thương. dĩ sĩ â bị cũng là từ diệp khai bọn họ tiến công thiếu bảo phủ tới nay ngao bái lần đầu tiên tránh thức trên ý nghĩa t h ụ thương nhưng lại thương là nặng như vậy diệp khai cũng sẽ không cho ngao bái cơ hội thở dốc côn bạo hiệu quả mã thượng lập tức đã sắp qua đi nếu là không nắm chặt lời mà nói sợ l à thì có thể bị phiên bản hô diệp khai thở nhẹ thở ra một hơi chậm rãi nhắm mắt lại đem chính mình chỉnh cái thân thể của con người trạng thái điều chỉnh đến hay nhất chờ hắn mở mắt lần nữa thì phảng phất hết t h ể trước mắt đều đã bất đồng diệp khai biết mình lúc này tiến nhập tân thủ phó bản tối hậu đại đào vong thì sở tiến vào huyền diệu trong trạng thái không có bất kỳ chăn đệm nhưng là lại sẽ không cảm thấy có bất kỳ đột n ộ t phảng phất hết t h ể đều là như thế nước chạy thành sông phảng phất chính vốn là nắm giữ lúc này diệp khai cả người đúng cuồng bạo dưới tình huống tiến nhập loại trạng thái này có thể nói bây giờ là diệp khai lúc này s ợ có thể đến tới trạng thái mạnh nhất an tâm đi chết đi ngao thiếu bảo chân phải đạp về phía sau diệp khai cả người phảng phất hóa thành một cây lợi tiễn hướng phía ngao bai xông tới từ lâu tụ lực đã lâu hữu quyền b ạ o hiểm hừng hực liệt hỏa ai cũng không có khả năng giết chết lao phu lao phu thế nhưng mãn châu đệ nhất dũng sĩ ngao bai a ngao bai đứng dậy điên cuồng hét lên một tiếng nắm chặt quyền đầu song mục xích hồng cũng là hướng phía diệp khai vọt tới chiến đấu đến một bước này ai cũng không có mưu lợi thắng lợi khả năng chỉ có thể này đây lực phá lực cứng đôi cứng địa quyết ra một sinh tử không thể buông tha dũng giả thắng sinh tử quyết đấu người đúng thực lực tương đương dưới tình huống hợp lại đúng là một dũng khí diệp khai không có đường lui hắn cũng cho tới bây giờ là không cần đường lui dũng cảm tiến tới vượt mọi trông gai từ tuyệt lộ trung tuân ra một cái c h ú c cho con đường của mình đến cho tới nay diệp khai đó là thừa hành trước loại này chuẩn tác ẩm bốc lửa diễm quả đấm của cuối cùng kết kết thật thật đánh vào ngao bái trên đầu ẩm ngao bái đầu lúc này tựa như dưa hấu vỡ vụn ra như nhau hiến máu lẫn vào huyết thanh không ngừng ra bên ngoài tuân ra ngao bái cúi đầu nhìn quả đấm của mình thiết quyền tuy rằng đồng dạng là đánh vào diệp khai trên người của nhưng quyền đầu cùng diệp khai thân thể trong lúc đó lại vẫn cách một bà chẳng biết từ nơi này nô ra được trường kiếm theo trường kiếm nhìn lại một thanh lệ nữ tử liền là xuất hiện ở ngao bái trong tầm mắt hắc hắc hắc sáu biết mình bại nhân ngao bái cười thảm mấy tiếng sau khi đó là thẳng tắp địa ngã xuống mà lần này hắn cũng nữa chiến không đứng dậy đối với diệp khai mà nói một trận chiến này đồng dạng là cựu tử nhất sinh nếu không tối hậu lệ cơ bỗng nhiên xuất hiện đồng thời sử dụng kiếm đón đỡ khi hắn cùng ngao bái thiết quyền trung gian hóa giải một bộ phận lực đạo mới có thể diệp khai cũng cân ngao bái giống nhau chết lệnh bà lệnh bền hôm nay thương thế tuy rằng cũng rất nặng nếu như là phổ thông nhân sợ từ lâu không chịu nổi nhưng diệp khai hôm nay thân thể cũng đã không thuộc về phổ thông nhân phạm chủ. ngao bái một quyền này tuy rằng nhượng hắn bản thân bị trọng thương nhưng là không đủ để lập tức trí mạng nhất mệnh đổi một mạng hôm nay chúng ta là các không thiếu nợ nhau lệ cơ lạnh lùng nói rằng thật là một ngạo kiều cô nương sáu diệp khai lời còn chưa nói hết một mánh liệt mệnh mỏi dã rời cảm giác suy yếu đó là cố tới hai chân mềm l ũ n g toàn bộ cứ như vậy ngã xuống không biết là cố ý hay là thật có duyên phận diệp khai ngã xuống phương hướng hảo chết không chết vừa mới là đối với lệ cơ ngã tới thấy diệp khai bỗng nhiên té x ỉ u lệ cơ vội vã là tiến lên đưa hắn đỡ lấy diệp khai cứ như vậy thuận thế tựa vào lệ cơ trên vai nghe lệ cơ trên người đặc l ư u hương vị diệp khai bỗng nhiên là nợ nụ cười mà lệ cơ hiển nhiên là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này có vẻ có điểm bất an một bộ tay chân luôn cuống hình dạng gương mặt cũng là hiếm thấy p h í m h ồ n g sắc mặt không ngừng biến nào vài lần cuối cùng vẫn là không có đem diệp khai đ ẩ y ra n h ẽ các ngươi đây là đang tú ngọt nào sao tôn lập chẳng biết lúc nào cũng là từ đàng xa đi tới nhiều nhìn diệp khai lệ cơ hai người trêu đùa độc thân đừng đỏ mắt ta diệp khai mở miệng cười nói lần này thật đúng là nhờ có ngươi bằng không ta một người thật sự là không có một cách tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ tôn lập sắc mặt đ ố n g nhiên nghiêm túc trịnh trọng hướng diệp khai mở miệng nói rằng n g ư ờ i đã đều nói như vậy ta muốn là vẫn không thu ngươi lòng biết ơn cũng quá không nói được diệp khai nhìn tôn lập liếp mắt mở miệng nói rằng mười bát huynh đệ ngươi không sao chứ quan phu tử phu phụ từ thiên xuyên ba người lúc này cũng là chạy tới vây quanh ở diệp khai chu vi quan tâm nói t a o đạt người đúng nhìn thấy ngao bái thân tử sát na cũng đã là sinh lòng thối ý khiêu chiến giả hơn phân nửa đều có chút ẩn dấu tuyệt chiêu đặc biệt tào đạt nhất tâm tưởng muốn chạy trốn lời mà nói b ằ n g quan phu tử phu phụ hai người là vô luận như thế nào cũng ngăn không được diệp khai nhìn lướt qua tào đạt bóng lưng rời đi cũng không có tương kỳ để ở trong lòng phản chính tự mình nhiệm vụ đã hoàn thành lấy mình bây giờ trạng thái căn bản là giết không được đối phương bởi vậy này một thiên thiên thiên tích phân diệp khai tuyệt không đáng tiếc vẫn tôn lập nhìn chằm chằm vào tào đạt rời đi phương hướng có vẻ hơi ý động bất quá trung quy không có đuổi theo cảm tử tiểu phân đội nhất hành mười một người cuối cùng đã chết hai người phế đi một rốt cuộc một so với góc kết cục tốt đẹp trái lại người chủ chiến trường thiên địa hội tổng bộ trong viện khắp nơi đều là thi thể máu đỏ tươi triệt để tương thanh gạch đã lắt thành địa nhuộm thành hồng sắc chiến đấu xem ra cũng đã tiếp cận đến kết thục chỉ có linh tinh mấy chỗ địa phương còn có thể buộc phát ra tranh đấu âm hưởng sân ngay chính giữa một cao gầy nam tử đang cùng trần cận nam rằng co hai người trên người đều treo màu hiển nhiên vừa đã trải qua một hồi kịch liệt vô cùng chiến đấu cao gầy nam tử chính thị bị gọi tân nhân sát thủ ba bộ mặt lúc này trên tay hắn vẫn mang theo một cái người nếu như diệp khai ở nơi này nhất định có thể đủ nhận ra chính thị cái kia cường hóa e cấp hấp huyết quỷ huyết thống huyết b ư c ba bộ mặt tiện tay đem huyết bức ném tới một bên nhìn trần cận nam nói rằng không hổ là thiên địa hội tổng đà chủ nếu như đem xuất ra đòn sát thủ lời mà nói thật đúng là không đối phó được ngươi chương bốn mươi lăm cái quỷ gì chương bốn mươi lăm cái quỷ gì ba nhan như ném bụi bặm chồng chất giống nhau tiện tay cầm trong tay từ lâu thoi thóp huyết bức ném vào một bên ngay sau đó vừa cười hướng huyết bức ngực bổ sung l i ề u nhất ngọn phi đao con này thối biên bức thực lực tuy rằng nát ấu nhưng sinh mệnh lực vẫn mạnh nhất rõ ràng là phế vật tam nhân tổ t r u n g thực lực kém nhất kết quả lại có thể chống được tối hậu mới chết trần tổng đà chủ hiện tại rốt cục chỉ còn lại có hai chúng ta chúng ta kế tục đi trần cận nam thân thủ lau mép một cái vết máu nhìn ba nhan đ ỗ n g nhiên là nợ nụ cười ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng người thắng cuối cùng cũng chúc tại chúng ta thiên địa hội chúc tại chúng ta thiên thiên vạn vạn phản thanh nghĩa sĩ hả ba nhan c a o mày mở miệng hỏi thúc người thắng chúc cho các ngươi thiên địa hội nói cách khác ngươi tỉnh không cho là mình có thể thắng được ta các hạ võ công cao cường kỹ cao ta trần mẫu người một bậc tại hạ tự nhận không phải là đối thủ của ngươi trần cận nam hành sự từ trước đến nay thản thản đăng đảng không bằng đối phương là thì không bằng đối phương điểm ấy không có gì hảo phủ nhận vậy ý của ngươi là ba nhan lời còn chưa nói hết sắc mặt đ ỗ n g nhiên là trở nên âm trầm đáng sợ luân hồi không gian đặc hữu thanh âm lạnh như băng ở trong đầu hắn vang lên bởi ngao bái tử vong đánh số hai thiên số bảy mươi năm tiến kích ngao bái nhiệm vụ khiêu chiến tuyên cao thất bại khấu trừ sinh tồn đếm một mươi nghìn điểm trừng phạt chấp hành t r u n g đánh số hai thiên số bảy mươi năm khế ước giả sinh tồn đếm còn thừa lại hai mươi năm thiên điểm miễn trừ m ặ t sát nhiệm vụ thất bại đánh số hai thiên số bảy mươi lăm khế ước giả đem lập tức chuyển quay lại luân hồi không gian hắn ma suốt ngày ném chim ngày hôm nay dĩ nhiên cho đ i ể u mổ mắt bị mù ba nhan hận đến cắn răng quan có mới sát thủ danh hiệu chính dĩ nhiên cho một đám mới đ ồ bỡn này thì như thế nào không cho hắn phẫn nộ nếu không vừa g i ế t phế vật này tam nhân tổ buôn bán lời ba nghìn sinh tồn đếm sợ là lúc này ba nhan đã là cũng bị luân hồi không gian cho mạnh mẽ mặt sát hơn nữa nghĩ đến ngao bái cái này xòa đại cá ba nhan vừa khí không đánh một chỗ bắt đầu tiến kích ngao bái nhiệm vụ này thật sự là quá mức l ừ a bịp để hạn chế ba nhan người có thâm niên này luân hồi không gian ban bố nhiệm vụ này dĩ nhiên là nhượng ngao bái đi mưu c h i ề u xoắn vị thân thủ sẽ khang hy đứa bé này chú ý là thân thủ bởi vậy ba nhan chỉ có thể phải không đoạn hướng ngao bái nêu ý kiến đi đầu đ ộ c hắn sau đó lại trắng trận cổ suý tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao hương luận điệu xem qua bạn của lộc đ ỉ n h ký đều biết coi như tiên đế cố mệnh đại thần ngao bái tuy rằng quyền khuynh chiêu giã nói hắn là nhất thủ già thiên cũng không quá đáng nhưng hắn lại chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm hắn quyền thần tạo phản và vân vân hắn áp căn bản không hề nghĩ tới ba nhan thế nhưng phế đi khí lực thật là lớn lúc này mới thuyết phục ngao bái khởi sự nơi nào lại sẽ nghĩ đến hiện người đúng loại tình huống này hiện tại tỉ mỉ nghĩ đến luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng thiên địa hội tổng bộ là các ngươi cố ý tiết lộ cho chúng ta ba nhan nhìn trần cận nam mở miệng hỏi các ngươi cũng không cố ý hướng chúng ta truyền ra ngao b á i đi thú liệp này tin tức giả hơn nữa chính xác mà nói tin tức này là mười b ắ t huynh đệ chính tiết lộ ra ngoài nói thật đi cùng ngày hắn đem tin tức này nói cho ta biết thời gian ta cũng vậy cùng ngươi giống nhau phẫn nộ nhưng sau khi khi hắn đem chỉnh cái kế hoạch hướng ta nói thẳng ra ta cảm thấy cái kế hoạch này được không hơn nữa ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thành công trần cận nam nhìn ba nhan cười tiếp tục nói hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi bọn họ chắc là thành công mười bát huynh đệ ba nhan nghi ngờ nói đúng hán gọi mao thập bát là hoài hà lấy bác lớn nhất diêm bang thanh bang bang chủ không bao lâu người trong cả thiên hạ đều muốn sẽ biết tên này mười bát huynh đệ bắt giết mãn châu đệ nhất dũng sĩ ngao bái cho chúng ta vô số tử trong tay ngao bái hán nhân những đồng bào báo cựu tuyết hận mao thập bát ba chữ này chắc chắn danh chấn thiên hạ vạn cổ thủy phương trần cận nam dóng g i ặ c nói rằng mao thập bát đây không phải là lộc đỉnh ký chung người đại lão kia to ấy ư lúc nào trở nên như thế t r í dung song toàn rồi hả hơn nữa thật tốt một giang dương đại đạo thế nào đống nhiên đó là thành cái gì thanh bang ban g chủ đây rốt cuộc là cái quỷ gì ba nhan là triệt để nổi giận để tiến nhập này hạ đoan phó bản hắn chính là phế đi thật lớn một phen đại giới tối hậu dĩ nhiên mạc d a n h kỳ diệu trở ở một cái ngay cả tên đều như thế không giải thích được trên thân người ba nhan là triệt để nổi giận mắt thấy lập tức đó là cũng bị luân hồi không gian triệu hồi ba nhan bỗng nhiên là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm giống như vậy khoái tốc từ trong lòng lấy ra một màu đỏ quyển trục mạnh lôi kéo nhất thời quyển trục bắn ra nhất đạo q u a n mang ánh sáng màu đỏ tiêu thất tại trong hư không cũng không lâu lắm quyển trục trên đó là bắt đầu hiện ra liên tiếp tự tới đánh số một diệm hai ba dây qua đi toàn bộ quyển trục đột nhiên đó là trống r ô n g bắt đầu cháy rừng rực trong nháy m ắ t hoa thành một mảnh cho tàn rất hiển nhiên đây là một loại có thể điều tra người khác đánh số thân phận đạo cụ hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần sử dụng tới hậu liền sẽ tự động tiêu hủy từ ba nhan nhức nhối biểu tình cũng đó có thể thấy được cái này đạo cụ chân q u ý tính có thể nói đem một món đồ như vậy hy hữu đạo cụ dùng ở một cái người tân trên thân người ba nhan cũng là hạ một phen quyết tâm gian tiếp chứng minh rồi ba nhan đối với diệp khai hận ý sâu đậm bất quá vốn có chỉ là một lần tầm thường tiêu ký trả thù sự kiện mà thôi nhưng hôm nay đem ba nhan thấy đánh số 000 số một mấy chữ này sau khi chuyện này liền không bao giờ nữa bình thường đánh số 000 số một ba nhan mắt t r ừ n g thật to hãy cùng kỳ lạ điều này sao có thể ta nhất định là gặp quỷ ba nhan trong miệng con này quỷ hôm nay đã là về tới cái kia cái xanh vàng rực rỡ trong cung điện nằm nghiêng người đúng trên ghế rồng vệnh lên một đôi chân bắt chéo chính đang suy tư có đúng hay không muốn xính mấy nữ nhân buộc tới thay mình quẳng gió nước uốn g quả lệ cơ quá lạnh lưu vũ s o n g con mụ này tâm nhãn lại quá nhiều ai khi nào có thể gặp được cái loại này lại ngốc lại ngây thơ hung lại lớn hoàn mỹ nữ h à i a diệp khai thở dài một tiếng tiện tay mở thuộc về mình ác ma chi thư ác ma chi thư không gió mà bay lật tới một tờ trống trên tờ giấy trắng ngừng lại sau đó một ba dê lập thể vẽ tranh bắt đầu từ trong đó phóng đi ra có kinh nghiệm lần đầu tiên diệp khai lần này là không có chút nào kinh ngạc thích chí vừa ăn bồ đảo một vừa thưởng thức mình lần này biểu diễn trong lệ xuân viện nhất quyền doanh bạo m a u thập bắt đầu hoài hà ven hồ thanh bang tổng bộ lẻ loi một mình độc sấm long đàm ám sát bang chủ huấn luyện tẩy não thanh bang bang chúng sáng lập hỏa thần dạy cầm nã hắc long tiên sử tùng thượng kinh tham gia g i ế t ngao đại hội sáu một loạt tình cảnh cảnh tượng không ngừng nhất nhất người đúng diệp khai trước mắt thoáng hiện tựa như nhìn một hồi chính chủ đóng phim giống như vậy kế tiếp cảnh tượng đống nhiên nhất chuyển tối hậu như ngừng lại thiếu bảo phủ diệp khai nhất quyền đánh g i ế t ngao bài trên cảnh tượng định cách ba i â y hậu đó là bể khắp bầu trời quan tiết một lần nữa rơi xuống thư trả lời trang trên nguyên bản chỗ chống trang sách trên đột nhiên là nhiều hơn một đoạn như vậy văn tự trang cảnh lộc đ ỉ n h ký phó bản độ khó khăn cấp độ d chủ tuyến nhiệm vụ một thêm vào bất luận cái gì quan phương hoặc dân gian tổ chức tịnh thành vì hạch tâm thành viên nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng sinh tồn đếm tám trăm điểm chủ tuyến nhiệm vụ nhị chỗ trận doanh g i ế t chết ngao bái nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng sinh tồn đếm một năm trăm điểm c ấ p được ngao bái một cách tối hậu k h e n t h ư ở n g sinh tồn đếm điểm, cấp độ D, linh hồn toái phiến tồn hồn một đếm độ 2.000 cấp dê h ố i n h i ệ m vụ hoàn thành đánh g i á cấp độ A thêm vào t h u được điểm 1.000 s i n h t ồ n đếm, chim ấ p độ E l i n hồn t á phiến ộ t h ố i Thu được đại ư ợ c đ hỏa t h ầ n g i á o giáo chương ủ súng bốn c h mươi s á 6 súng bắn chim đổi đại pháo nhiệm vụ lần này tổng cộng cầm 5.300 điểm sinh tồn đếm một khối e cấp linh hồn vai phiến cùng một khối d cấp linh hồn vai phiến có thể nói diệp khai người đúng lộc đỉnh ký phó bản t r u n g thu hoạch pha phong rất khó tưởng tượng đây là một cái mới ra tân thủ phó bản mới sở giao ra phần thứ nhất phiếu điểm loại trình độ này thu hoạch thậm chí ngay cả những kinh nghiệm kia quá ba bốn lần phó bản lao thủ đều không nhất định có thể so với được với hắn bất quá nhìn diệp khai lần này biểu hiện liền chắc là sẽ không có chút kỳ quái cùng nghi vấn diệp khai cuộc chơi từ vừa mới bắt đầu liền dĩ bày chỉ là chờ địch nhân mắc câu mà thôi từ đến kinh thành thì diệp khai liền để cho hỏa thần chúng môn mọi nơi tàn ra lẫn trong đám người sau đó người đúng đội cảm tử trước khi lên đường một đêm cố ý xuyên thấu qua hỏa thần chúng miệng đem thiên địa hội tổng bộ không để lại dấu vết tiết lộ ra ngoài sáng sớ m ngày thứ hai diệp khai một mình đi gặp trần cận nam đem kế hoạch nói thẳng ra bất quá là để dùng phản thanh đại nghĩa điểm ấy nhượng trần cận nam vì mình liều mạng số chết tha trụ ba nhan mà hỏa thần chúng từ lâu người đúng diệp khai dưới chỉ thị mai phục tại thiếu bảo phủ phụ cận đưa đến phục binh tác dụng còn đối phương cái loại này tiểu nhi khoa t r ư ớ n g nhãn pháp diệp khai từ lâu là hiệu thấu sở dĩ vẫn đi là bởi vì làm như vậy một có thể ma t ù y đối phương thứ hai là vì em thiên địa hội cùng một vương phủ người là bước đến vô lộ khả tàu nông nỗi chỉ có như vậy mới có thể kích thích ra bọn họ lớn nhất chiến lược có thể nói bắt nhiệm vụ lần này thắng lợi cuối cùng theo diệp khai là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu cho những phần thưởng này vậy thì càng là chuyện tất lẽ d i ngẫu đem trong miệng bồ đào ra ói ra đi ra ngoài diệp khai mở mắt quyết định bắt đầu mới nhất luân cường hóa lộc đỉnh ký phó bản chung ngao bái kim trung cháo thiết bố sam có thể nói là cho diệp khai bọn họ mang đến phiền phức rất lớn bởi vậy một cái tốt vũ khí lúc này đó là thể hiện ra giá trị muốn là đương thời diệp khai trong tay liền là có thêm có thể trực tiếp phá vỡ vũ khí l à không cần làm phiền đến đi tìm ngao bái cháo môn diệp khai mở ác ma chi thư trực tiếp tiến nhập trang bị hoán đổi loại lựa chọn đem viêm c h i thủ sáo thăng cấp tuy rằng này đôi viêm c h i thủ sáo tiện nghi nhưng diệp khai cũng không có ý định đưa nó bông tha hơn nữa quyền sáo diệp khai cũng dùng rất thuận lợi tạm thời không nghĩ phải thay đổi thành cái khác vũ khí dự định tổng sở đều biết luân hồi không gian sở hoán đổi huyết thống là có thể thăng cấp như lần này phó bản trung huyết bức đó là e cấp hấp huyết quỷ huyết thống nếu là e cấp vậy kế tiếp nhất định sẽ gặp có d cấp c cấp b cấp a cấp s cấp các loại diệp khai phát hiện từ luân hồi không gian hoán đổi tới được kỹ năng và trang bị đại bộ phận cũng là có thể thăng cấp nói cách khác một bả e cấp vũ khí ngươi nếu như có đầy đủ sinh tồn đếm lại không bỏ được vứt bỏ nói là có thể trực tiếp tương kỳ lên tới a cấp thậm chí s cấp đương nhiên thăng cấp đến a cấp sở tốn hao sinh tồn điểm cùng trực tiếp hoán đổi a cấp vũ khí sở tốn hao tổng sinh tồn đếm là như nhau bất quá nếu là không có cải biến vũ khí t r ù n g loại ý tưởng đại đa số khiêu chiến giả vẫn là ưa thích chọn dùng thăng cấp phương pháp dù sao trực tiếp hoán đổi cao cấp hơn vũ khí trước kia cái thanh kia tân thủ thôn vũ khí liền là không có đất dụng võ lãng phí một cách vô ích một ít sinh tồn điểm tuy rằng rất ít nhưng ở trong không gian mỗi một điểm sinh tồn đếm đều rất chân quý vẫn chưa có người nào xa xỉ đến tương kỳ tiêu tiền như nước dùng linh tinh diệp khai viêm c h i thủ sáo là e cấp trang bị tuy rằng rất tiện nghi lúc đó bởi kỳ có lên hỏa diễm thuộc tính thương tổn bởi vậy luân hồi không gian tương kỳ về vì ma vũ trang bị một loại loại vũ khí này c ầ n ma pháp kỹ năng như nhau tiền kỳ tiện nghi càng đến hậu kỳ càng quý diệp khai vừa nhìn thăng cấp cần tốn hao cũng không khỏi nhữ mày một nghìn sinh tồn đếm cùng một khối dê cấp linh hồn toi phiến sinh tồn đếm cũng thì thôi lại muốn dùng đến dê cấp linh hồn toi phiến giá tiền này liền có chút đắt giá bất quá ngay cả như vậy diệp khai vẫn như cũ không chút do dự nào trực tiếp một chút đánh xác định thăng cấp sau khi viêm chi thủ sáo vẻ ngoài cũng không có thế nào biến hóa trang h h thủ à n bằng sáo sắc o bị thuộc tính tăng lên rất nhiều nắm giữ giả lực lượng quyền sáo thượng gắn kết trước liệt diễm lực công kích thì có thể thả ra cực mạnh hòa viêm trình độ nhất định ảnh hưởng địch nhân thị giác hơn nữa có thể đối với đánh chúng địch nhân tạo thành duy trì liên tục cháy hiệu quả chú giải kế phi ảnh thảo thế b ắ t h ầ n trạch điền cương cát hoa lăng liệt hỏa sau khi trên đời này có thể hai tay bút hỏa ra hỏa hôm nay rốt cục vừa nhiều hơn một cái sinh ra cái nhiễu loạn địch nhân đường nhìn cùng đối với địch nhân tạo thành duy trì liên tục cháy năng lực hơn nữa đối với nắm giữ giả lực lượng cũng là có tăng lên rất nhiều có thể nói này đôi liệt diễm quyền sáo thuộc tính vẫn là tương đối khả quan diệp khai đối với lần này coi như thỏa mãn một nghìn sinh tồn điểm cùng dê cấp linh hồn toái phiến hóa vật cực kỳ chỗ đáng hôm nay diệp khai còn dư lại bốn ba trăm sinh tồn điểm cùng một khối e cấp linh hồn toái phiến diệp khai suy nghĩ một chút vừa tốn hao một năm trăm điểm sinh tồn đếm cùng một khối e cấp linh hồn toái phiến đổi hải quân lục thức t r u n g cạo tuy rằng đi qua tự học diệp khai tự nhận là cũng có thể học được chiêu này nhưng là cứ như vậy kế tiếp một tháng thời gian nghỉ ngơi liền đều phải tốn phí ở nơi này mà đổi cạo sau khi cạo ứng dụng kỹ xảo nguyệt bộ diệp khai tự nhận là rất nhanh chính là có thể nắm giữ còn t h ừ a lại thời gian lại là có thể dùng để tự học còn lại mấy thức để càng thật quen thuộc hơn luyện nắm giữ này sáu loại siêu việt nhân loại cực h ạ n kỹ xảo diệp khai vừa xuất ra một nghìn năm trăm điểm sinh tồn điểm cường hóa tự thân thân thể tố chất do đó đạt tới thường nhân năm đội thân thể tố chất cường hóa càng đến phía sau tốn hao liền càng lớn hơn nữa không thể siêu việt tự thân thừa nhận cực h ạ n bởi vậy thường nhân năm đội thân thể tố chất đối với diệp khai hôm nay mà nói đã hoàn toàn đủ nữa cường hóa ngược lại là sẽ rời phản tác dụng khấu trừ chữa trị tự thân thân thể thương tổn sở tốn hao sinh tồn đếm hậu diệp khai lúc này còn dư lại một nghìn năm trăm sinh tồn điểm đối với lần này hắn ngược lại không gấp trước tốn ra d ố i người hậu đứng dậy bước nhanh hướng cung đi ra ngoài điện mục đích tự nhiên là hồ nhân tạo ở dưới tầng hầm m n g luân hồi không gian cứng rắn bỏ vào tới được kỹ năng là cái gì nước tiểu tính diệp khai lại quá là rõ ràng lần trước quỷ thiêu cũng là tìm một tuần lễ thời gian thay đổi này mới khiến diệp khai thỏa mãn cạo là hải quân lục thức trung trụ cột nhất nhất chiêu nguyên lý là trong nháy mắt thải đạp mặt đất m ộ ư ơ i lần trở lên lợi dụng lực phản tác dụng sinh ra bạo phát tính tốc độ tới di động sẽ cho người một loại trong nháy mắt biến mất ảo giác trong nháy mắt đến tột cùng bao ngắn ai cũng không tiện nói thời gian tiêu chuẩn là thiên ba mươi sáu giây thải đạp m ộ ư ơ i lần nói cách khác thời gian càng ngắn thải đạp số lần càng nhiều như vậy buộc phát ra tốc độ liền càng nhanh luân hồi không gian tướng kỹ có thể cứng rắn đưa qua đến từ hậu diệp khai đó là trực tiếp đạt tới tiêu chuẩn thiên 36 giây thải đạp 10 lần trình độ hơn nữa còn là nắm giữ đặc hưu thải đạp phương pháp như thế còn lại rất nhiều công phu hôm nay diệp khai nên muốn lo lắng đúng là làm sao tăng thêm tốc độ rồi chương 4 ố n m ớ i sát thủ ba nhan điên rồi chương 4 ố n m ớ i sát thủ ba nhan điên rồi cùng lần trước hoàn thiện quỷ thiêu bất đồng bởi hôm nay có đầy đủ kinh nghiệm bởi vậy diệp khai chỉ dùng tam ngày liền đem cạo hoàn thiện đến chính hài lòng nông nỗi bình thường dưới tình huống một cái chớp mắt thải mười ba hạ liền dĩ là cực hạ bất quá diệp khai phỏng chừng đem chính tiến nhập siêu thần trạng thái thì chí ít có thể dẫm ra hai thiên hạ nguyện bộ phát triển nghiên cứu là tương đối lãng phí thời gian tuy nói nó là cạo h ứng dụng kỹ xảo nhưng dù sao thuộc về một loại khác đơn độc lục thức lại nói tiếp món đồ này cũng là có chút tương tự với võ hiệp thế giới c h u n g võ đang phái khinh công thê vân túng đồng dạng là toát ra thì trên không trung khoái tốc thích kích tại rơi xuống tiền cải biến di động quy tích do đó đạt được trên không trung không ngừng di động mục đích cho dù có cạo trụ cột diệp khai cũng là đủ tìm thời gian nửa tháng này mới đem nắm giữ hơn nữa lấy diệp khai hôm nay nắm giữ trình độ mà nói cũng không thể thời gian dài trên không trung n g ư n g lại bất quá đối với diệp khai mà nói đã đầy đủ dùng thương ngón tay lam cước cục sắt cùng giấy vẽ tư thức chung bởi thời gian quan hệ diệp khai cuối cùng quyết định tiên nghiên tập cục s á t bởi vì đây là lục thức chung duy nhất cả công lẫn thủ nhất chiêu nói thông tục một điểm cục sắt đó là tự do không chế tự thân thân thể bắp thịt mật độ do đó khiến cho chính mình thiết mạnh độ đạt được ngay cả đạn cùng đao kiếm đều không thể công phá nông nỗi trước đây ở căn cứ thì bởi cái kia quái lao đầu hàng ngày tiêu khiển đó là nghiên cứu diệp khai thân thể vì vậy đối với tình trạng thân thể của mình diệp khai cũng là thập phần lý giải người đúng còn không có vào nhập luân hồi không gian thì đó là đã có thể tự nhiên không c h ế thân thể mình thậm chí còn có thể làm ra nội tạng rất nhỏ chết đi loại này độ khó cao động tác trước đây diệp khai cường độ thân thể thiếu vô pháp nắm giữ những thứ này siêu việt nhân loại cực hạn chiêu thức nhưng đối với bây giờ diệp khai mà nói đây hết thể tự nhiên là thủy đáo cử thành sự tình bởi vậy cục sắt nắm giữ đứng lên ngược lại là so với n g u y ệ t bộ vẫn phải tới đơn giản tương đương với chính là một cái phiên bản đơn giản hóa kim trung cháo có thể làm đư m ộ bộ phận cơ nhục ngạch hóa có thể nói một tháng này thời gian nghỉ ngơi diệp khai toàn bộ là ngây ngô dưới mặt đất thất chuyên tâm ma luyện mình tân kỹ năng thẳng đến thứ hai đếm ngược thiên tài thần thái sáng láng từ đáy hồ trong tầng hầm ngầm đi ra này hôm nay đã coi như là diệp khai tục lệ tối hậu hai ngày thời gian tốn một ngày đi mua đồ ăn tốn một ngày nghỉ ngơi đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất diệp khai hôm nay trong tay nhưng vẫn là có một nghìn năm trăm điểm sinh tồn đếm không có hoa đi ra ngoài đâu rồi ra gian phòng đi ở không gian trên quảng trường diệp khai bỗng nhiên từ đáy lòng dân g lên một loại ta là thổ hào khoái cảm vẫn trạch ở phòng hầm diệp khai không chút nào biết không gian trên quảng trường từ lâu rơi vào triệt để điên cuồng trạng thái hơn nữa đây hết thể đều là bởi vì hắn diệp khai tồn tại trên quảng trường lúc này tụ tập mấy trăm danh khiêu chiến giả nhưng hôm nay cũng thiếu bình thường nên có đội ngũ kéo người đầu cùng trang bị đại bán phá giá tiếng gạo mỗi một người đều là vui buồn thất thường tam tam lưỡng l ư ỡ n g tụ chung một chỗ thảo luận cái gì diệp khai nghĩ thú vị tiến đến một tiểu đoàn thể phía trước vô vô một nam tử vai mở miệng cười hỏi này huynh đệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ chuyện gì tên nam tử này xoay đầu lại nhìn diệp khai mở miệng hỏi ngược lại ngươi không biết huynh đệ ngươi là mới vừa hoàn thành nhiệm vụ về không đang lúc sau một tháng trước trở về nhưng vẫn ngây ngô trong phòng chưa hề đi ra diệp khai nhún vai thành thật trả lời khó trách mới sát thủ ba nhan điên rồi ngươi biết không tin tức này hôm nay người đúng luân hồi không gian hạ tầng hầu như tất cả mọi người đã biết bởi vậy tên nam tử này cũng đúng là không có dấu diếm mở miệng nói rằng ba nhan diệp khai nhữ n h ư mày nghĩ thầm người này nhiệm vụ thất bại lại vẫn có thể trở về xem ra gửi ngân hàng có đôi khi thật đúng là có dùng nhưng đáng tiếc hôm nay diệp khai bị vây khởi bước giai đoạn là tồn không được khoản g hơn nữa lấy diệp khai tính cách cũng không tiết vu làm loại chuyện này án chính hắn thuyết pháp chính là không có hắn làm không được nhiệm vụ đúng chính là người đúng chúng ta đông khu hạ tầng trung ác danh lan xa mới sát thủ ba nhan xem ra trên đời này thật là có nhân quả tuần hoàn vừa nói này ba nhan làm nhiều chuyện ác ngay cả lao thiên đều nhìn không được trực tiếp là nhượng hắn điên rồi tên nam tử này vui sướng cười to nói xem ra này ba nhan người đúng đông khu hạ tầng trung danh tiếng thực sự không tốt lắm bất quá từ một luân hồi không gian khiêu chiến giả trong miệng nói ra nhân quả tuần hoàn báo ứng s ắ c đáng những lời như vậy cũng thật là làm cho d i ệ p khai say nếu như trên đời thật có quả báo luân hồi không gian 99, 9% khiêu chiến giả sợ đều đã sơm chết không thể chết lại bởi vậy diệp khai chỉ tín nhân quả bất tín nhân duyên quả báo trên đời việc có nhân tất có quả nhưng đây không phải là do nếu nói lao thiên quyết định mà là ngươi mình làm ra chuyện này thì s ợ chồng nhân cuối cùng kết xuất quả tới bởi vậy nếu như cái này ba nhan điên thật rồi diệp khai cũng sẽ không cho rằng là lao thiên trừng phạt mà là chính bản thân hắn tự làm tự chịu mà thôi bắt thành là đắc tội người nào cuối cùng làm cho chuẩn bị điên rồi bất quá loại chuyện này không thể bình thường hơn được à vì sao nhiều người như vậy tái thảo luận đây là đắc tội người nào làm cho chuẩn bị điên sao diệp khai tùy miệng hỏi không phải là nghe nói ba nhan là từ một t h ấ p độ chấn động phó bản trong trở về đột nhiên là điên mất nghe bằng hưu ta nói ba nhan một hồi không gian đó là liều mạng hướng đội ngũ của hắn tổng bộ chạy đi sau đó cùng hắn đồng đội nói cái gì tự xem thấy đánh số một khiêu chiến giả tên nam tử này nói này lộ ra đùa cợt thần tình tiếp tục nói thúc điều này có thể sao đừng nói đánh số 000 số một ngay cả đánh số một số một trăm mười một hôm nay đều là đã tiến nhập không gian thượng tầng hắn có thể người đúng lộc đỉnh ký loại này phó bản chung nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết chính là chính là cái này ba nhan quả thực điên rồi lại vẫn nói đối phương thiết kế phế đi trăm cây nghìn đáng lực mới miễn cưỡng còn hơn hắn đây là vì nổi danh mạnh mẽ suy nghêu sao một bên một cô thiếu nữ cũng là nói rêu cực nói ta xem a hắn bắt thành là thua cho một tân nhân mặt mùi mất mặt bởi vậy lúc này mới biên ra loại này lời nói dối tới chu vi mặt k h á c một nam tử cao g ầ y cũng là thêm vào thảo luận nói ta nghe nói a cái này ba n h ă n là ở lộc đỉnh ký phó bản trung ăn áng huy dĩ nhiên là bại bởi l i ề u nhất cái mới ra tân thủ phó bản siêu cấp gà m ở thiếu chút nữa bỏ mặn rồi còn có loại chuyện này ta thế nào không biết ta trước tên nam tử kia nhất thời hứng thú mở miệng hỏi ngươi nói một chút là ai xấu như vậy xoa a mới ra tân thủ phó bản cầm về điểm này sinh tồn đếm tối đa cường hóa vừa đến gấp hai thân thể tố chất lại có thể nhượng ba nhàn kinh ngạc người mới này tên gọi là gì ạ hắc, hắc hỏi ắ c h ta rốt cuộc vân đối ta thế nhưng tìm thật lớn một phen công phu lúc này mới nghe được người này tên là tố diệp khai nam tử cao gầy đắc ý cười nói nghe nói hôm nay hạ lớp không gian hầu như sở hữu đội ngũ đều mơ tưởng mời cái này siêu tân tinh gia nhập đây loại này mới tiềm lực vô hạn ngày sau ổn thỏa thăng chức rất nhanh bất quá chỉ có một c h i đội ngũ ngoại lệ chính là ba nhan chô ở quỷ ngữ người bọn họ đội trưởng là ba nhan thân ca ca hôm nay nhưng là vì ba nhan chuyện này đại phát nóng tính đây nghe nói đã là đối với cái này diệp khai xuống tới tất s á t lệnh diệp khai ta đi cảm tình thảo luận ban ngày một đám người đều ở đây nói ta đây diệp khai vô lực gói ra tâm sư nói chương bốn mươi tám quỷ ngữ người truy s á t lệnh chương bốn mươi tám quỷ ngữ người truy sát lệnh này được rồi vị huynh đệ này người biết vị này diệp khai sao nam tử cao gầy đ ố n g nhiên tựa như nhớ tới cái gì nhìn diệp khai mở miệng hỏi a không biết nghe các ngươi mới vừa nói thì biết rõ cái này diệp khai là vị anh minh thần võ bá khí chắc l ẩ u thiên hạ vô song người ta đây sao cái tiểu nhân vật làm sao có thể nhận thức ca được rồi ta vẫn có chút việc đi làm tựu đi trước diệp khai san cười một tiếng đó là trực tiếp đi xem ra chính mình hình dạng còn không có tiết lộ ra ngoài rốt cuộc trong bất hạnh rất may diệp khai túi đầu nghĩ đến bất quá này cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu người đúng lộc đỉnh ký vị diện t r u n g diệp khai vẫn chưa cùng ba nhan từng có ngay mặt giao phong bởi vậy ba nhan đương nhiên không biết diệp khai tướng mạo mà xem qua diệp khai phế vật tam nhân tổ đã chết người đúng ba nhan trong tay t ạ o đạt lại là bởi vì nhiệm vụ chưa xong bị luân hồi không gian cho mặt sát bởi vậy tránh thức biết diệp khai tướng mạo hôm nay trong không gian chỉ có năm người lưu vũ song cao trọng thâm tôn lập lệ cơ còn có bạo hùng tôn lập cùng lệ cơ hai người tuy nói cũng không biết diệp khai chân danh thế nhưng gần nhất chuyện này chuyển ra như vậy phí phí dương dương vừa suy tính chính là có thể dễ dàng biết diệp khai thân phận chân thật còn bạo hùng bởi diệp khai cùng hắn tiến hành vật phẩm giao dịch bởi vậy cũng là có thể biết được diệp khai tên vốn có giao dịch thì song phương là có thể ẩn tàng tin tức cá nhân bất quá diệp khai lúc đó không muốn hôm nay loại tình huống này tên vẫn chưa ẩn tàng dĩ nhiên khiêu chiến giả đánh số loại này chuyện riêng tư diệp khai chắc là sẽ không tương kỳ tiết lộ ra ngoài cho nên lúc này đông khu hạ tầng không ai tin tưởng diệp khai đánh số là một chỉ là đơn thuần cho rằng đông khu ra cái khó lường mới mà thôi này diệp đại ca thật là tốt xảo a một giọng nói bỗng nhiên là người đúng vang lên bên thai diệp khai lại càng hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam tử giận thân thủ vỗ một cái đầu của đối phương nhẹ giọng nói em gái ngươi bao nhiêu tháng không gặp tiểu tử ngươi là cảm ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ hơn nữa ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào ngươi muốn hại chết chúng ta đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở diệp khai trước người nam tử không là người khác chính thị cấp trên nói năm người một trong cao trọng thâm cao trọng thâm thân thủ sờ cái đầu xin lỗi nói không có ý tứ diệp đại ca là ta sơ sót bất quá ai cho ngươi mỗi lần tin ngắn cũng không nhận ta có sao diệp khai tiện tay mở ác ma chi thư vừa nhìn bên trong thậm chí có hơn m ộ ư ơ i phong nhắn lại nhất nhất xem lướt qua xuống tới lưu vũ s o n g cao trọng thâm tôn lập bạo hùng phân biệt đều là để lại sổ phong tin ngắn ngay cả lệ cơ đều có phát tới một phong hơn m ộ ư ơ i phong nhắn lại nội dung đều đại đồng tiểu dị không phải là ân cần thăm hỏi diệp khai có hay không bình an sau đó hỏi đánh số 000 số một chuyện này thì hay không là thật tối hậu lại huyện chuyển biểu đạt muốn mời diệp khai gia nhập ý nguyện diệp khai một một lần đi qua quá khứ nội dung cũng toàn bộ như nhau như là đã biết ta là trong truyền thuyết đánh số 000 số một vậy ta còn dùng tổ đội cao trọng thâm đứng ở diệp khai hai bên trái phải nhìn tận mắt diệp khai thao tác mục trừng ư khẩu nước nói diệp đại ca ngươi thật đúng là nói thành lời đ ư ợ ca ngươi là cùng ta cùng nhau vượt qua tân thủ phó bản nếu như ngươi là đánh số 000 số một lời mà nói ta không phải là 000 số hai dầu gì cũng là 000 số ba việc này ta thế nào không biết ta nguyên lai、like、ngươi biết ta vậy ngươi vẫn phát tin ngắn nhiều hỏi diệp khai thân thủ lại là cho cao trọng thâm đầu một hạt rẻ mở miệng nói rằng thì ta có chuyện gì a nói đi ta là tới mời diệp đại ca thêm vào đội ngũ chúng ta cao trọng thâm thu hồi đùa dỡn thần tình nghiêm mặt nói ngươi đem chuyện của ta cùng ngươi các đồng đội nói diệp khai nhìn cao trọng thâm mở miệng hỏi cao trọng thâm lắc đầu kiên định mở miệng nói rằng không có không có trải qua diệp đại ca đồng ý của ngươi ta sẽ không đem tin tức của ngươi tiết lộ ra ngoài cho dù là đội trưởng bọn họ cũng không được ừ m vậy là tốt rồi diệp khai gật đầu tiếp tục nói lần trước giống như ngươi nói rõ ta không có gia nhập bất luận cái gì đội ngũ dự định bởi vậy ngươi chính là bỏ ý niệm này đi đi tình huống bây giờ cùng trước đây không giống với diệp khai còn chưa có nói xong cao trọng thâm đó là thần tình kích động nói diệp đại ca ngươi có biết hay không ngươi đã là bị quỷ ngữ người bọn họ theo dõi quỷ ngữ người người đúng chúng ta đông khu hạ tầng trong đội ngũ có thể xếp vào ba vị trí đầu một mình ngươi làm sao có thể đối phó đội ngũ của ta tuy rằng thực lực không bằng quỷ ngữ người nhưng tối thiểu so với một mình ngươi m u ô n khá thấy cao trọng thâm kích động hình dạng diệp khai trong lòng cũng có chút hơi cảm động cao trọng thâm dĩ nhiên sẽ vì mình muốn đem đội ngũ của hắn kéo vào bị quỷ ngữ người truy sát cảnh hiểm n g u y trên bất quá diệp khai cho ra đáp án đã rồi là cự tuyệt cao trọng thâm hiển nhiên là không có làm rõ ràng tình huống Quỷ ngữ người phát sinh truy sát lệnh sau khi toàn bộ đông khu hạ tầng cảm tiếp nhận diệp khai đội ngũ đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay rất hiển nhiên cao trọng thâm đội ngũ tuyệt đối không người đúng trong hàng ngũ này cao trọng thâm lúc này là man của bọn hắn đội trưởng muốn một mình giúp đỡ diệp khai vào đại mà khi đội trưởng của hắn biết diệp khai thực sự là thân phận sau khi kết quả cuối cùng sẽ là từ chối miếu nhỏ không tha cho đại phật cao trọng thâm nhìn diệp khai bóng lưng rời đi nắm chặt s o n g quyền thông ầ chi t l thông Trải qua n ư thế một phen lăn qua lăn qua lại sau khi, Diệp đã chi tâm đi bạo hùng thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không lần trước giao dịch thì đó là cho nhau để lại phương thức liên lạc diệp khai trong đầu hiện lên cái kia trên người tràn đầy bắp thịt t r ắ n g hán nhớ lại lúc đó gặp mặt thì đối phương nói câu kia ta là bạo hùng ngày sau nếu như không sống được nữa có thể tới tìm ta diệp khai hiểu ý cười thân thủ điểm xác định tiểu tử ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ lúc đó khi thấy ngươi đó là nghĩ ngươi không giống người thường ngày sau tất không phải là kẻ tầm thường hôm nay vẫn không có đi qua bao lâu đó là làm ra loại đại sự này tới diệp khai còn chưa mở miệng cũng đã truyền đến bạo hùng đặc biệt hùng hồn tiếng nói đa tạ khích lệ bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không là chuyên nhiều khích lệ ngã đi đi. diệp khai mở miệng nói rằng ngươi còn nhớ rõ ta lần trước cùng lời của ngươi nói ấy ư lời kia hiện tại vẫn đang hữu hiệu quỷ ngữ người tuy rằng cường hãn nhưng chúng ta cuồng bạo từ này tới là không sợ bọn họ ngươi nếu như thêm vào chúng ta ta bảo chứng ba đông cái tên kia không thể gây thương tổn được ngươi nửa phần lông tơ bạo hùng tự tin nói cảm ơn nhiều ta một người đọc lai、like, đọc văn quán còn chưa phải cho ngươi rước lấy p h i ề n phức được rồi ta còn có một nghìn năm trăm điểm sinh tồn điểm không có tốn ra lần này ngươi bên kia có cái gì không có thể giao dịch gì đó à? diệp khai tùy ý mở miệng nói ừ m bạo hùng nhữ n h ư mày hiển nhiên đối với diệp khai quyết định có chút bất mãn bất quá rất nhanh vừa thoải mái mở miệng trả lời nếu như vậy ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi cứ như vậy ta đây còn thật sự có thích hợp ngươi đạo cụ có thể cải biến người khuôn mặt một nghìn năm trăm điểm là một nghìn năm trăm điểm ngươi muốn nói liền giao dịch đi chương 49, không muốn trở thành h ỏ a ảnh tử thần không phải là hào hải tặc chương 49, không muốn trở thành h ỏ a ảnh tử thần không phải là hào hải tặc mục tiêu dĩ xác định trước mặt khiêu chiến giả đánh số 000 số một tiến nhập cao độ chấn động cấp độ A độ khó khăn thế giới phó bản h ỏ a ảnh n h ẫ n giả bắt đầu tiến hành truyền t ố n g đảo kế thì bắt đầu sáu chỉ cần có cổ nổ hạ bay múa địa phương lửa sẽ thiêu đốt sáu cổ nổ hạ thôn mới nhất đại đã khỏe mạnh trưởng thành hỏa c h i ý chí để cho bọn họ kế thừa c ố sự liền triển khai như vậy mà ngươi chính thị cổ n ổ hạ đại tân sinh nhẫn giả chung một thành viên một lấy h ỏ a ảnh vì giấc ngộng thề muốn trở thành h ỏ a ảnh mười lăm tuổi thiếu niên trăm tay nghìn đ ắ n g từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp thay quý phụ tìm mất con mèo nhỏ ban g sắt vách đá thuốc mua rượu đến ôn tuyển quán nhìn lén mỹ mi, mi tám khổ nhiều như vậy khó khăn nhiều như vậy gian khổ ngươi đều c ắ n răng định eo đến trước đ ố i vượt đi qua hôm nay rốt cục n i n đón hai năm một lần chung nhẫn khảo thí ngày ngươi và ngươi hai gã khác đồng bạn đi tới trung nhẫn khảo thí hội trường tránh sở vị thiên phàm quá tận trăm tàu thế nào lưu ngươi có thể hay không từ vô số tinh anh nhẫn giả trong chỗ hết tài năng thu được trung nhẫn xưng hảo do đó cho ngươi ngày sau trở thành h ỏ a ảnh bước ra kiên cố từng bước thì sao chủ tuyến nhiệm vụ một đi qua trung nhẫn khảo thí thu được trung nhẫn tư cách khen thưởng vô chú giải nếu như ngay cả chính là trung nhẫn khảo thí đều không thể thông qua nói ngươi còn nói thế nào trở thành h ỏ a ảnh Tránh sở vị không muốn trở thành hòa ảnh tặc không phải là hảo tặc, thiếu tuyến tuyến tam, Trước mặt tái ra. ra. không muốn ảnh không niên ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn nhiệm nhị, nhiệm nhập chiến cộng người, nhiệm hỏa hải phải hảo hải Chủ chưa Chủ chưa khiêu sở mở mở vị vụ vụ vụ giả cố là A. bắt đem ầ u đ luân hồi không gian độc đoạn này dài dòng nhiệm vụ lợi bộc bạch kết thúc thì diệp khai cũng là từ cái loại này mê ly vô ý thức trong trạng thái thoát khỏi đi ra quang tuyến chậm rãi tiến nhập trong mắt bên hai cũng là vang lên một ít tầm ý âm hưởng h ò a ảnh thế giới sao ta đi thế muốn trở thành h ò a ảnh mười lăm tuổi thiếu niên rốt cuộc là cái quỷ gì ai nói cho ngươi biết lão tử mười lăm tuổi lung tung địa đặt người khác tuổi tác coi như lại vẫn muốn cố gắng nhét cho người khác mộng tưởng trở thành h ò a ảnh vẫn thật sự coi ta tố nhiệt huyết mạng nam chủ giác còn có chính là không muốn trở thành h ò a ảnh hải tặc không phải là hảo hải tặc vậy là cái gì quỷ a lão tử ta bất quá là tự học mấy chiêu hải quân lục thức mà thôi ngươi thật muốn nói cũng nên đem ta nói thành hải quân a này càng không cần nhắc tới trung gian một đoạn lớn chẳng biết từ đâu mò mẩm tới được nhiệm vụ giới thiệu diệp khai lúc này nghiêm trọng hoài nghi luân hồi không gian là để mắt tới mình ai không phải là tự học mấy người kỹ năng ấy ư dùng trước như vậy phải không quả nhiên thiên tài luôn luôn bị người đố kỵ ngay diệp khai say mê ở bên trong thế giới của mình thì này lá một cái thanh âm quen thuộc đ ố n g nhiên là ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên cắt đứt suy nghĩ của hắn bắt hắn cho kéo lại diệp khai nghe tiếng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thở phì phò thiếu nữ chạm xe lửa sau l ư n g tự mình muốn nói lại thôi vẻ mặt không dáng vẻ cao hứng nhé đây không phải là đại ba mội ây ư đã lâu không lâu sau thật đúng là có điểm nhớ ngươi thế nào bị các ngươi đội ngũ đá rồi không thế nào đơn độc tới chấp hành nhiệm vụ a diệp khai nhìn thấy người tới hậu nhãn tình sáng lên cười nói đại ba đại ba lưu vũ s o n g kiệt lực k h ô n g chê tâm tình của mình chẳng biết tại sao mỗi lần bị diệp khai vừa nói như vậy trong lòng nàng luôn luôn không rõ phiền táo có một muốn kích động đến mức muốn nhảy lên nói bao nhiêu lần ta là lưu vũ s o n g tuy rằng ta cũng biết thân ta tài tốt nhưng làm phiền ngươi ngày sau gọi tên ta lưu vũ s o n g lớn tiếng nói hay hay t ố t diệp khai cười liên tục gật đầu không đa nghi c h u n g rốt cuộc n g h ĩ như thế nào cũng chỉ có hắn mình biết rồi ở đây còn có một vị tân đồng bọn các ngươi tương hỗ trong lúc đó tự giới thiệu mình một chút đi lưu vũ s o n g mở miệng nói rằng Khi thực diệp khai đã sơm c h ú ý t ớ i Lưu Vũ s o n g người còn đứng bên còn tại r ra ư người, một người ớ lớn c coi một một nam, một bộ không coi ai ra gì bộ tao lên đỉnh không gì ai bao, d n g hoặc thoát thoát một v a quần c h ú n g pháo hôi điện hình dáng dấp chứ dáng sao. điện dấp l ư uống Vũ song ngay từ đầu u m nói lại thôi hơn phân nửa n lại thôi c ũ lưu à bởi vì n g ờ i này n đây ở g y ê n nhân. Diệp khai hiện tại chẳng hướng, Khai Diệp tại Lưu vũ s o n g đại thể thượng đã mổ tuy nói cùng diệp khai không có quá nhiều cùng xuất hiện nhưng dù nói thế nào tân thủ phó bản nhất thời bị diệp khai chiếu cố không có diệp khai lời mà nói sợ là không thể sống mà đi ra mới phó bản bởi vậy lưu vũ s o n g tự nhiên không hy vọng diệp khai đưa vào hiểm địa này mới không có hô lên tên của hắn diệp khai trong lòng sáng tỏ mỉm cười mở miệng nói rằng xin chào ta là diệp cô thành thế có nam hải phi tiên đ ạ o nhân xưng bạch vân thành chủ thân kinh b á c chiến được xưng vô địch ngươi lần này cùng ta tổ đội coi như ngươi kiếm được diệp khai vừa mở miệng lưu vũ s o n g là triệt để bối rối không phải là thủ cái giả danh tự ấy ư ngươi phải dùng tới khiến cho kinh thế như vậy hái tục ây ư tịch mịch vô địch kiếm khách đều cho lấy ra diệp khai lúc này còn muốn nói nước đắng đâu rồi ngươi lưu vũ s o n g thật tốt đem tính thị nói ra đưa ta không thể tự do phát huy loại này nửa mệnh đề thức liên tưởng thật to ràng buộc trí tưởng tượng của mình tao bao nam mắt một tà tràn đầy khinh thường thần tình mở miệng ghét bỏ nói ta bất kể ngươi là gọi diệp cô thành cũng tốt vẫn là để cho tây môn suy tuyết cũng tốt đến lúc đó chỉ cần không để cho ta cản ta cũng sẽ không còn ngươi cần phải là xấu ta hào chuyện cũng đừng trách ta ra sức đánh heo đồng đội ngươi cũng biết lần này trung nhẫn khảo thí nhiệm vụ là ba người một tổ cộng đồng hành động ta nhưng không muốn nhìn thấy ở trên thân thể ngươi như xe bị tuột xích còn có chính là ta gọi phan hùng lại một lần nữa bị người chê lần trước lệ cơ là cô gái đẹp coi như hiện tại như vậy cái tao bao nam dĩ nhiên cũng dám ghét bỏ ta còn cứ gọi ta heo đồng đội diệp khai trong lòng cười lạnh một tiếng thầm nói ngươi đừng đến lúc đó làm cho đánh thành đầu heo là tốt rồi bất quá diệp khai lúc này cũng lười cùng đối phương tính toán dù sao trung nhẫn khảo thí tiền lưỡng q u a n cũng đều là đoàn đội thi đấu thiếu trong tiểu tổ thiếu một người trong đó đều không được ba người cho nhau giới thiệu xong xuôi hậu diệp khai cũng rốt cục có thời gian quan sát lúc này chỗ ở hoàn cảnh tới lúc này diệp khai bọn họ đang đứng ở một phòng học lớn đúng vậy phòng học lớn trong đã ngồi đầy người đến từ hỏa c h i quốc quanh thân các tiểu quốc tới tham gia trung nhẫn khảo thí nhẫn giả đều tụ tập ở tại ở đây các sinh ra dung mạ hung thần ác sắt gián dấp hay hay nhiều người a lưu vũ s o n g mở miệng nói rằng mặc dù nhưng đã biết tham gia c h u n g nhẫn khảo thí nhẫn giả rất nhiều nhưng biết về biết tận mắt thấy lại là một chuyện khác phần lớn là không biết tên vai quần chúng phá o hôi lộ nhân g i á p mà thôi đáng giá chú ý cũng chỉ có như vậy mấy người mà thôi không có gì đáng sợ chỉ cần người đúng đệ nhị quan thì tách ra mấy người này chúng ta nhất định có thể đủ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ c ò n đệ tam quan cá nhân chiến vậy bằng bản lãnh của mình phan hùng nhẹ giọng nói Diệp chương h Phan n n năm h phát h t dạo, i ệ mươi lưu ban học trưởng muốn bắt đầu giảng bài chương năm mươi lưu ban học trưởng muốn bắt đầu giảng bài phòng học lớn trong một mảnh đen thịt ngồi lầy người hình hình xác xác đồ nhì dạ phẫn trên trán beo khác nhau hậu ngạch không sai biệt lắm có 150-160 n g ư ờ i trong đó phần lớn người ánh mắt của đều là tràn đầy cảnh giác nhìn qua đều là rất mạnh hình dạng quét một vòng mấy lúc sau diệp khai là ở trong đám người tìm được rồi mấy người so với hắn góc để ý người đầu tiên là một mười một mười hai tuổi nhìn qua rất là hoạt bát thiếu niên tóc vàng ăn mặc một thân màu vàng t r u n g áo ngắn gương mặt hai bên đều cũng có t r ư ớ c ba đạo con mèo nhỏ t r ò m râu dường như đã vết lúc này đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bên trong phòng học tất cả vị này chính là h o a ảnh nhẫn giả đệ nhất chủ g i á c cụ dù m à kỳ nạ rủ tô cũng là h o a ảnh thế giới trong được xưng cường đại nhất nhẫn thuật truy đồn thuật phát minh giả mà ở nạ rủ tô bên cạnh còn đứng trước hai người một người trong đó là nhìn qua là có vẻ lạnh lùng hắc phát anh tuấn thiếu niên khỏe mắt d ơ lên màu xanh nhạt mang theo ủ trí hạ tiêu chí áo ngắn ra thân liếc mắt chính là có thể nhìn ra kỳ trong lòng tự phụ người còn lại là vừa vừa phấn sắc tóc ngắn mỹ thiếu nữ chán rộng là nàng rõ ràng nhất tiêu chí bất quá lúc này nàng xem ra có chút hoảng loạn bộ dạng hai người kia đó là đệ nhất nữ chủ cùng đệ nhị nữ chủ ưu trị hạ xạ xù kẻ cùng hạ du nổ x ạ cú ra bọn họ cùng nạ rủ tổ trong lúc đó tam giác cảm tình g ú t mắt thế nhưng tiền kỳ thôi động hỏa ảnh nội dung cốt chuyện đi tới lớn nhất động lực người thứ tư khiến cho diệp khai chú ý là một có vừa vừa h ồ n g sắc toái phát tiểu cá tử phía sau lưng một cái to lớn bùn đất chế luyện hồ lô mắt gấu mèo t ạ ngạch trên có khắc một cái to lớn phồn thể yêu tự b á o cắt gà ạ dạ có v i ê n siêu cùng tuổi nhẫn giả thực lực nhất vĩ sa chi thủ hạc gì nụ gì kỳ hắn lúc này lánh khóc vô tình tàn nhẫn thị xác có thể nói là lần này người trong khảo thí nguy hiểm nhân vật một trong thứ năm còn lại là cái mang theo mang theo kính mắt thoạt nhìn văn văn yêu ớt thiếu niên được xưng liên tục bảy lần chung nhẫn khảo thí cuộc sống thất bại bại giả trên thực tế lúc này từ lâu chính mình thượng nhận thực lực đâu bất quá là họ r ổ xỉ mà xếp vào nằm vùng ở cổ nổ hạ một gián điệp nhẫn giả mà thôi bất quá để cho diệp khai để ý lại cũng phúc hắc nam đâu mà là lúc này đứng ở góc thảo nhận tam nhân chúng đầu đội đấu lạp mặc quái dị phúc sức trên người phân biệt lộ vẻ ác gác á c tội tội tội phạt phạt phạt chữ hoành phi diệp khai bất quá chỉ là đem đường nhìn nhìn về phía bọn họ một hồi ở giữa một người trong mắt đó là xuất hiện ánh mắt tấm lạnh hướng phía diệp khai tảo bàn tới diệp khai cười cười chung của bọn hắn phất phất tay sau đó tự nhiên đưa mắt chuyển đi ta đi sắt khí này vẫn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp diệp khai yên ắng cầm đổ mồ hôi lòng bàn tay xa thúc cảm giác gác bách quả nhiên không giống bình thường diệp khai lúc này có thể vững tin nếu như chính diện đụng với họ rổ si m à d ư ớ lời mà nói chính sợ là liền một thành sống sót hy vọng chưa từng n g ư ờ i rốt cuộc suy nghĩ cái gì dĩ nhiên cân loại người như vậy chào hỏi phan hùng hiển nhiên cũng là chú ý tới diệp khai cử động kích động nắm diệp khai vai thấp giọng trách cứ n g ư ờ i chẳng lẽ không biết hắn là ai vậy sao rổ xị mặt sao, vậy có như thì ế nào nhung chưng chưng đây? Diệp khai nhung mai, chương liếu chương truy,、so、đo truy n cũng không có đem nói nói ra khỏi miệng. h khỏi có đem ra Vậy thì thế ì t h nào một bên lưu vũ s o n g lúc này cũng là rất là căm t ứ c cảm giác mình thế nào xui xẻo như vậy dĩ nhiên hai lần than thượng như thế cái phảng phất từ hỏa tinh tới chủ tuy rằng nàng còn chưa hoàn chỉnh xem qua hỏa ảnh nhẫn giả bộ tác phẩm này nhưng ít nhiều vẫn là biết một ít xà thúc thay đổi biến thái danh tiếng thế nhưng uy danh lan xa đầu tiên vẻ ngoài bán tướng thượng thoạt nhìn thay đổi biến thái họ rồ x ì ma rất giống x à nghiêm hồ hồ trong miệng thổ vật gì đều có thứ nhì là thủ hướng thay đổi biến thái lần thứ ba chuyển sinh dĩ nhiên chuyển tới một cái thân thể nữ nhân thượng có thể nói x à thúc cũng là biến thân thủ hướng người mở đường tối hậu chính là nghiên cứu phương thức có thể nói thay đổi biến thái sơ đại tế bào nhân ngư các lo ý nhân thể thí nghiệm tờ lây hơn nữa cuối cùng vẫn đem mình bản thể lăn qua lăn lại thành xả nghĩ đến những thứ này lưu vũ s o n g trên người lông tơ đều là dựng lên vạn nhất hắn phát hiện thân phận chân thật của chúng ta đem chúng ta nắm cắt miếng nghiên cứu làm sao bây giờ lưu vũ s o n g tận lực hạ r ộ n g hướng về phía diệp khai mắng ừm còn giống như thật có khả năng này diệp khai thâm dĩ vi nhiên gật đầu nhưng vậy thì thế nào thì sao lưu vũ s o n g đã sắp cấp cho diệp khai làm hắng mất bất quá n g ấ m lại cũng là cái kia đang đối mặt dị hình không có chút nào sợ bị kích động chạy tới trong miệng vẫn hử thái dương chiếu trên không thay đổi biến thái nơi nào lại sẽ để ý việc này ngay cả sớm đã có chuẩn bị tâm lý lưu vũ xong đều là như thế là càng không cần nhắc tới phan hùng lúc này phan hùng đã là triệt để đem diệp khai tính vào heo đồng đội hàng ngũ thầm n g h ị sớm kết thúc đầu lưỡng quan chắc thí đem diệp khai bỏ qua này mấy người các ngươi có thể hay không hơi chút an tĩnh một điểm đúng chính là các ngươi mấy người mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp mới kỳ kỳ cha cha đau cả đầu này lại không phải muốn đi dạo chơi ngoại thành diệp khai nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một người mang k í n h mắt trên trán mang cổ nổ hạ hậu ngạch thanh niên tóc bạc đ ố n g nhiên là hướng phía cạnh mình đã đi tới chính thị lúc trước giới thiệu dạ cờ xì cạ bụ tổ diệp khai ba người mới vừa nói thanh âm cực kỳ nhỏ bé hầu như đều là dán bên thai nói bởi vậy đâu nói khẳng định không là bọn hắn diệp khai nhìn lại chỉ thấy này kỳ mới vừa tốt nghiệp chín cái tân người đã là họp lại với nhau đánh thành liễu nhất đoàn ngươi một lời ta một lời m i ễ n bản có bao nhiêu náo nhiệt đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện nói giáo huấn mình người xa lạ nạ dù tô bọn họ tự nhiên bất mãn y n o càng trực tiếp mở miệng đính nói một bộ tự cho là đúng bộ dạng sáu ngươi là ai ạ ta là đâu các ngươi xem trước một chút các ngươi chu vi đi sáu đâu cũng không hề để y n o giọng nói chuyện mở miệng cười nói nạ dù tô bọn họ nghe vậy quay đầu lại nhìn quét toàn bộ khảo thí hội trường chỉ thấy lúc này hầu như tất cả mọi người người đúng nhìn kỹ bọn họ hơn nữa ánh mắt tương đương không hữu hảo các ngươi phía sau mấy người kia đến từ vũ v ầ n thôn bọn họ nhưng không có gì kiên trì khảo thí tiền tất cả mọi người sẽ khá khẩn trương các ngươi tối thật cẩn thận một ít đừng chọc bọn hắn nhìn nạ rủ t ô bọn họ mờ mịt hình dạng đâu cười cười tiếp tục lái miệng nói nói bất quá điều này cũng không có thể trách các ngươi sáu mới mà ta khi đó cũng là như thế này nhé đây là muốn lưu ban học trưởng muốn bắt đầu cho nhập giáo tân học đệ bắt đầu đi học tiết tấu sao một thanh âm không hòa h à i bỗng nhiên gia tăng vào đem nạ rủ tổ bọn họ lại càng hoảng sợ bất quá khi bọn họ nhìn người tới trên người cổ nổ hạ tiêu chí thì đó là thở dài một hơi n g ư ờ i là xạ cụ dạ nhìn bỗng nhiên xuất hiện nam tử này mở miệng hỏi diệp cụ thành xin nhiều chỉ giáo diệp khai n ế t miệng lên n ế t miệng cười nói trả lời xong xạ cụ dạ vấn đề hậu diệp khai nhìn đâu mở miệng cười nói đâu học t r ư ở n g đúng không Ngươi chương ó p ả i tới nói biết hay không cho chúng ta muốn n g i thi đã l ầ n n h ư chưa t ừ năm g trang trong đi linh qua A? Các bạn web vào h p ầ mươi một thiên ngàn không nên buông thai nhân sinh của n g ư ơ i a thất bảy lần nạ dù tô bọn họ đều là bị diệp khai nói ra nghe được lời này do sợ đều đưa ánh mắt về phía c ả bù tô muốn làm cho đối phương cho ra câu trả lời phủ định nhưng khi bọn hắn thấy cạ bù tổ cười gật đầu thì thế giới quan triệt để sụp đổ bảy lần chưa từng thi đậu nay trung nhẫn khảo thí giống hệ so với trong tưởng tượng còn khó hơn như thế chuyện phiền phức thực sự không muốn làm đây lộc vương thân thủ đẻ xuống cái chán than thở còn lại mấy người sắc mặt cũng là trở nên khó coi bảy lần chưa từng thi đậu đủ để có thể thấy được trung nhẫn khảo thí cạnh tranh kịch liệt lưu vũ s o n g cùng phan hùng hai người đã sớm biết cạ bù tổ nội tình tự nhiên không cho là đúng diệp khai còn lại là sát có kỳ sự thân thủ vô vô cả b ù tổ vai giả trang ra một bộ vô cùng đau đớn răng r ấ p bi thống nói thi bảy lần chưa từng thi đ ầ u đâu học t r ư ờ n g ta thật cho ngươi sư phụ mang đội đau lòng a bất quá đâu học t r ư ờ n g yên tâm chỉ bằng loại người như ngươi càng áp c h ế càng mạnh mẽ tư thái lúc này đây nhất định có thể thượng ngươi nhưng tuyệt đối không nên bông u tha nhân sinh của ngươi a cứu giúp một chút có thể còn có thể cứu a đây cũng là náo na ra a ngươi thì không thể yên tĩnh một hồi ả lưu vũ song hai người lúc này đã là triệt để hết chỗ nói rồi chỉ có thể là yên lặng đứng ở một bên tĩnh quan tình thế phát triển không có ta không có quan hệ cạ bù tô gượng cười nói đối với cái này cái bỗng nhiên xuất hiện tố chất thần kinh thiếu niên hắn thật sự là có chút không nghĩ ra bất quá từ một góc khác đ ộ nhìn đâu học trưởng ngươi nhất định đối với khảo thí nội dung rất quen thuộc lạc xạ cu dạ bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi đúng vậy cạ bù tổ thân thủ trà sát kính mắt tự tin cười nói là để cho ta tới tiết lộ một chút điểm tình báo cho các ngươi những v ạ n bối này đi dùng của ta nhận thức tạp đơn giản mà nói chính là lợi dụng nhận thuật đem tình báo chuyển hoán thành ký hảo sau đó sẽ chứa được người đúng tạp phiến trong cạ bù tổ một bên giải thích một bên từ bên hông trong túi xuất ra một sấp tạp phiến đây là ta bốn năm nay thu t ậ p được đích tình báo không sai biệt lắm có hai trăm tạp phiến cạ bù tổ đem này điệp tạp phiến phóng ở trên mặt đất tịnh từ đó lấy ra một tờ tương kỳ mở chỉ thấy là một cái khác hoàn toàn chỗ chống tạp phiến mặc dù bây giờ còn không có gì cả nhưng chỉ cần làm như vậy liền có thể xuất hiện nó vốn có con mắt cạ bù tô đem một ngón tay đặt ở trên thẻ tay kia kết ấ n mở miệng cười nói nhẹ nhàng điểm một cái nguyên bản chỗ chống tạp phiến bỗng nhiên là xuất hiện đồ án cùng chữ viết tựa như biến ma thuật t r ạ cờ ra món đồ này thật là có điểm thần kỳ diệp khai cười cười cũng là đưa ánh mắt về phía tấm tạp phiến này thượng trên thẻ ghi lại là lần này trung nhẫn khảo thí thí sinh tổng số cùng tham gia quốc gia đồng thời phân biệt liệt ra từng nhẫn giả thôn nhẫn giả số người tham gia một trăm năm mươi sáu người khởi đầu chung vốn có chỉ có một trăm năm mươi ba người hôm nay sinh ra diệp khai ba người bọn hán ngoại lai giả vừa lúc làm ấ y cái chữ này phương diện này có người tài liệu cặn kẽ sao xa x u kẽ bỗng nhiên là đứng dậy mở miệng hỏi ha h a đã có mục tiêu sao c ặ bù tô cười cười mở miệng nói rằng đương nhiên mặc dù khả năng không phải là rất hoàn chỉnh nhưng trên cơ bản đều có tư liệu của các ngươi cũng không ngoại lệ nói một chút hắn đặc thù đi ta tới thay ngươi tìm xem xa ẩn thôn gạ ạ dạ còn có cổ n ổ hạ dốc ly. xạ xù kẹ không chút do dự đó là báo ra hai người tên tới ngay cả tên đều biết vậy thì dễ làm rồi cạ bù tổ khoái tốc t ử n h ẫ n thức tạp trong đống rút ra hai tờ nhẹ nhàng mở để dưới đất diệp khai d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy trên thẻ quả nhiên là xuất hiện gạ ạ dạ cùng tiểu lý hình ảnh cùng với văn tự giới thiệu đầu tiên là dốc ly hắn so với các ngươi lớn hơn một tuổi chấp hành quá dê cấp nhiệm vụ hai mươi lần c cấp nhiệm vụ m ộ ư ơ i một lần chỉ đạo lao sư là gai hắn trong năm ấy thể thuật có rất lớn đề cao nhưng ở phương diện khác là có vẻ hơi yếu đi đi năm vẫn là người mới thời điểm hắn cũng bởi vì thực lực không tầm thường mà đã bị các phương diện quan tâm nhưng là chưa có tới tham gia khảo thí lần này giống như các ngươi đều là lần đầu tới tham gia khảo thí cùng hắn cùng tổ là hỉ ủ gạ n g ệ dị cùng mỗi ngày cạ bù tổ hít một hơi tiếp tục giới thiệu kế tiếp là xa buộc gạ ạ dạ chấp hành quá c cấp nhiệm vụ tám lần b cấp nhiệm vụ một lần thực sự là lợi hại a một hạ nhẫn dĩ nhiên chấp hành quá b cấp nhiệm vụ đối với hắn cũng chỉ lý giải đến những thứ này dù sao cũng là biệt quốc nhẫn giả mới bất quá nghe nói hắn người đúng lúc thi hành nhiệm vụ vẫn chẳng bao giờ bị thương nhìn cạ bù tổ trong tay tạp phiến diệp khai bỗng nhiên là hứng thú nhân vật như vậy tạp thật sự là người thật hấp dẫn nhuộm diệp khai không khỏi nhớ lại trước đây khi còn bé ăn thẳng thắn mì trong thời gian bắt được thủy hử hảo hán cùng tam quốc võ tướng tạp phiến có thể giúp ta xem lưu vũ xong sao diệp khai bỗng nhiên là mở miệng nói lưu vũ s o n g chợt nghe được chính tên hiển nhiên là dọa một cái nghĩ thầm ta thế nhưng khiêu chiến giả à cạ bù tô lại làm sao có thể sẽ có tư liệu của tôi nhưng cạ bù tô hành động kế tiếp đó là trực tiếp cho ra đáp án được rồi ngươi chờ một chút cạ bù t ổ vừa từ bên trong rút ra chương nhận thức tạp tới mở ra xem phía trên hình cái đầu quả nhiên là lưu vũ s o n g lưu vũ s o n g ý y hải liệu nhẫn giả chấp hành quá e cấp nhiệm vụ một lần dê cấp nhiệm vụ một lần có cực sự cao minh chữa bệnh nhân thuật đối ứng với nhau chiến đấu phương diện là phải yếu hơn rất nhiều cạ bù t ổ nhữ mày một cái mở miệng nói xem ra các ngươi chỉ đạo lao sư rất tín nhiệm các ngươi à, mới chấp hành quá hai lần nhiệm vụ mà thôi dĩ nhiên cũng làm trực tiếp cho các ngươi tới tham gia c h u n g nhận khảo thí e cấp nhiệm vụ một lần dê cấp nhiệm vụ một lần nay không phải là đối ứng không gian nhiệm vụ hà chữa bệnh nhân thuật xem ra lưu vũ s o n g là cường hóa trị liệu hệ này chỉ huy cũng không biết là đi một con đường là học tây nguyễn mục sư đi thánh liệu thuật đâu rồi còn là đạo giáo khí công đan dược hoặc là hiện đại hóa y liệu hệ thống bất quá trong đội ngũ nhiều hơn một cái v ũ em luôn luôn tương đối dễ dàng làm cho an tâm ngay cả phan hùng lúc này sắc mặt cũng là dễ nhìn đi một tí đối với lưu vũ song tình huống c ả b ụ tổ không có suy nghĩ nhiều đó là đem t ạ m phiến một lần nữa thả trở lại nhìn mọi người tiếp tục lái miệng nói nói cỗ n ộ hạ xa mưa cây cỏ lũng âm năm nay các nhẫn giả thôn đều có không ít xuất sắc nhẫn giả tới tham gia khảo thí còn âm ẩn thôn bởi vì là một mới vừa thành lập không bao lâu tiểu quốc nhẫn giả thôn cho nên tình báo không nhiều lắm trừ nó ở ngoài còn lại đều là cao thủ lớp, lớp. lại bắt đầu hù dọa đám này tiểu hoa đ o á thuận tiện giúp đỡ một chút âm nhẫn tam nhân chúng cửu hận đối với c ả bủ tô loại thủ đoạn nhỏ diệp khai thật sự là vô lực gói r a tâm sư tựa như tiểu ly cùng gà ạ ra như vậy tất cả đều là các quốc gia hạ nhận trung tinh anh nhìn xạ c ụ ra bọn họ giao động hình dạng c ả bủ t ổ kế tục bỏ đá xuống r i ê n g nói quen thuộc tình tiết này diệp khai thời khắc người đúng chú ý nạ r ụ tổ chẳng h ư ớ n g chỉ thấy nạ r ụ t ổ lúc này toàn thân đều là đang run rẩy không biết người của hắn còn tưởng rằng hắn là sợ chỉ có diệp khai lý giải đến nhiệt huyết mạng trùng trung nhị nam chủ giác là vĩnh viễn sẽ không bị đánh ngã chính là trung nhẫn khảo thí làm sao có thể sợ đến đến hắn quả nhiên nạ rủ tô đột nhiên là đứng dậy đưa tay phải ra chỉ vào trên trận mọi người sẽ mở miệng nhưng một đôi tay bỗng nhiên là từ phía sau hắn xuất hiện đi vòng qua bên miệng hắn đem cái miệng của hắn cho bưng kín ai a còn chưa phải phải gọi thật là tốt diệp khai tựa ở nạ rủ tổ gương mặt của mở miệng cười nói chương năm mươi hai muốn nghe hay không trên đời này tuyệt vời nhất thanh âm của chương năm mươi hai muốn nghe hay không trên đời này tuyệt vời nhất thanh âm của ồ ồ ồ sáu n g ư ơ i ngươi làm gì a nạ dù tổ nỗ lực tránh ra khỏi diệp khai giàn g buộc lớn tiếng nói ta mới muốn hỏi ngươi muốn làm gì đây diệp khai buông ra hữu thủ nhìn minh người cười nói ngươi cũng không phải là muốn muốn hô cái gì tuyên chiến khẩu hiệu đi đống chốc bị diệp khai nói trúng tim đen nạ dù tổ đưa thay sờ sờ đầu mới vừa nhiệt huyết mạnh bị diệp khai một tá đoạn đã biến mất không sai biệt lắm lúc này ngược lại thì có chút ngượng ngùng nở nụ cười mấy người còn lại lúc này làm sao không biết xảy ra chuyện gì bọn họ cùng nạ rủ tổ là cùng kỳ tốt nghiệp có thể nói đối với minh tính cách của người đều hiểu rất rõ tên ngu ngốc kia thiếu chút nữa hại chúng ta trở thành mọi người cái đinh trong mắt đa t ạ xạ xù kẹ lên tiếng nói cám ơn nói xạ xù kẹ ngươi nói ai ngu ngốc đây nạ rủ tổ ra vẻ liền muốn nhào tới cùng xạ x ù kẹ lý luận hoàn hảo bị một bên xạ cụ dạ đúng lúc kéo mà lúc này đ ó á đang âm thầm ba bóng người đã là yên nắng để mắt tới lượn lấy cả bù tổ thực lực tự nhiên sớm liền hiểu nhưng diệp khai chính là nhìn cả bù tổ khỏe m ô i nết lên xóa sạch phảng phất hết t h ả đều người đúng trong lòng bàn tay mỉm cười khó chịu giả heo ăn thịt hổ và vân vân tôi không có thưởng thức cẩn thận không nghĩ qua là chính là biến thành heo tới ba di chuyển nhanh trong thân ảnh của không ngừng ở trong phòng học xuyên toa một người trong đó bỗng nhiên là nhảy đến không trung thân thủ vùng s i ê u s i ê u s i ê u ba miếng phi tiêu khổ vô đó là hướng phía cạ bù tổ kích bắn đi cạ bù tổ cấp tốc làm ra phản ứng lui về phía sau mấy bước dễ dàng tránh thoát lần này đánh lén nhưng này thì một thân ảnh bỗng nhiên là từ kỳ c h ắ c diện xuất hiện một vẻ mặt c u ố n quít lấy băng vải đầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn này một liên xuyến động tác quá quá nhanh nạn rủ tổ x ả s ủ kẽ bọn họ căn bản chưa kịp làm ra phản ứng mà coi như đương sự cạ bù tổ đang chuẩn bị ngửa ra sau tách ra công kích của đối phương nhưng vào lúc này một bức h ỏ a quả đấm của bỗng nhiên là xuất hiện ở cả bụ tổ trong tầm mắt nhìn này đoàn hỏa quang cả bụ tổ thậm chí là quên mất làm ra lẩn tránh động tác hơn nữa cũng đã quả thực không cần hắn tái tiến đi lánh ẩm cái kia bộ mặt c u ố n quít lấy băng vải đầu bị này bức h ỏ a quả đấm của hung hăng đánh trúng cả người đánh bay ra ngoài vẫn đụng phải phòng học bốn bề trên vách tường này mới ngừng lại được mọi người này mới nhìn rõ cái này thực thi đánh lén người bộ dạng trên c h á n mang theo âm ẩn thôn nhẫn giả đặc biệt phù hào bát âm phù hộ ngạch toàn bộ đầu quấn quít lấy băng vải chỉ lộ ra tả nhãn phía sau khoác thật dài cái chổi giường như áo choàng mặc một bộ rộng thùng thình áo dệt kim hở cổ tả hữu hai cái tay trên cánh tay của đều tự kéo nhiều khoảng không hộ khải lúc này trên đầu băng vải đã là bị triệt để đốt chọi lộ ra bên trong hói đầu khoe miệng tràn ra màu tươi vô lực dựa và o ở trên vách tường là âm ẩn thôn nhẫn giả cạ bù tô giả vờ kinh ngạc nói đinh linh linh đinh linh linh một trận lục lạc t r u n g l â y động thanh âm của đ ố n g nhiên là trong phòng học vang lên diệp khai cười cười cước bộ di động cả người liền là từ biến mất tại chỗ mà đang ở diệp khai sau khi rời đi trong nháy mắt tam căn thiên bản đ ố n g nhiên là từ trong hư không bắn thủng mà đến đóng đinh trên mặt đất đinh linh linh, đinh linh linh tam căn thiên bản thượng đô là lộ vẻ cái tiểu linh đang lúc này đang ở qua lại diễu bãi phát sinh một trận thanh âm vui sướng mọi người thế mới biết đánh lén còn chưa kết thúc mới vừa rồi hầu như sự chú ý của mọi người đều bị lục lạc c h u n g cho hấp dẫn nơi nào còn có thể chú ý tới này chẳng biết từ nơi này phóng tới thiên bản lục lạc c h u n g thanh âm của là rất mỹ diệu nhưng ta biết trên đời này còn có một loại đẳng càng tươi đẹp thanh âm của muốn nghe hay không a thanh âm đột nhiên người đúng vang lên bên thai kim lúc này thậm chí có thể cảm thụ được đối phương nói suy tới được khí tức vừa định muốn phản ứng hai tay cũng đã bị đối phương bị l ặ n g lặng bóc chặt diệp khai đánh giá trước mắt mình cái này mỹ thiếu nữ vừa v ớ i h á c sắc không linh cập chân sử trưởng truyền hình trực tiếp đôi tóc trối trói lại cái màu tím thật to nơ con bướm một thân màu ô l không có tay thượng ý gì nói thật đi lớn lên vẫn x i n h đẹp quá lúc này đã kéo ra tới kim còn hơn xạ cũ dạ ý nộ bọn họ phải có mùi vị nhiều v u n g kim bắt đầu kịch liệt rằng co nhìn kim phiếm hồng gò má của người đúng trong tay mình không ngừng dễ rủa bộ dạng diệp khai nghị thật có ý tứ đang muốn làm cho đối phương chính thai nghe một chút chính phát sinh trên đời này tuyệt vời nhất thanh â m của thì Đám theo i u đổ quỷ sứ bỗng n i hiện. người tiếng nhiên giống người lại tiềng bởi người biến ê lên, trên n an tính ta. Các người đám này thẳng khốn. Quát to một tiếng thanh bỗng văng lên, như bình nhau bật người là lân trên trận sở hữu còn lại tạc Trong sân ồn cũng bởi vậy bật người đó là là là mà xuất Quát hữu sấm mất. ta ta. to một xét bật át tạc bật t Cho h Các áo đám đó âm. vậy sở này tiếng quát to đang xuất hiện còn có một trận không giải thích được k i ê n vụ i ê n vụ chậm rãi tán đi bên trong một đám cổ nổ hạ trung nhẫn cùng thượng nhẫn rốt cục lộ ra chân diện mục trận đầu khảo thí các quan chấm thi cuối cùng là tới trước gái kia khắp khuôn mặt là đao ba nam tử mở miệng cười nói cũng chờ không nhịn được đi ta là mỏ gì nộ y bị k ỳ là trung nhẫn c g ọ n lửa khảo thí trận đầu khảo thí quan giám khảo đón y bị k ỳ bỗng nhiên là đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ vào diệp h a i mở miệng nói thả trong tay cô gái kia khảo thí bắt đầu tiền nghiêm cấm tất cả t ư đấu tiểu tử ngươi hay nhất cho ta thu liễm một chút không phải thủ tiêu ngươi khảo thí tư cách rõ ràng là âm nhẫn thôn này mấy nhẫn giả tiên phát động công kích lưu vũ song tức không nhịn nổi mở miệng phản b á t nói nay đều cái gì logic rõ ràng là đối phương công kích trước diệp khai như vậy bất quá rốt cuộc tự vệ mà thôi dĩ nhiên ngược lại là bị uy hiếp thủ tiêu khảo thí tư cách lời của ta ngươi không nghe thấy sao năm thực sự là xin lỗi ta lần đầu tới khảo thí có chút hưng phấn quá độ còn có cô gái này là một đến nao tử giám khảo ngươi chớ để ý diệp khai thân thủ kéo lại lưu vũ xong mở miệng cắt đ ứ t y bì kỳ hay nói dỡn nếu như giảng đạo lý hữu dụng Muốn làm Truy thuật triêu bọn nhẫn độn này ngoại họ chi. giả loại đại để sát ừ vị diện chi tử ngoại còn có ai có thể nắm giữ. Cái này đại còn nắm này có có thể tử bị a gian vừa mội thời dài chính có ngực. không Phỏng nhất khoảng Hử. não. trưng gần trong này là b diệp khai bỗng nhiên cắt đứt ngôn ngữ ỵ bị kỳ hiển nhiên hết sức khó chịu chỉ thấy hắn đem hai tay cắm ở bên hông trong túi nhìn trong phòng học hạ nhân môn mở miệng nói rằng ta vừa lúc mượn cơ hội này lần thứ hai nói rõ một chút không có quan giám khảo cho phép cấm chế các thí sinh tiến hành tư đấu mặc dù chiếm được cho phép cũng không chuẩn hạ tử thủ như làm t r á i bối lập tức thủ tiêu tư cách nghe rõ ràng sao thấy mọi người không có ý nghĩa sau khi ỵ b ì kỳ chậm rãi đi lên giảng thai mở miệng cất cao giọng nói được rồi bây giờ lập tức bắt đầu trung nhẫn cọn lửa khảo thí trận đầu án trình tự nộp lên các ngươi xin biểu sau đó linh h ả o bài tịnh làm được tương ứng vị trí đi thi viết bánh cuốn lập tức phát thi viết đây không phải là lửa bị b ấ y ư trận đầu bắt đầu dĩ nhiên thi, thi viết Ở đây rất nhiều chương ỉ chú t năm mươi ba ngươi tại sao không đi hỏi một chút thần kỳ ốc biển tiên sinh chương năm mươi ba ngươi tại sao không đi hỏi một chút thần kỳ ốc biển tiên sinh ỵ bị kỳ thoại âm rơi xuống sau khi ở đây sở hữu thi sinh đều là đứng dậy bắt đầu xếp hàng đi lĩnh số thứ tự biển hiệu diệp khai lưu vũ s o n g phan hùng ba người cũng là giống như những người khác ngoan ngoãn bài nổi lên hàng dài bất quá so sánh với còn lại thí sinh vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương đã sớm biết nội tình diệp khai ba người cũng phá lệ thư giãn t h í c h ký diệp khai tối hậu quỷ hạ hạ ký cũng chính là hàng thứ nhất chính vị trí giữa đối diện trước ỵ bị kỳ ngồi ở diệp khai bên cạnh mấy người ngoại lai、like、nhẫn giả đều là vì mình vận may mà đang không ngừng ảo não diệp khai cũng có chút nhàm chán tựa ở trên bàn đả khởi t r u n tới lưu vũ s o n g cùng phan hùng hai người lại đều tự phân ở tại l ư ỡ n g hẻo lánh cùng diệp khai tình huống của bọn họ như nhau các tiểu tổ thành viên vị trí đều là bị triệt để quái dày cơ bản không có cùng tổ người ngồi chung một chỗ tình huống phụ trách lần này giám khảo giám khảo đều là trung nhận chung tinh anh bọn họ đem vật cầm trong tay bài thi phân phát cho thí sinh sau khi đó là đều tự tản g ra dựa vào phòng học hai bên trên vách tường ngồi xuống mỗi người trong tay đều cầm một khối ghi lại phân bản lúc này chính cười nhìn bên trong sân sở hữu thí sinh cũng không muốn động tiên hãy nghe ta nói ỵ bị kỷ cầm lấy một cây phấn viết đi tới trước tấm bảng đen nhìn mọi người tiếp tục lái miệng nói nói về trận này khảo thí có mấy cái trọng yếu quy định ta sẽ bắt bọn nó viết người đúng trên bảng đen cũng tăng thêm giải thích bất luận kẻ nào không được vấn đề tỉ mỉ nghe là được chỉ cho phép ta nói không được ngươi hỏi điển hình khảo v ẫ n bắt đầu đối bạch cái này ỵ bị kỷ xem ra thật là khảo vấn phạm nhân thượng ẩn diệp khai vểnh lên một cái chân bắt chéo thầm nghĩ đến ý b ỉ kỳ cầm phấn viết bắt đầu ở trên bảng đen chụp điều viết đồng thời trong miệng bắt đầu giải thích nói rất dài dòng trong lúc xạ cụ dạ như khởi đầu giống nhau nói vấn đề bị ý b ỉ kỳ hung hăng khiển trách một phen ở nơi này sẽ không nhất nhất tế biểu diệp khai nhìn lướt qua quy định tổng kết lại có dưới bốn điểm một mỗi vị thí sinh lúc bắt đầu đều có mãn phân thập phần đề mục tổng cộng mười đề mỗi đề chia ra đáp sai một đề trừ chia ra khảo thí thực hành trừ lại phân chế nhị khảo thí lấy ba người làm một tổ bình phán căn cứ là ba gã thành viên tổng điểm tam bị bắt được gian dối hoặc là được nhận định vì dối trá một lần trừ hai phân tứ khảo thí sau khi kết thúc nhân gian dối mà bị trừ quang điểm cùng được thiên phân người là chỗ tổ sở hữu thành viên đều làm mất đi khảo thí tư cách n à y không chỉ là khảo nghiệm nhẫn giả điều tra thủ đoạn khảo thí có thể nói đây càng là một hồi khảo vấn lòng người chắc thí khảo hỏi nội tâm của mình Cũng khảo vấn khảo tiểu tổ đề ồ n bạn nội hiện này thanh bắt đầu hạ xuống, trên trận bầu không khí bật người đó là ngưng trọng. như sở hữu thí sinh g giờ, bắt bỉ bắt bầu bật tại, hạ dài tâm. thí thì thí Theo thí Khảo khảo kỳ khí Hầu hữu vì là đầu. đầu đó đ ý sở u là b ắ thứ đầu đầu vùi n ì n bài hai i chuẩn thi. h đồ chung b ê đường a r a b u n là đứng ở cao bảy m trên cây địch phương nhẫn giả a t u n g phi tiêu lớn nhất xả trình tình viết ra ở đây phi tiêu xạ trình trong phạm vi khả năng xuất hiện địch phương nhẫn giả đặc thù cùng với kỳ người đúng mặt bằng thời gian chiến tranh lớn nhất xạ trình t ỉ n h viết ra ngươi căn cứ ta đi không phải đâu làm cái nhẫn giả mà thôi lại vẫn muốn đi học vật lý cơ học ga trách không được xà thuốc hiểu nhiều như vậy sinh vật học công trình nguyên lai hỏa ảnh thế giới chung các nhị dạ đó là thế giới này công nghệ cao nhân t à i a thời gian chia ra phân đi qua quá khứ các thí sinh cũng rốt cục bắt đầu dần dần lo âu đứng lên điều này cũng tại không cho bọn họ bởi vì n à y cái đề bài căn bản là ý bi kỳ đặt ra bấy mà thôi bài thi thượng mỗi điều đề mục đều là độ khó siêu cao đề mục ngoại trừ xạ cụ gia loại này bình thường chăm chú học tập chú trọng nghiên cứu lý luận chi thức h ảo học sinh có thể làm được ngoại trên trận những người khác phòng t r ư ờ n g không có mấy người có thể làm được bất quá đây mới là thái độ bình thường ấy ư các nghi dạ càng chú ý dù sao cũng là thực chiến năng lực các quan chấm thi tự nhiên cũng biết cái tình huống này không có khả năng cố ý ra không có khả năng hoàn thành nan để đem mọi người đấu loại bởi vậy đó cũng không phải một hồi đơn thuần chi thức xoay ngang khảo thí mà là một hồi cho phép sử dụng ngụy trang cùng bí mật thuật tới lám b ữ a khảo thí đồng thời cũng là đang khảo sát sở hữu các thí sinh đích tình báo thu thập năng lực kỳ thực từ đâu cái trừ lại máy nội bộ chế hơn nữa bị phát hiện một lần chỉ trừ hai phân rộng thùng thỉnh quy định liền đã đầy đủ nói rõ vấn đề bởi vậy nói trận này khảo thí thi nhưng thật ra là thế nào có ở đây không bị bắt được dưới tình huống tìm ra câu trả lời chính xác lúc này cũng có các thí sinh bắt đầu lục tục hiểu trận này khảo thí mục đích thực sự bắt tiên quá hải các hiện thần thông đại tác tệ hại thời đại rốt c u ộ c sắp tới hữu dụng sa hữu dụng c ầ u hữu dụng côn trùng hữu dụng cái gương rất có chơi nhân n g ấ u cân loại này quy mô l ắ m bửa việc trọng đại so sánh v ớ i trong hiện thực những học sinh kia l ắ m bửa thủ đoạn là yếu bạo cũng liền đem tiểu sao sao người đúng đại bạch thối thượng có thể nhìn một chút d i ệ p khai chán đến chết nhìn một chút trên vách tường đồng hồ báo thức thời gian mới vừa mới qua đi 25 phút mà thôi ly công bố đệ thập đề đề mục thời gian cũng còn có hai thiên phút có đủ gian nan được nghĩ cái gì biện pháp phái một ít thời gian mới được tuyệt đối không nên cho ta điên à, diệp hai lão lao thật thật chờ khảo thí thời gian kết thúc là được rồi dù sao cũng nộp giấy trắng cũng có thể quá quan bên trong trường thi lưu vũ s o n g đưa ánh mắt về phía diệp hai từ đầu đến cuối không có rời đi bởi vì nàng thật sự là lo lắng diệp k hai người kia rất sợ hắn làm xảy ra chuyện gì tới tiểu tử kia tuyệt đối đừng cho ta ra cái gì đường rẽ á bọn họ khảo thí bất quá bất quá chỉ là đợi lát nữa tiếp theo trung nhận khảo thí mà thôi chúng ta nếu như ở nơi này đào thải chẳng khác nào đem chính mình cả cuộc đời đào thải ta cũng không có nhiều như vậy sinh tồn đếm cho luân hồi không gian trừ nhiệm vụ thất bại nhất định phải bị mặt sát phan hùng nắm chặt hai tay đang không ngừng cầu nguyện trước bởi vô cùng dùng lực thủ trưởng đều là bị nắm bắt trở nên trắng nhưng bọn họ lo lắng cái này chủ cũng không chút nào cái này tự giác lúc này chính vẻ rất là háo hức diệp khai ngắm như nhau ngồi ở trái phải hai bên giám khảo phát hiện giám khảo vẫn thật không phải bình thường nghiêm n g ắ m lại chính giống hệt cũng không có cái gì đem ra được lám b ừ a thủ đoạn hơn nữa như chính mình như vậy vĩ quang chính vai làm sao có thể sẽ làm lám b ừ a loại chuyện này tối hậu đó là thôi để giết thời gian diệp khai cầm lấy trên bàn bút bắt đầu đáp rời bài thi tới bài đu ngươi một chút chỉ biết c ó cầu ngươi một chút cũng biết lục soát một chút một chút cũng có thể biết ngươi tại sao không đi hỏi một chút thần kỳ ốc biển tiên sinh thì sao sáu chẳng biết tại sao liên tiếp viết xuống đến diệp khai nghĩ phá lệ mang theo cảm loại này chút nào không tái diễn đa dạng tìm đường chết cảm giác quả thực t h o ả i mái bạo trên bục giảng đối diện trước diệp khai ý b ỉ k ỳ vừa mới là mắt thấy diệp khai gây toàn bộ quá trình nhìn diệp khai viết đáp án ý b ỉ k ỳ khoe miệng co giật liễu nhất hạ tuy rằng hắn không biết diệp khai viết là cái gì nhưng đó có thể thấy được người kia tuyệt đối không có coi khảo thí là chuyện xảy ra chương năm mươi b ố thứ m ộ ư ơ i đề chương năm mươi b ố thứ m ộ ư ơ i đề số một trăm linh ba đứng lên ngươi bị thủ tiêu khảo thí tư cách số hai mươi ba ngươi bị thủ tiêu khảo thí tư cách số bốn mươi ba cùng số hai mươi bảy các ngươi bị thủ tiêu khảo thí tư cách sáu thời gian từng giây từng phút trôi qua không ngừng có thí sinh bởi vì phạm mãn năm lần bị nắm đến bây giờ đã là đào thải một ư ơ i ba tổ nói ta đã gian dối năm lần ngươi có chứng c ứ gì ngươi có thể lấy được ra chứng c ứ xác thực sao vừa bị điểm danh thí sinh đứng dậy la lớn trường thi thượng ánh mắt mọi người lúc này đều là tụ tập ở tên này thí sinh trên người muốn xem các quan chấm thi xử lý như thế nào diệp khai bút trong tay liên tục chuyển động nhét miệng lên lộ ra cái không rõ mỉm cười thực sự là ngây thơ a đối với cái này loại không phục quản giáo thí sinh từ trước đến nay cũng chỉ có một loại kết cục một giám khảo trong nháy mắt xuất hiện ở đây danh thí sinh trước mặt bắt lại đối phương áo tương kỳ ép đến ở trên vách tường người nghe cho ta chúng ta cũng là vì trận này khảo thí chuyên môn chọn lựa ra trung nhận tinh anh nếu như ngươi không nên ta đưa ra chứng c ứ gì lời mà nói thực lực của chúng ta chính là tốt nhất chứng c ứ tiểu tử ngươi chính là c h ắ t một chút mắt chúng ta đều có thể nhìn xong thực lực cũng bình thường thôi nha Vẫn còn có mặt vinh váo còn nói ra những lời này đến, có hò mặt hét lời ra diệp là dậy. khai bữu môi đi qua mới vừa quan sát đã là có thể rất lớn dồn lý giải đến những tinh anh này trung nhận thực lực đối với diệp khai hẳn đủ phải không đầy đủ uy hiếp diệp khai thu hồi ánh mắt ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía trên vách tường đồng hồ báo thức thời gian lúc này vừa lúc là đi qua quá khứ bốn mươi lăm trung chạm xe lửa người đúng trên bục giảng ý bị kỳ nhìn lướt qua trên trận tình huống dừng một chút cất cao giọng nói được hiện tại công bố đệ thập đề c h í c h k ít đại môn lúc này đ ố n g nhiên bị mở ra nguyên lai là đi ra ngoài ngây ngô v ẽ đốt cờ chơi khôi lỗi cản cụ rổ đã trở về ỵ b ỉ ký nhìn thoáng qua cản cụ rổ mở miệng nói rằng coi như số n g ư ờ i gặp may cũng không ngủ ngươi loay hoay này một ngẫu một hồi mau ngồi xuống đi lấy ý b ỉ ký đặc biệt thượng nhân thực lực cản cụ rổ chút thủ đoạn nhỏ nhen này tự nhiên trốn không thoát ánh mắt của hắn hơn nữa trường thi thượng trống giống nhiều hơn một giám khảo người nào não tản sẽ không nhìn ra thật mất đi cản cụ r ổ vẫn có thể đắc t r í thật đúng là đem người khác náo tử đem bã đ ầ u nhằm vào đệ t h ậ p đề ta hiện tại muốn thêm vào mấy điều quy định Ý bỉ k ỳ nhìn mọi người đông nhiên là lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn mở miệng nói rằng đây là một cái làm người tuyệt vọng quy định d i ệ p khai ngồi ở hàng thứ nhất tiếp cận nhất Ý bỉ k ỳ vị trí có thể cảm thụ được lúc này Ý bỉ k ỳ khí tức trên người hoàn toàn cải biến một mang theo sát khí cảm giác gáp bách đập vào mặt cô nộ hạ ám bộ tra tấn thẩm vấn bộ đội trưởng đặc biệt thượng nhẫn mỏ gì nổ ý bị kỳ chuyên môn cùng hắc ám giao tiếp người thẩm vấn khảo vấn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào xem mỹ đế k ê u buộc ra này ngược tù sự kiện kháng chiến thi tiểu quỷ tử môn các loại tàn nhẫn bức cung thủ đoạn có thể biết cái này ý bị kỳ cũng không người lương thiện tuy nói trong cuộc thi không có khả năng co trên thân thể khảo vấn nhưng hắn nhất định sẽ dùng những thẩm vấn đó trúng kỹ xảo tới dàn v ậ t thí sinh tiên phải cho ta lựa chọn của các ngươi đệ thập đề thi còn chưa phải thi Y bị kỳ chậm rãi mở miệng nói rằng tự lựa chọn thi hoặc không thi trên trận các thí sinh bật người là bắt đầu nháo đẳng bởi vì Y bị kỳ nói thật sự là rất có chấn hám lực nếu như tuyển trạch không thi thì sao diệp khai mỉm cười nhìn Y bị kỳ thay sở hữu thí sinh hỏi bọn họ cũng muốn hỏi vấn đề không thi lời mà nói chính là số không phân là mất đi khảo t h í tư cách hơn nữa cùng tổ hai người khác cũng sẽ cùng nhau thất đi thi tư cách y b ỉ kỳ nhìn thoáng qua diệp khai đối với diệp khai xảy ra nói vấn đề thoáng cảm thấy một k i a h i ế u kỳ bất quá rất nhanh là đưa mắt nhìn sang còn lại thí sinh mở miệng nói rằng t h ậ p cái gì vậy dĩ nhiên là muốn chọn thi không ít thí sinh không đợi y b ỉ kỳ nói hết lời vội vã là cả tiếng mở miệng reo lên cần phải là bọn hắn nghe xong y b ỉ kỳ lời kế tiếp hậu sợ là không có khả năng có thể nhanh như vậy làm ra quyết định diệp khai cười cười chờ y b ỉ kỳ bên dưới nếu là tuyển trách thi nhưng không có trả lời như vậy đời này cũng không có lại tới tham gia c h u n g nhẫn khảo thí tư cách Y b ì kỳ lành lạnh mở miệng nói vừa không cần phải nghĩ ngợi liền ồn ào muốn thi người lúc này bật người đều là ngậm miệng lại cánh tình nóng nảy răng tức giận nói này sau đây là cái gì chó má quy định a người này không lâu sau có người không ngừng đã tham gia một lần c h u n g nhẫn khảo thí sao kha kha kha hắc Y b ì kỳ c ư ờ i nhạt mấy tiếng h ậ u mở miệng nói rằng coi như các ngươi không may năm nay quy định để ta làm bình tĩnh bất quá cũng không phải một chút biện pháp cũng không có lòng tin không đủ người là hay nhất còn là thức thời ta tuyển trạch không thi đi như vậy sau đó tối thiểu sau đó còn có thể thi lại đây mới là b u ồ n tràng khảo thí chỗ khó khăn nhất cùng tổ trong ba người chỉ cần có một người tuyển trạch không thi như vậy tất cả mọi người làm mất đi khảo thí tư cách cần phải là đều lựa chọn thi nếu là không có trả lời lời mà nói như vậy chỉ có thể cả đời đều tố hạ nhẫn Đối đều với thí sinh mà nói, vô lớn, thí thế rất thường như chọn, nhân luận nào mà là lực căn áp bị ả n không là h c u nổi. Như vậy, kỳ h thí tuyển trách đi, đệ thập đề thi còn chưa phải thi, không thi nhấc chào một cái, nhớ hết số thứ tự hậu có thể đi nha. ả o tuyển tay một tự còn cái, đi, đệ đề đi k ý số có bi rốt cục hạ sau cùng thông điệp trên trận bầu không khí trở nên phá lệ ngưng trọng lúc này không có người nói chuyện không ai phát sinh d ủ cho một tia thanh âm toàn bộ khảo thí hội trường yên tĩnh nói không có chút nào khoa trương nếu như cầm một cây châm rơi trên mặt đất hiện tại cũng nhất định có thể đủ nghe được nhưng vào lúc này một đạo thanh âm không hòa hài đ ố n g nhiên là vang lên nhé có khó chọn như vậy chọn ấy ư không tin mình bùi bặm chồng chất hay mau đi a đạo thanh âm này nói tịnh không thế nào vang dội nhưng vào lúc này trong hoàn cảnh cũng rõ ràng truyền vào đến rồi trong thai mỗi một người mọi người men theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy người nói lời này chính vểnh lên một t r ọ i hai lang chân lúc này đồng dạng là nhìn tất cả mọi người tại chỗ diệp khai mỉm cười mở miệng nói rằng Lẽ nào ta nói ta đ ư ợ có c cái gì k h ô người đúng giống n g sao? cho Lời vậy bị ấ bất t tuyên trạch. đồng được, đồng nghe được, sẽ không có cùng phản ứng, cũng người chức có có sẽ sẽ Có b diệp khai c h ạ c trung tâm t r u n g đau đớn tự nhận là lòng tự trọng bị trúng tên đứng dậy chỉ vào diệp khai bởi phẫn nộ mặt đỏ lên tiểu tử ngươi nói cái gì đó ngươi như thế có bản lĩnh ngươi thế nào không tiên tuyển trạch có người còn lại là t ú i đầu suy nghĩ sâu xa diệp khai lời mới rồi âm thầm nắm chặt quyền đầu suy từ tương lai của mình có người còn lại là cho da mình đáp lại một tóc vàng thiếu niên chiến chiến nguy nguy đứng dậy thân thủ hùng hàng vỗ vào trên bàn ngươi không nên đem mọi người coi thường ta sẽ không lâm trận lùi b ư ớ c đấy ta muốn thi dù cho đời ta cũng chỉ là hạ nhẫn ta cũng muốn hướng về hỏa ảnh nỗ lực ra đề mục đi ta mới không sợ ngươi chương năm mươi lăm thứ một t r à n g khảo thí kết thúc chương năm mươi lăm thứ một t r à n g khảo thí kết thúc ngươi không nên đem mọi người coi thường ta sẽ không lâm trận lùi b ư ớ c đấy ta muốn thi dù cho đời ta cũng chỉ là hạ nhẫn ta cũng muốn hướng về hòa ảnh nỗ lực ra đề mục đi ta mới không sợ ngươi ta đi thật đúng là có đủ nhiệt huyết nổi ra gả tất cả đứng lên diệp khai nhìn nạ dù tổ khoe miệng lộ ra dáng tươi cười nói thật đi so với việc xả sù kẻ diệp khai nghĩ nạ dù tổ muốn thuận mắt nhiều lắm người đúng diệp khai cố ý dưới sự kích thích nạ dù tổ nói tới trước cái đại bạo phát thế cho nên ỉ bị kỷ tối đại bố cục dĩ nhiên là là làm như vậy vô cố gắng nay vốn có tâm trí không kiên vẫn người đúng đung đưa trái phải người cũng tất cả đều bởi vì nạ rủ tổ những lời này mà trở nên an định xuống tới d i ệ p khai đứng dậy quay đầu lại nhìn nạ rủ tổ mở miệng cười nói quyết định này thế nhưng liên quan đến cuộc đời của ngươi ngươi nếu như hối hận nói còn kịp có chuyện nói thẳng đây chính là ta nhẫn đạo nhìn nạ rủ tổ ánh mắt kiên định diệp khai biết đối phương là vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến tâm ý diệp khai xoay người lại nhìn thẳng ý bị kỳ giang tay ra nhún vai mở miệng nói rằng được rồi hiện tại không ai sẽ đi ngươi có thể ra để ừ m nếu như ngươi có để đối mặt diệp khai này tràn ngập khiêu khích dí tứ hàm xúc cử động ý bị kỳ không có làm ra đáp lại song nhãn vẫn nhìn toàn bộ trường thi tối hậu ánh mắt dừng lại người đúng nạ dù tổ trên người của